Vương Sùng nỗi lòng lộn sột, thậm chí mấy lần thậm chí nghĩ dứt khoát bỏ xuống yêu nguyện phu nhân, bản thân độc thân chốn chết. Ngay tại trong đầu hắn nghĩ ngợi lung tung lúc, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên tống xuất tới một đạo cảm rất mát, hóa thành một bức họa cuốn. Họa quyển trong là một tòa động phủ, tại vạn dặm mặt biển phía dưới, thuận theo hải lưu, bay đi bất định. Vương Sùng chấn động, lập tức liền đoán giận nói: người biết Đồng cổ tiên động phủ, như thế nào không còn sớm chút ít đề điểm?" Diễn Thiên Châu lại phục tống một đạo cảm rất mát, Đồng cổ tiên chuyển kiếp lúc trước, vì để cho bản thân chuyển kiếp chi thân, có thể một lần nữa thu hồi kiếp trước pháp bảo, làm rất nhiều phòng bị. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hỏi, đều có cái gì phòng bị? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn lưu lại ở nhân gian lục tấm lệnh bài. Có thật sự có giả, yêu nguyệt trong tay lúc này khối, chỉ có thể dùng để mở ra động phụ, không thể dùng tới neo định tây phong sơn vũ đồ. Vương Sùng giờ mới hiểu được, vì sao yêu nguyệt phu nhân cầm trong tay lệnh bài rồi lại tìm không thấy đồng cổ tiên động phủ, nguyên lai like này cái lệnh bài, không có neo định động phủ công năng, nhưng là mở ra cửa động chìa khóa. Hắn đồng thời còn có một nghi vấn, liền lặng lẽ hỏi, Tây Phong Sơn Vũ Đồ là vật gì? Diễn Tiên Châu trầm mặc một lát, ngay tại Vương Sùng cho rằng, này cái phá hạt châu lại muốn đã chờ mặc, rồi lại có một đạo cảm giác mát tống suất, chính là lưu lạc này giới thập đại tiên phủ kỳ chân một trong, có thể cùng Nga Mi hồi tiên kính đặt song song. Lợi hại như vậy? Vương Sùng kinh hãi. Hỏi lại lúc, Diễn Thiên Châu cũng rốt cuộc không chịu trả lời, không còn động tĩnh. Vương Sùng đã sớm nhìn quen lắm rồi, cũng không để ý tới hạt châu này, dựa theo Diễn Thiên Châu lưu lại mì tâm hỏa đổ, đột nhiên nhấn một cái đột quang, tiềm nhập đại hải. Yêu Nguyệt Phu nhân hơi kinh ngạc, rồi lại cũng không có quá để ý, phi ở trên trời cùng lẹn vào đại hải, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác nhau. Bất quá rất nhanh, Yêu Nguyệt Phu nhân liền phát hiện một trục hoa quyển, sinh ra ngũ sắc kỳ quang, đem nước biển tránh đi, thuần theo hải lưu Tùy ý phiêu đáng vị này thôn Hải huyền tông nữ tu trong lòng đại hỷ vội vàng kêu lên nhanh chút đổi theo Vương sùng thúc dục Thái Nguyên Châu một đường đổi sát nhưng mà lúc này cuốn Tây Phong Sơn Vũ Đồ, rồi lại tựa như pha trò giống như mỗi khi Vương Sùng truy vào liền bỗng nhiên không thấy chuyển chuyển qua nó chỗ nếu không có Vương sùng có diện Thiên Châu chỉ điểm lập tức tìm đến lúc này trục họa quyển tung tích chỉ sợ tìm kiếm không được nhiều trong chốc lát muốn mất đi Tây Phong Sơn vũ đồ tung tích hắn không chế Thái Nguyên Châu Hóa thành một đạo kim quang, trong đầu buồn bực truy kích, Tây Phong Sơn Vũ Đồ luẩn phiên dịch truyện, giống như cùng Vương Sùng tránh miêu miêu giống như. Yêu Nguyệt Phu nhân rất là khẩn trương, nàng nhìn chầm chằm vào Tây Phong Sơn Vũ Đồ, tại Vương Sùng lần thứ 7 tìm được món bảo vật này tung tích thời điểm, đột nhiên run lên thủ, bay ra lệnh bài. Lúc này tấm lệnh bài đã rơi vào Tây Phong Sơn Vũ Đồ, lúc này trục bảo quyển rốt cuộc lặng lặng không. Yêu Nguyệt Phu nhân vội vàng thúc giục nói, nhanh chút tiến lên. Vương Sùng lại thêm không chần chờ, Không chế Thái Nguyên Châu, xông về Tây Phong Sơn vũ đồ, lúc này trục họa đồ hơi run lên, một đạo rõ ràng sáng long lánh, yêu Nguyệt Phu Nhân cùng Vương Sùng liền cũng không trông thấy tâm hơi. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt Phu Nhân, chỉ là trước mắt nhoáng một cái, liền gặp được một mảnh sơn thủy. Yêu Nguyệt Phu Nhân vui mừng quá đỗi, têu lên, ta rút cuộc tìm được đồng cổ tiên đạo phủ. Vương Sùng nhìn chung quanh, trong lòng cũng hơi cảm thấy mới lạ, đúng vào lúc này, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, đồng cổ tiên tuy rằng được Tây Phong Sơn Vũ đồ cũng không phải cái này tiên phủ kỳ chân chủ nhân. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, có thể đạt được cái này tiên phủ kỳ chân nhận thức. Vương Sùng trong lòng lập tức lửa nóng, hồi tiên kính đã là nga mi lần đầu tiên một kiện trí bảo, Tây Phong Sơn vũ đồ có thể cùng hồi tiên kính so sánh, tất nhiên cũng là một kiện giá trị không thể lường được trí bảo. Hắn tuy rằng không biết tiên phủ kỳ chân tính là cái gì phẩm cấp, nhưng theo hồi tiên kính suy tính, Tây Phong Sơn vũ đồ cũng tuyệt không phải phàm tục chi vật. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát. Ngươi liền hô to, "Phụ thân, nhi tử tới tìm ngươi rồi." Là được kinh động Tây Phong Sơn Vũ Đồ Tiên Linh. Vương Sùng giọng chờ mong, lập tức đều tản ra hơn phân nửa, "Máng, đây là cái gì không có tiết tháo bản lĩnh? Ta thế nhưng là thuần phác người, làm bất đến như vậy không mặt mũi ra chuyện này." Diễn Tiên Châu ngừng lại một chút, lại đưa một đạo cảm giận mát, "Vậy đổi lại biện pháp, tiêu mẫu thân cũng tốt." Vương Sùng ở đâu kêu cửa ra vào. Bất qua Diễn Thiên Châu những lời này, tựa hồ cũng có phần có thăm ý. Hắn do dự một lát, bỗng nhiên mở miệng hét lớn: "Sư phụ, sư phụ, đồ Nhi lúc này, ngươi thân thiết Đỗ Nhi đã đến." Vương Sùng lời vừa ra miệng, chợt nghe đến một cái thanh âm giản mộc, cười ha hà đáp: "Nghe lời Đỗ Nhi." Sư phụ cũng chờ ngươi rất lâu. Một cái lao giả dâu tóc bạc trắng, thong dong hiện thân, vị lao giả này tiền phong đạo cốt, quanh thân tiên quang vân khí lượn lờ. Vương Sùng trong lòng hơi run sợ, bỗng nhiên hiểu rõ ra, lúc này cũng là một loại lấy khẩu phong. Tây Phong Sơn võ đạo không biết cái gì duyên cớ. Cần phải có một người, cứ thế đích thân đến gần khẩu khí, định rồi thân phận tôn ti, phương hướng có thể đột phá nào đó gông cùng siếng xích Vì vậy diện thiên châu làm cho hắn xưng hô phụ thân, mẫu thân, một khi vương sùng nghe theo, tây phong sơn vũ đồ tiên linh, sẽ thật sự lấy cha mẹ của hắn khuôn mặt xuất hiện, nhận thức xuống cái này nhi tử. Trong này dây dương ngàn vạn lần, tuyệt không phải là đơn giản như vậy, nhưng đại khái có thể như vậy lý giải. Yêu Nguyệt Phu Nhân đều sợ ngây người, kêu lên, đệ đệ. Ngươi lúc này như thế nào làm cho? Tây Phong Sơn vũ đổ tiên linh, chỉ một ngón tay, yêu Nguyệt Phu Nhân liền bị giam cầm, một chút pháp lực cũng xử không đi ra, vị này thoạt nhìn hiền lành tóc trắng dâu bạc trắng lao đầu, cười ha hả nói, ngươi cùng lao nhân không có quan hệ gì, tự tiện xông vào của ta núi rừng, là tất nhiên muốn giết chết đấy. Yêu Nguyệt Phu Nhân vội vàng kêu to, sư phụ, sư phụ, ta là của ngươi đổ nhi yêu Nguyệt. Tây Phong Sơn vũ đổ tiên linh cười ha hả nói, lão phu liền chỉ có một tiểu đồ nhi ngươi chớ mạo Vị này tiên phủ kỳ chân tiên linh, cũng không biết xử cái gì bản lĩnh, Yêu Nguyệt phu nhân thân thể mềm mại giống như bị ngàn vạn cân đá to đẻ xuống, mắt thường có thể thấy được bị áp từng khúc giảm bớt, mắt nhìn chỉ cần mấy hơi thở, muốn biến thành huyết nhục mơ hồ một đoạn. Yêu Nguyệt toàn thân pháp lực đều sử dụng không được, Vương Sủng cũng là chỉ có xuất ruột, lại không phải làm pháp, hắn khống chế Thái Nguyên Châu, đều muốn nghênh mở Tây Phong Sơn vũ độ tiên linh pháp lực, lại được Diễn Thiên Châu ngăn cản. Diễn Thiên Châu kịp thời tống xuất một đạo cảm rất mát, Nhanh nhận thức xuống con dâu, chỉ này có thể cứu yêu nguyện một mạng. Dạy ngươi hô phụ thân, lại không chịu, nếu là hô, ở đâu có như vậy sai lầm. Vương Sùng cũng không hiểu được, hô phụ thân cùng sư phụ, có cái gì khác nhau, nhưng lúc này cũng không kịp nho nhỏ suy nghĩ, vội vàng kêu lên, sư phụ, sư phụ, đây là đồ nhi mang về con dâu, lão nhân ra người chớ để giết nàng. Tây Phong Sơn vũ đổ tiên linh, sắc mặt trở nên cổ quái, tựa hồ lại thêm vài phần nhân khí, vệ thành trong dâu. Cười ha hả nói, nguyên lai là người một nhà, đã như vậy, cũng có thể nhập ta Sơn hà. Yêu nguyệt phu nhân trên thân áp lực, không cánh mà bay, vị này mỹ mạo nữ tu, cao giáo thân thể, run dày không nớt, vừa rồi sinh tử một phát, vô thượng nguy cơ, càng có lớn lao sợ hãi ba phủ, làm cho nàng đạo tâm thiếu chút nữa liền sụp đổ rồi. Vương sùng vội vàng bay qua đi, kêu lên, tỉ tỉ tốt chứ. hắn thi triển nhân yêu tương hóa chi thuật, thay đổi một cô yêu thân, cho yêu nguyệt phu nhân chữa thương. Yêu Nguyệt bị thương cũng không phải nặng này là yêu thân nổ ra vài bốn máu đã chết 7 tá phần vẫn còn dư lại nữa sức lực thở gấp diễn thiên Châu liên tục đưa ra từng đạo cảm giác mát chỉ điểm Vương sùng như thế nào lừa gạt tây phong Sơn Vũ đồ Tiên Linh vừa rồi thiếu chút nữa yêu Nguyệt phu nhân đã bị giết Vương sùng cũng không dám sơ xuấtất niết tới đây yêu Nguyệt cùng một chỗ vai kể vai sắt cánh hạ bái làm ra đổ nhi trở về dẫn theo con dâu khấu kiến sư tôn Tư Thái yêu Nguyệt bị Vương sùng lôi kéo Vai kể vai sắt cánh hạ bái, nhịn không được tức giận bóp một cái tay của hắn, trứng mắt nhìn hàm hàm. Vương Sùng giảm thấp xuống thanh âm, kêu lên, tỷ tỷ chớ để nhỏ tính tình. Còn đây là sống còn, ta nghe Sơn Chủ đã từng nói qua, Tây Phong Sơn vũ đồ cũng có cổ quái. Vương Sùng nói nửa câu, liền không biết nên như thế nào soạn bậy đi xuống, chỉ có thể hàm hồ mà chống đỡ. Yêu Nguyệt Phu Nhân tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nàng chỉ biết là đồng cổ tiên động phủ, nhưng lại không biết Tây Phong Sơn vũ đồ chỉ có thể mặc cho Từ Vương Sùng chiếm được chủ động. Về phân bị ép, cùng Vương Sùng ngụy trang thành một đôi đạo lữ, yêu Nguyệt phu nhân bắt đầu còn có chút tức giận, nhưng nhìn thêm vài lần, bên người Vương Sùng, dỗng nhiên trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ ngọt ngào. Ngay tại Vương Sùng cùng yêu nguyện xâm nhập Tây Phong Sơn Vũ Đồ không lâu, đàn lưu phi các tử phía trên không lứt qua, vẫn luôn năm xưa bất như ý tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sĩ, mượn chiếu thiên kính lực lượng, rốt cuộc lần nữa đã tìm được Vương Sùng tung tích. Chương 213 Vi sư giúp người xuất thủ một lần. Vương Sùng cùng vị này sư phụ, đi sâu trao đổi trong chốc lát. Bắt đầu còn cảm thấy vị này sư phụ, có phần bất loại người lạ, có chút bản khác. Theo bản thân phụng đổi sư phụ chuyện thiếm, vị này tiên linh cũng càng ngày càng là hoa bác, lời nói cử chỉ, rất nhanh trở nên cùng thường nhân không khác. Vương Sùng thầm nghĩ, Tây Phong Sơn vũ đồ tiên linh thật có chút vấn đề, nếu không diễn thiên châu chỉ điểm, chỉ sợ coi như là chúng ta đến đủ đồng cổ tiên lệnh bài, cũng có chút bị vị này tiên linh rất chết Lúc này hắn đã tin tưởng, đồng cổ tiên hoàn toàn chính xác không thể hàng phục cái này tiên phủ kỳ chân, chỉ là được Tây Phong Sơn vũ đồ tiên linh nhận thức, có thể tại đây cuốn bảo đồ trong ngoài xuất sơn trong sông, chiếm cứ một chỗ là độc phủ. Yêu Nguyệt Phu Nhân ở bên, không dám nhiều lời, nàng sẽ không phải biết, vì sao Vương Sùng kêu to sư phụ, Tây Phong Sơn vũ đồ liền cho rằng đồ nhi, bản thân kêu sư phụ, thiếu chút nữa bị lúc này cuốn bảo đồ tiên linh dết đi. Về phấn Vương Sùng tuyên bố, hai người là song tu đạo lữ, Nàng cũng tỉnh bất kháng cự, đến một lần việc này bất quá là tác phẩm viết vội, tạm thời lừa gạt tây phong sơn vũ đồ tiên linh, thứ hai. Tựa hồ coi như là thật sự, cũng chưa hẳn không thể. Yêu Nguyệt Phu nhân khuôn mặt từng đỏ, cùng Vương Sùng kề vai sát cánh mà ngồi, nghe Vương Sùng vắt hết bóc, chuyện phía một thông, khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra vui vẻ, càng thêm vài phần é lệ. Vương Sùng được rồi diễn thiên châu chỉ điểm, đem tây phong sơn vũ đồ tiên linh, lừa dối đến lao hoài an lỏng, thì độc độ Đấy lòng của hắn ngược lại là càng ngày càng buồn trồn, Diễn Thiên Châu không đáng tin phổ thời điểm, cũng không phải là không có, nếu là bỗng nhiên có một lời nửa câu nói kém, hắn tin tưởng mình cùng yêu nguyện Phu Nhân, cũng không xảy ra lúc này cuốn bảo đồ bên trong sơn hạ cảnh. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, trực tiếp hỏi lão giả này, đồng cổ tiên động phủ ở nơi nào. Vương Sùng vừa định phải về hỏi một câu, trực tiếp như vậy, không tốt lắm đâu. Lại phát hiện Diễn Thiên Châu mới vừa rồi còn siêu năng Ngảy ra tống xuất một đạo lại một đạo cảm rất mát, lúc này rõ ràng mất giáo động tĩnh không khỏi trong lòng hoàng sợ, hơi có chút trở tay không kịp. Hắn đúng là vẫn còn có đoạn tuyệt người, hắn giọng một cái, ôn nhu nói, sư phụ. Đỗ Nhi lần này trở về nhìn ngươi, thứ nhất là nghĩ đến sư phụ dạy bảo, thứ hai cũng là cho ngài nhìn xem, đồ Nhi con non dâu, thứ ba cũng muốn cầm đi đồng cổ tiên vật cũ. Tây Phong Sơn vũ đổ tiên linh, ha ha cười cười, nói ra, ngoan đỗ Nhi, quả nhiên đây là tưởng nhớ sư phụ. Cái này con dâu không tệ, cái kia đồng cổ tiên cùng vi sư đánh cuộc, chiếm được một chỗ ngọn núi, ta vẫn luôn không thích hắn, ngươi đã đòi hỏi, ta sẽ đem người này vật cũ, đều tặng cho ngươi, liền quyền cho là ta nghe lời đổ nhi mới quả đính hơn rồi. Vị này dâu tóc bạc trắng tiên linh, đi theo tay khẽ vây, thì có một đoàn vầng sáng, theo một cái ngọn núi trong bay ra, hắn liếc mắt nhìn yêu nguyện Phu Nhân, cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi rõ ràng còn có một lăng hư hồ lô, cũng là vừa đúng, thu hắn vật cũ. Tây Phong Sơn vũ đổ tiên linh chỉ một ngón tay, cái kia đoàn vầng sáng liền đã rơi vào yêu Nguyệt Phu Nhân treo ở bên hông lăng hư hồ lô lên, lúc này khẩu hoàng bì hồ lô hơi run rời, phát ra mơ hồ nổ vang. Yêu Nguyệt Phu Nhân lặng lẽ thỏ ra một đám thần nghiệm, bất trong lòng không khỏi vui mừng vô cùng, lúc này khẩu lăng hư trong hồ lô, đã diện hóa xuất tới một cái động phủ, khoảng chừng 7 chục tòa nhà ban công, hơn 10 chỗ hoa viên, cầu nhỏ nước chảy hòn non bộ đại thụ, không không chuẩn bị thậm chí trên bầu trời còn có một vòng minh quang, giống như nhật phi ngày, giống như nguyệt không nguyệt, đem chỗ này động phủ chiếu giỏi rõ ràng rành mạch. Tây Phong Sơn Vũ Đồ Tiên Linh, chẳng những đem đồng cổ tiên vật cũ đã đưa rồi, còn đem vị này chuyển tiếp cổ tiên nhân động phủ đã đánh vào Lăng Hư Hồ Lô, làm cho lúc này khẩu hồ lô hư không, làm lớn ra gấp trăm ngàn lần không chỉ. Yêu Nguyệt Phu nhân vui mừng ngoài, cũng là hoảng sợ, thầm nghĩ, vị này Tây Phong Sơn Vũ Đồ Tiên Linh, chỉ sợ đủ để địch nổi đạo quân thế hệ, pháp lực sâu không lường được. Vương Sùng nhưng có chút khổ sở, sư phụ đem chỗ tốt đều cho yêu nguyện phu nhân, hắn cũng nghiêm chỉnh đi theo tự con dâu đòi hỏi, không khỏi cực kỳ thất vọng. Diễn Thiên Châu lại yên lặng, hắn cũng không có chỗ đến hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào? Vương Sùng tâm niệm vòng vài vòng, cả gan hỏi, "Sư phụ, Đồ Nhi Ly Khai lão nhân ngài nhà, mới biết được lúc trước môn hạ học nghệ, là bực nào cơ duyên, cảm thấy một thân sở học chưa đủ, thỉnh đích chuyển thụ Đồ Nhi một ít bản lĩnh." Lão giả râu tóc bạc trắng, ha ha cười cười, nói ra Ngoan đồ nhi, ngươi muốn học mấy thứ gì đó. Vương Sùng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nghĩ đến bao nhiêu kiếm điểm chỗ tốt, nghe vậy không khỏi hơi sững sở, cũng nhớ không nổi tới nên học cái gì. Vương Sùng sắc mặt khó xử, đang liều mạng muốn, như thế nào chiếm lúc này một phần đại tiện nghi, chợt nghe đến yêu Nguyệt Phu Nhân mở miệng nói ra, không biết Lao Sư có thể hay không chuyển xuống cả bộ huyền thiên cầm pháp. Yêu Nguyệt Phu Nhân vẫn luôn cho rằng, Vương Sùng thật sự xuất thân Vân Thai Sơn, Vân Thai Sơn đạo pháp nhập lại không thua bởi ma đạo hai nhà đại phái, cho nên liền đưa ra một cái sau cùng phù hợp vương sùng yêu cầu. Huyền Thiên Cấm Pháp chính là lục thánh cấm pháp một trong, là thế gian mạnh nhất vài loại cấm pháp, nhưng ma đạo hai nhà không có bất kỳ một nhà cửa phái thu nhận sử dụng đầy đủ hết. thôn Hải Huyền Tông lúc này các đại phái cũng không quá đáng mới thu nhận sử dụng hai loại, coi như là Nga Mi, Tiêu Diêu phủ, võ đang các đại phái cũng không tinh Huyền Thiên Cấm Pháp. Tây Sơn Phong Vũ Đồ Tiên Linh, sắc mặt khẽ biến thành hơi làm khó, kêu lên: Vi sư cũng chỉ hiểu được 3 năm loại huyền thiên cấm pháp, liền đều chuyển thụ cho người đi. Vương Sùng trong lòng vui mừng, bận làm suất lắng nghe hình thái. Tây Sơn phong vũ đồ tiên linh, khấu chỉ bắn ra, đánh ra một đạo huyền quang, đã rơi vào Vương Sùng mi tâm, liền quát, ta hôm nay lại muốn ngủ say, các ngươi như vậy rời đi thôi. Vương Sùng thầm nghĩ đáng tiếc, hắn cũng biết, Tây Phong Sơn vũ đồ cấp độ rất cao, mình và yêu Nguyệt Phu Nhân, chỉ sợ không có tư cách hẳn phụ, thế nhưng không nghĩ tới, lúc này sẽ bị trục xuất. Hắn còn muốn ở lại chỗ này, tránh né thai họa đây. Vương sùng vội vàng kêu lên, sư phụ. Đệ tử còn có một chút kiểu ra. Hắn nói còn chưa ra khỏi miệng, cũng cảm giác đến thân thể bị một cỗ lực lượng tống suất Trước mắt đã không có tây phong sơn vũ đồ bên trong sơn sơn thủy thủy. Cũng không thấy lúc này cuốn họa đồ bóng dáng Đang cảm giác đến đáng tiếc, chật nghe đến một cái thanh âm giàn mua. Ha ha cười nói, ngươi nói là trên trời xoay quanh những người kia sao. Vi sư giúp ngươi xuất thủ một lần. Một đạo hào quang phá tan mặt biển, thẳng lên cửu tiêu, chỉ nghe tiếng sấm nổ mạnh mẽ liệt, chỉ một lúc sau, thì có một đoàn hào quang bọc cái gì rơi xuống, thẳng đến Vương Sùng trên lưng treo cái kia khẩu hoàng bì hồ lô. Vương Sùng nào biết đâu, cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn hô gọi nữa vài tiếng, thậm chí cũng giảm thấp xuống thanh âm, kêu vài tiếng phụ thân, nhưng lại không cái gì đáp lại. Vương Sùng trong lòng thất lạc, đối với yêu nguyệt phu nhân nói ra, "Chúc mừng tỷ tỷ, được đồng cổ tiên đạo phụ." Yêu Nguyệt vui dạo dựng nói, Mấy thứ này, tự nhiên cũng có ngươi một phần. Chúng ta trước tiên tìm cái địa phương, chờ tỷ tỷ đem huyền huyền luyện độn thuật luyện thành, ta và ngươi tỷ đệ cũng không cần vất vả ngự độn quang chạy đi rồi." Vương Sùng liên tục trầm trồ khen ngợi, hắn thúc dục Thái Nguyên Châu, như cũ đem mình cùng yêu Nguyệt bao lấy, phá tan mặt biển, chỉ thấy đến điện ngọc làm sáng tỏ, vạn dặm không mây, bầu trời cái gì cũng không có. Hắn chợt phát hiếu kỳ muốn, vụ trọng hướng về phía Diễn Thiên Châu hô hai tiếng phụ thân, qua thật lâu, một đạo cảm giác mát xông lên cái hốc trở về hắn một cái, ha ha. Trưng 214, Thiên Hoa Đạo, Thủy Băng Nguyệt. Lúc này phá châu tử, thực không đáng yêu. Diễn Thiên Châu thong rong tống xuất một đạo cảm giấc mát, trở về một cái, hử. Vương Sùng hầm hực buông tha cho, đối với Diễn Thiên Châu quẩy rối hắn tiện tay vỗ một cái, bên hông hoàng bì hồ lô, ánh mắt lập tức liền mở to, tuyệt không thể tin được, bản thân nhìn thấy gì. Hắn lúc này khẩu hoàng bì hồ lô bên trong, mơ mờ, mờ ảo ảo cũng mở vài giảm không gian. Nguyên bản ác lây xuống bảy tám gian phòng bỏ, lẻ loi trơ trọi ở một bên, có chút đáng thương, trung ương là một tòa chiều cao 19 trượng, phân co thất trọng, mỗi một tầng đều có mấy trăm bước vông, có thể chứa nạp mấy ngàn người, đầu mái hiên nhà vẽ ra ngoá đích đại các. Lâu cắt trước bị pháp lực cầm chế mấy trăm người, đều nằm trên mặt đất, xếp đặt ba bốn sắp xếp, một cái mặt đỏ tới mang hai, không ngừng run run thân thể, nhưng chính là không có cách nào khác dễ rủa cầm chế. Vương Sùng liếc mắt nhìn trước nhất đầu bảy mấy nam nhân Cầm đầu hai cái lại là cảnh giới Kim Đan. Khuôn mặt như xích hỏa từ thịnh, một trương mặt to hắc liễu, hắn vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân khống chế Đan Lưu Phi Các, theo như chiếu thiên kính chỉ thị, đẩy trời đi dạo, lục soát tìm Vương sùng tung tích, chợt một đạo quang mang bay tới, liền thần trí hồ đồ như thế, lại tỉnh lại, đã bị cấm chế ở chỗ này rồi. Hắn hận lợi đều cắn băng băng rung động, dốc sức liều mạng đều muốn thúc dục chân khí, rồi lại nửa điểm cũng thúc dục không được. Lư Chiếu Lâm cũng là như thế, hắn vẻ mặt tuyệt vọng không ngừng thử tụ hợp lên chân khí, nhưng một chút chân khí cũng tụ hợp không nổi. Tôn Lục Ý tức thì bị cấm chế tứ ngã trong vó, liên tục gầm rú, còn lại Tiêu Diêu phủ môn nhân cũng không dám phát ra động tĩnh, sợ mình dẫn tới từ thịnh cùng Lư Chiếu Lâm chú ý. Hai vị trưởng kỳ sư bị người cấm chế cho hề, tuyệt sẽ không muốn bị người chứng kiến, bọn hắn nếu là loạn xuất động yên tĩnh, vạn nhất đại môn còn có thể thoát khốn, chỉ sợ muốn cho từ Thịnh cùng Lư Chiếu Lâm mọi cách chiếu cố, kết cục nhất định rất thảm. Vương Sùng ngược lại cũng biết Tiêu Diêu Phủ phái hai vị trưởng kỳ sự, tới đuổi bắt bản thân, lại không nghĩ rằng hai vị này trưởng kỳ sự, mới tìm được bản thân, đã bị Tây Phong Sơn vũ đồ tiên linh cho thuận tay bắt lại. Hắn còn không biết, kỳ thật nếu không phải 14 đảo người ngăn trở, lại có cực quang phu nhân ra tay, Tiêu Diêu Phủ người gặp là người thứ nhất đuổi theo. Vương Sùng tuy rằng phát quá thể, không bao giờ nữa đơn giản dùng nhân yêu tương hóa chi thuật, tế luyện nhân tộc tu sĩ, nhưng mà sống sờ sờ bảy biển hai cái kim đan tông sư, hắn còn có thể làm gì. Chẳng lẽ còn có thể phóng xanh hay sao? Dù sao cũng có chút giết chết, như thế nào cũng không tốt phung phí của trời. Về phần người còn lại, Vương Sùng chợt phát kỳ mớn, thầm nghĩ, ngoại trừ Tây Phong Sơn Vũ Đồ Tiên Linh, ta vị kia tiện nghi lao sư, đã liền yêu Nguyệt Phu Nhân cũng cũng không biết, tiêu diêu phủ người rõ ràng bị một lần thành cầm. Ta nếu là biến thành một người trong đó bộ dáng, sẽ đem những người khác thả, chẳng phải là có thể lẫn vào tiêu diêu phủ. Vương Sùng thật sâu cảm thấy, kế này sách rất hay. Trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể thi triển không chê vào đâu được? Chợt nghe đến yêu nguyệt phu nhân nhẹ giọng đều gọi nói, "Tiểu phu quân." Vương Sùng nhạy thoáng cái, mặt liền hồng tấu, đã thấy yêu nguyệt giống như cười mà không phải cười, phá có chút trêu tức nhìn qua hắn, càng thêm xấu hổ. Yêu nguyệt gặp hắn như thế thẹn cũng không quá đáng tiếp tục đùa giỡn, mỉm cười, nói ra, "Ta có cái khăn tay giao, chính là Thiên Hoa Đạo đạo chủ, Thủy Băng Nguyệt. Chúng ta có thể đi nàng địa phương làm khách, thuận tiện làm cho tỷ tỷ bế quan mấy tháng." Luyện thành huyền huyền luyện độ thuật. Vương Sùng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ. hảo Sinh nhận nớp trang phục nóng đuốt, sống qua bị các phái đuổi giết thời gian. Yêu Nguyệt Như đề nghị này, rất hợp tâm tư của hắn. Yêu Nguyệt gặp hắn hoan hô vui vẻ bộ dáng, khờ khạo ngây ngô, nhưng chợt lại nghĩ tới, tại Tây Phong Sơn vũ đồ bên trong, bị ép gọi hắn vị hôn phu cũng xấu hổ cũng buồn bực, trong lúc nhất thời, tâm hồn thiếu nữ đều có chút không thể tự kiềm chế. Tuy rằng cũng không trách hắn, nhưng dù sao vẫn là nhìn hắn Có chút lạ quái gì, tựa hồ đều tưởng muốn đánh cho hắn một trận, cắn hắn một cái, vừa rồi trong lòng thoải mái. Vương Sùng rút pháp quyết, như cũ đem 12 miếng Thái Nguyên châu bay ra, kết thành kim quang đem Yêu Nguyệt phu nhân cũng bao phủ ở bên trong. Yêu Nguyệt phu nhân đối với như vậy liền đột quang, bị rực cùng bay thân mật, đã có chút ít thói quen, cũng không nói cái gì, bản thân thổi phồng cái kia khẩu Hoàng Bì Hồ Lô, thúc dục huyền huyền luyện độ thuật, bắt đầu tu luyện pháp thuật. Vương Sùng du ngoạn thiên hà yêu thuật, tốc độ cực nhanh. Thiên hoa đảo cũng không tính quá xa xôi, bất quá tam năm canh giờ đã bay bảy 8.000 dạm, đã chứng kiến vô số vụn vặt hòn đảo, trải rộng tại trên mặt biển, tựa như một đóa khắc thường xinh đẹp đoá hoa. hắn thế mới biết, thiên hoa đảo nguyên lai là bởi vậy được gọi là, cũng không đầy đủ hoa tươi. Thiên hoa đảo cùng sở hữu 1.007 tòa đảo, tại trên mặt biển tạo thành một đóa kỳ hoa, thiên hoa đảo môn nhân đệ tử, riêng phần mình chọn một hòn đảo tiềm tu, cho nên ngoại trừ vài tòa sau cùng đảo nhỏ tự. Ngược lại là khắp nơi đều có dấu vết người, thoạt nhìn có chút phùn hoa, không loại hải ngoại hoang vắng chi địa Hai người độn quang khoảng cách thiên hoa đảo còn có trăm dặm, thì có mấy đạo độn quang ứng đi lên, kêu lên, phương nào khách đến thăm. Đi qua ta thiên hoa đảo làm chi? Yêu nguyệt đề khí quát, ta chính là thôn hải huyền tông yêu nguyệt, tới bái phòng các ngươi đạo chủ. Độn quang bên trong, lập tức đã có người kinh hỉ cùng đến kêu lên, nguyên lai là yêu nguyệt cô cô, người lúc này độn quang, như thế nào cùng nguyên lai không giống nhau chúng ta đều không có nhận ra yêu Nguyệt tách ra Vương sùng đột Quang bước liên tục chân thành lăng không đạo hư nhuật đi ra Thái Nguyên Châu Kim Quang cười nói ta chỉ là Vân An nơi khác tu hành đệ đệ thuận tiện khiến cho hắn dùng độn quang trở ta đoạn đường nam nữ tu sĩ ngồi chung đột Quang chính là cực thân mật chuyện này yêu Nguyệt cũng nghiêm chỉnh dù sao thiên hoa đảo nhiều người như vậy nhìn xem liền gắn cái nói dối còn âm thầm lấy tiên thiên tri thuật điên đảo rồi âm dương làm cho người coi không ra Vương Sùng đổi về tướng mạo rắn có, lúc này mới rút lui kim quang, cười ha hả đấy, làm ra một bộ ta quả nhiên là cái đệ đệ bộ dáng. Tuy rằng hắn chân thân bất quá mới thiên cương cảnh, nhưng có Thái Nguyên Châu nơi tay, miễn cưỡng cũng có thể chi trì phù không. Yêu Nguyệt phu nhân gặp hắn khôi phục lúc đầu thân, theo tay vung lên, đưa ra một đạo pháp lực, làm cho Vương Sùng lập tức cũng hộ nhẹ nhõm chút ít. Thiên Hoa đảo đệ tử đều cùng Yêu Nguyệt quen biết, vây quanh vị này nữ tu, rơi thẳng tại đảo chủ thủy băng nguyệt nhà cây hoa hồng hoa ở trên nào. Thiên hoa đảo chủ Thủy băng nguyệt, đã ra đón, trên mặt cười nói, mời nguyệt mỹ nhân nhi, như thế nào có rảnh đến xem xem tỷ tỷ. Yêu nguyệt có chút ghét bỏ kêu lên, ngươi lúc này đổ đi, chớ có hô ta tiểu mỹ nhân. Nàng vơi tay, làm cho vương sùng tới đây, nói ra, ta đây là đệ đệ, khắc phái học đạo vị này chính là ngươi Thủy tỷ tỷ, thiên hoa đảo chủ, tu là còn tại ta phía trên. Vương sùng ngoan ngoan kêu một tiếng Thủy tỷ tỷ, Thủy băng nguyệt liếc mắt nhìn, tức tắc kêu kỳ lạ nói, kết bạn mấy trăm năm Cũng không có nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ. Vị tiểu đệ này, một thân đạo lực thuần khiết, xuất thân nhà ai danh môn chính phái. Yêu Nguyệt phu nhân thở dài nói, ta đây cái đệ đệ, trước kia chết yếu, về sau chuyển thế, mới bái sư học nghệ không có vài năm, thân thế có chút đau khổ. Vương Sùng Vốn nghe được kết bạn mấy trăm năm, thầm nói một tiếng, có thể hỏng bét, ta mới mười mấy tuổi, làm sao có thể có đủ lớn như vậy tỷ tỷ. Lại không nghĩ rằng Yêu Nguyệt một câu chuyển kiếp chúng tu, liền che đợi qua. Thủy băng nguyệt cũng là một cái cực xuất sắc tiểu mỹ nhân, so với yêu nguyệt cao hơn mấy tấc, một thân trắng thuần hoàn băng tơ tảm, nhẹ nhàng thanh nhã, đỏ thấm hai chân, lộ ra nửa bên cánh tay ngọc, thân thể phong lưu. Như vậy trang điểm, nhân gian phu nhân, tuyệt không dám làm, coi như là tại riêng trong phòng, cũng ngoại trừ tự phu quân, lại không dám cho người thứ hai xem. Thủy băng nguyệt rồi lại chẳng hề để ý, tại đây giống như đai khách, trọng yếu không câu nệ tục lễ. Vương Sùng ghi nhớ tự thân phận, cũng không trái phải coi chừng Nhất phái trung thực đầu bộ ráng, nghe được yêu nguyệt phu nhân cùng thủy băng nguyệt đảo chủ, muốn đi ôn chuyện, chính suy nghĩ làn lên theo sau, đây là tìm một chỗ ở lại đó, chợt nghe đến nước đảo chủ quát, Hồng Nhi, dẫn theo ngươi tiểu sư thúc, đi nơi khác chơi đùa, giúp hắn dàn xếp cư trú, ta cùng với ngươi yêu nguyệt cô cô, thân cận nhiều hơn, nhất thời nửa khắc không được nhàng dối. Một cái 17-18 tuổi, sau lưng cắm một đôi đoạn kiếm thiếu nữ, ai một tiếng, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, hình như có vui vẻ. Đi tới nhẹ nhàng kéo một phát vương sùng, nói ra, tiểu sư thúc, nhanh đi theo ta. Vương sùng thấy thiếu nữ này sau lưng, có một đôi đoàn kiếm, tuy rằng không có ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí dịu dàng. Hiển nhiên không là phàm vật, liền đoán được vị này hồng nhi, chỉ sợ thân phận có phần bất phạm. Có thể có phi kiếm nơi tay, đây là thành đôi một bộ, không phải thủy băng nguyệt đảo chủ sùng ái nhất đồ nhi, cũng tất nhiên có chút lai lịch. Phải biết rằng, coi như là Nga mi tam đại đệ tử, cũng không phải tay người một lưỡi phi kiếm. Hải ngoại những tu sĩ này, coi như là kim đàn cảnh giới, đều chưa hẳn có phi kiếm nơi tay, đấu pháp thời điểm, còn muốn lấy các loại pháp thuật tới dốc sức liều mạng. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, đắc, ta tu đạo mới không mấy năm, như thế nào dám làm người trưởng bối, người đây là kêu đệ đệ của ta đi. Hồng Nhi An An cười cười, nói ra, như thế nào dám thác loạn bối phận. Vương Sùng thấy nàng cũng không phải là rất cự tuyệt, cũng liền cười nói, tu đạo người, đều là mỗi người giao một vợ, trừ phi sư môn có giao tình mới theo như vài vế danh sách. Nếu không có như thế, những khổ kia tu ngàn năm tiền bối cùng mấy trăm năm khổ tu tiền bối, chẳng phải là muốn kém hơn 10 bối phận, đã sớm thác loạn không biết bao nhiêu bối phận, cũng không kém chúng ta lúc này một đôi. Ta gọi ngươi Hồng Nhi tỷ tỷ đi, ngươi có thể gọi ta Minh đệ đệ. Vương Sùng nói, chính là thiên hạ tu sĩ lệ cũ. Ví dụ như Âm Định Hưu mở Nga Mi nhất phái, mới 1300 năm liền phi thăng mà đi, tu đạo tới đồ, không thiếu chỉ điểm qua hắn tiền bối. Đợi đến vị này Nga Mi lao tổ, tu Vi xa siêu việt hơn xa, liền xấu hổ lấy tiền bối tự cho mình là, cải thành ngang hàng chạm nhau. Hắn giải đồ huyền cơ, vốn đang cùng âm định hưu làm hào hữu, về sau thấy âm định hưu đạo pháp huyền cơ, liền dẫn theo môn đồ, bái nhập Nga My, đã trở thành âm định hưu đại đệ tử. Cho nên Vương Sùng mới nói, đạo gia bối phận, trừ phi là đồng môn, đã sớm rối loạn, coi như là đồng môn, cũng chưa chắc không có loạn đấy. Hồng Nhi cắn ngôi. Nàng kỳ thật cũng không lớn muốn gọi Vương Sùng tiểu sư thúc, dù sao Vương Sùng thoạt nhìn, so với nàng còn muốn tuổi còn nhỏ lấy mấy tuổi. Nàng do dự còn không đầy một lát, Vương Sùng đã thuận theo kêu vài câu hồng tỷ tỷ thuận tiện hỏi tới thiên hoa đảo phong cảnh. Hồng Nhi do dự trong chốc lát, liền cười cần cụ kêu một tiếng đệ đệ, giới thiệu với hắn dâng lên thiên hoa đảo tất cả đảo, hai người mượn này một ít đoạn, lập tức quan hệ tới gần bảy tám phần. Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, nhìn xem trung hậu trung thực Thực nội tình chính là một cái thói quen gặp vước ngông ngựa mặt mũi, dù sao tại Ma Môn, thanh nhã bực này thủ đoạn, sư trưởng hơi chút chán ghét, đồng môn lại lời rèm pha vài câu, chỉ sợ sẽ bị luyện thành cái gì âm hồn độc lâu các loại pháp khí rồi. Hắn cố ý hỏi một câu, hung tỷ tỷ thân phối xong kiếm, kiếm thuật muốn là vô cùng tốt rồi. Ta tuy rằng cũng hiểu kiếm thuật, nhưng đang tiếp sư trưởng cũng không ban thưởng một lưỡi phi kiếm, cũng không biết cái gì thời đại, mới có thể đến một lưỡi phi kiếm nơi tay, xuất nhập thanh minh, tùy tiện thoải mái. Vương Sùng làm ra vẻ hâm mộ, quả nhiên làm cho Hồng Nhi nhiều thêm vài phần đắc ý, một đôi mắt sáng cười đã thành trăng lưỡi liềm giống như, kêu lên, chúng ta thiên hoa đảo, cũng chỉ có năm lưỡi phi kiếm, sư tôn thiên nguyệt, còn có hai vị sư tỷ có tất cả một cái hàn quang cùng băng phách, lại chính là ta sau lưng cái này Hồng Ngọc Song Kiếm rồi. Kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ, Hồng Ngọc Song Kiếm cùng ta thiên hoa đảo kiếm quyết chẳng hề khế hợp, ta thật nhiều kiếm thuật đều luyện không thành, cũng là bởi vì cái này phi kiếm, cũng khi người Hồng Nhi một mặt nói qua, cũng khinh người, nhưng thỏ tay vỗ nhẹ sau lưng song kiếm, lại có vẻ bảo vệ vô cùng, hiển nhiên khẩu không khỏi tâm. Vương Sùng làm ra an uổi vẻ, kêu lên, Hồng Nhi tỷ tỷ thiên tư thông minh, chỉ cần nhiều xuống khổ công, sớm muộn có thể đem cái này phi kiếm, tu luyện ngoan ngoan nghe lời, không dám không khế hợp. Hồng Nhi nghe hắn nói nói thú vị, bật cười, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ, quả nhiên thú vị nhanh, nàng tại thiên hoa đảo chủ thủy băng nguyệt môn hạ, mặc dù là nhỏ nhất đệ tử. Nhưng sau cùng phải xem trọng, như thường ngày bài học quá mức nhanh, cũng không có gì chơi đùa thời điểm, nàng với tư cách đảo chủ đệ tử thân truyền, thân phận địa vị cực tôn quý, người khác cũng không dám tìm nàng chơi đùa. Hôm nay nhiều hơn vương sùng lúc này thì một cái tiểu đồng bọn, nàng đáy lòng rất vui vẻ, lôi kéo vương sùng, liền ra cây hoa hồng đảo, lên một chiếc thuyền nhỏ. Hồng nhi còn có vương sùng giới thiệu nói, chúng ta thiên hoa đảo từ 1007 tòa đảo tạo thành, thật nhiều mới nhập môn đệ tử, không thông phi độn chi thuật. Coi như là chạy trốn bằng đường thủy cũng không tinh thủ, lại muốn thường xuyên ra biển, cho nên người người đều có một chiếc đại bộ đích pháp thuyền. Thứ này chúng ta thiên hoa đảo luyện chế rất nhiều, không phải biển sâu cá lớn thi cốt, chính là nghìn năm cổ thụ thân cảnh, ta dẫn ngươi đi cũng lĩnh một chiếc, mấy ngày nay đi ra ngoài liền dễ dàng. Vương Sùng không phải không biết xấu hổ nói, ta lại cũng không thiên hoa đảo người, như thế nào không biết xấu hổ lĩnh cái này. Hồng Nhi rồi lại lấy ra hào khí, têu lên, tỷ tỷ ngươi theo chúng ta đảo chủ. Thân tựa như tỉ muội ngươi coi như là chúng ta thiên hoa đảo người mình. Húng chi ta còn là sư phụ sau cùng được sủng ái tiểu đồ nhi, lĩnh một chiếc pháp thuyền tính vào đâu. Ngươi mau đi theo ta, không nên cãi cọ rách việc, tỉ tỉ giúp ngươi chọn một chiếc tốt nhất. Vương sùng cũng bất quá ý, chỉ có thể theo Hồng nhi, đi mặt khác một tổ hải đường đảo, hai người chờ thuyền tập bờ, Hồng nhi liền tự tay kéo vương sủng bàn tay nhỏ bé, khí phách hiên ngang đi lên đảo. Vài thứ thủ hộ hải đường đảo đệ tử, gặp được Hồng nhi, đều không người thi lễ Tiểu tiểu sư thúc Vương Sùng thấy Hồng Nhi vẻ mặt đắc ý, đáy lòng âm thầm buồn cười, Hồng Nhi chỉ một ngón tay, nói ra, đây là yêu nguyệt tiên tử thân đệ đệ, tới ta thiên hoa đảo làm khách, ta phụng sư mệnh, cho hắn lĩnh một chiếc pháp thuyền, các ngươi mau đi, ta tự mình dẫn theo vị khách nhân này đi chọn lựa. Vài thứ thủ hộ hải đường đảo đệ tử, tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng như thế nào dám cùng đảo chủ tiểu đồ nhi bắt bẻ. Húng chi tại thiên hoa đảo, pháp thuyền cũng không phải là cái gì sư môn trọng khí, liền cũng làm cho ra Chương 215: Nguyên Kim Chu, Cửu Hàn Sa. Hồng Nhi dẫn theo Vương Sùng lên đảo, quen việc dễ làm đã đến pháp thuyền cát. Vương Sùng thật sự chính là tiểu môn hộ xuất thân, chưa thấy qua lớn như vậy phái tình hình, hắn tại Nga Mi thời điểm, giới hạn trong thân phận, thật nhiều địa phương cũng không thể đi, cho nên cũng không có tính là chân chính ra mắt Ngũ Linh Tiên phủ. Độc Long tự chính là mới thành lập môn phái, thiết lên lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền sư cũng đều xảy ra vấn đề, chỉ còn lại có Vương Tô nhĩ một mình đau khổ chống đỡ sư môn. Tự nhiên cũng nói không đến đại phái tình hình. Pháp thuyền các bên ngoài cũng thêm mà thôi rồi, bên trong rồi lại phân ra 3 tầng, đầu một tầng là tạo thuyền dùng, có mấy trăm thiên hoa đảo linh thợ, đang góp tạo một chiếc mới pháp thuyền, bận rộn thập phần đổ sộ. Chế tạo pháp thuyền, dài có vài chục trượng, năm tầng lầu đài, giường cột chạm trổ, xa hoa. Hồng Nhi cũng không kiên nhẫn tầng thứ nhất lộn xộn, trực tiếp lên tầng thứ 2, Vương Sùng nhìn trộm mất một cái mắt, tầng này có mấy trăm cái bàn, phía trên thả dài không vài thước lâu thuyền. Cảm thấy còn kỳ quái, vì sao những thuyền này đều như thế nhỏ. Hồng Nhi dẫn theo Vương Sùng, thẳng lên tầng thứ ba, thập phần hào khí đích chỉ một ngón tay, nói ra, đệ đệ. Ngươi chi bằng tùy ý chọn lựa. Vương Sùng nhìn chăm chú xem nhìn, tầng này lại có bất đồng, đầu có vài chục cái bàn, từng cái trên cái bàn đều có cấm pháp ba phủ, tất cả sinh ánh sáng nhạt, trên cái bàn vẫn như cũng là dài không vài thước thuyền nhỏ, nhưng so với phía dưới một tầng, càng thêm tinh xảo, hình dạng và cấu tạo cũng càng thắng Vương Sùng nhịn không được hỏi, như thế thuyền nhỏ, như thế nào theo gió vượt sóng. Coi như là ngồi một người, cũng ngại nhỏ hơn chút ít. Hồng Nhi cười khúc khích, nói ra, ngươi chọn trước chọn một chiếc, ta lại nói cho ngươi. Vương Sùng cũng không phải thật cái ngu ngốc, hắn chỉ là làm ra như vậy tư thái mà thôi. Nghe vậy lập tức đi vòng một vòng, chọn một chiếc toàn thân vàng lòng ánh, tựa như hoàng kim chế tạo thuyền nhỏ, chỉ một ngón tay, nói ra, ta muốn nảy một chiếc đi. Hồng Nhi rút phát quyết, thò tay một chảo sẽ đem chiếc này thuyền nhỏ cầm đi ra, đưa cho Vương Sủng, sau đó đem vai lay động, hai phần hồng ngọc phi kiếm lên suất, hóa thành giao phối hồng quang, dẫn theo Vương Sủng bay ra pháp thuyền cát. Hồng nhi độn quang cực nhanh, ra khỏi biển đường đảo, liền quát: "Ta chuyển cho ngươi bảy tự pháp bí quyết, Ly Hồng Ma Lặc Bá là toanh." Vương sùng theo lời niệm tụng chân ngôn, cầm trong tay thuyền nhỏ ném, chiếc này thuyền nhỏ tại không trung liền đột nhiên tăng vọt, hóa thành hơn 70 trượng lớn nhỏ, rơi vào trên biển, kích động lên động trời sóng dữ. Phu cận vài thứ thiên hoa đảo đệ tử, riêng phần mình kêu to lên, máng, tiểu Hồng Nhi lại đang nháo sự, ngươi như thế nào đem nguyên kim chu cho trộm đi ra. Hồng Nhi cũng không để ý tới, lôi kéo vương sùng đã rơi vào chiếc này trên kim thuyền, rơ lên cằm nhỏ, nói ra, ta phụng sư mệnh, đưa yêu nguyệt cô cô đệ đệ, một chiếc pháp thuyền, như thế nào là nháo sự vậy. Vương sùng cũng không có như vậy chắc chắc, trong lòng thập phần tâm thần bất định, thầm nghĩ, thủy băng nguyệt tiền bối, khi nào đã từng nói qua loại sự tình này vậy. Đây không phải Hồng Nhi ngươi giả truyền thánh chỉ sao Như thế nào mình cũng thư Vương Sùng cũng không biết nên như thế nào cãi lại Chỉ có thể khó chịu không ra tiếng Hồng Nhi kiên nhẫn dạy hắn Như thế nào thao túng chiếc này nguyên kim Chu Chiếc này pháp thuyền tuy rằng cũng không phải là cái gì thượng phẩm pháp bảo Nhưng có thể thuận gió vạn giảm Không cần thuyền bẻ Cũng không cần nhân lực Để ở nhân gian Đã là vô thượng kỳ chân Hải xa giáo 14 đảo cái kia này địa phương Sẽ không đến như vậy bảo vật Áp chế thuyền lớn bất quá so với phàm nhân sử dụng rắn chắc một ít, rộng rãi mở một ít, bản chất vẫn như cũ là phàm vật. Vương Sùng cũng là có phần ưa thích, hắn suy nghĩ một chút, đem được từ ác lấy xuống cửu hàn sa đem ra, đưa cho Hồng Nhi, nói ra, Hồng Nhi tỷ tỷ ưu gái như thế, ta cũng có một cái không lên đài trước mặt nhỏ đáp lễ, chỉ là quá mức thô lẩu, mong rằng tỷ tỷ không nên ghét bỏ. Hồng Nhi nhận lấy Vương Sùng đưa tới khay ngọc, vốn đang một bộ không đáng nhất xái nhỏ bộ dáng, nàng mặc dù biết Vương Sùng cũng tất nhiên xuất thân đại phái, Nhưng cũng không dùng là, cái này đệ đệ có thể đưa xuất cái gì không nổi lễ vật Nàng ngược lại là có phần đứa thích Vương Sùng, cảm thấy coi như là chính xác thô lầu, cũng là lễ nhẹ tình ý trọng, mình cũng muốn sinh chịu xuống. Nhưng nhận được trong tay, Hồng Nhi sắc mặt chính là biến đổi, kêu lên, ngươi nơi nào đến cửu hẳn xa. Vương Sùng lo nghĩ, đắc, trước chút ít thời điểm, cùng mời Nguyệt Tỷ Tỷ cùng một chỗ, giết một cái ác đồ, theo trên người hắn được vợ ấy. Mời Nguyệt Tỷ Tỷ ghét bỏ này phát bảo, liền tặng cho ta. Hồng Nhi quay đầu chính là một cái đục lật, kêu lên, cửu hàn sa còn ghét bỏ. Yêu nguyệt tiên tử thực là, nàng thật sự là hai câu, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là đáy lòng nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ chúng ta thiên hoa đảo, cùng đông đại lục đại phái thôn hải huyền tông, trên lệch liền lớn như vậy sao? Cũng không có cảm thấy yêu nguyện cô cô, so với sư phụ ta cao mình đi nơi nào, nhưng là, thậm chí ngay cả cửu hàn sa đều trứng mắt. Vương Sùng tuy rằng cũng phải một quân cửu hàng kinh, nhưng thực không có ý định tu luyện. Dù sao hắn sớm đã có huyền môn chính tông đạo pháp, ở đâu còn có thể đi tu luyện bực này bình thường mặt hàng. Coi như là hắn chuyển đổi công lực, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chuyển đổi Cửu Hàn chân khí. Hắn không có Cửu Hàn kinh công lực, cũng liền khống chế không được Cửu Hàn Sa, hướng chi món bảo vật này, tại ác lấy xuống trong tay, thật đúng là không có gì ý lực, yêu nguyện không nhìn nổi để ý, còn không nhất định, dù sao Vương Sùng là thật không thấy lên. Vương Sùng đã trúng hồng nhi một cái đục lật, cũng không tức giận, cái tiểu tỷ tỷ này tuy rằng trừng mắt một cái, nhưng cũng không phải là ác ý, ngược lại là có vài phần thân mật. Hỏi hắn, cựu hàn sa là lai lịch gì? Ta công pháp bất đồng, cũng không chế không được, vốn còn muốn trở về núi đi, cầu trưởng bối luyện lần nữa rồi. Hồng Nhi kêu lên, cái gì luyện lần nữa? Đây không phải trà đạp đồ và sao? Ta vốn cũng không muốn muốn đồ đạc của người, thứ này lại. Nàng vốn muốn nói quá quý trọng, nhưng nghĩ đến yêu Nguyệt Phu Nhân rõ ràng trước mắt, cũng liền xấu hổ nói, dừng một cái, kêu lên, tóm lại, đồ vật ta thù. Phần nhân tình này ta cũng nhận được. Về sau ngươi chính là ta Hồng Nhi thân đệ đệ, có chuyện gì nhỏ, tỷ tỷ đều che chở ngươi. Tiểu nha đầu như vậy tuyên dương thời điểm, còn mang thêm vài phần đắc ý, nàng được Thủy Băng Nguyệt Đảo chủ dốc lòng dạy bảo, hơn 3 năm liền nói nhập thiên cương, hôm nay đã luyện hơn 10 đạo cương mạch, còn có 2, 30 năm, có thể trở thành đại diễn cảnh kiếm tiên, cho nên nói về sau bảo vệ Vương Sùng cũng là chân tình thật lòng. Vương Sùng lâu tại Ma Môn, thường xuyên cùng người lục đục với nhau, bị Hồng Nhi nói như vậy, Mình biết mình thân phận khả nghi, cùng Hồng Nhi vị này thiên hoa đạo đệ tử, ngày sau chưa hẳn cũng không phải là định nhân, đây là trong lòng ấm áp Hắn giảm thấp xuống thanh âm nói ra, từ khi tu đạo đến nay, còn chưa mấy người đối với ta tốt như vậy. Hồng Nhi đưa thay sở sở vương sùng cái đầu nhỏ, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ có chút đáng thương đấy, trong lòng càng thêm thêm vài phần bảo vệ. Nàng trấn an vương sủng nhìn một cái trong tay cửu hẳn xa, lại có chút ít làm khó, thầm nghĩ, như vậy quý trọng lễ vợ, ta sao tốt tiểu thu hạ Hay là trước đến hỏi qua sư phụ, nếu là sư phụ cho phép, ta lại nhận lấy không mượn. Nàng con mắt chuyển trong chốc lát, nói ra, ta trước an bài ngươi chỗ ở, ngươi nghỉ ngơi, ta đợi tí nữa lại tới tìm ngươi. chương 216, thế lộ nhiều phong ba, đàm luận này sinh cửu địch. Thủy băng nguyệt cùng yêu nguyện phu nhân, đang tại truyền thiếm, hai người hồi lâu không thấy, cũng có lại đềm cầm đuốc soi chi ý. Hồng Nhi đi tìm sư phụ, nàng cũng không phải dùng thông cẩm liền xâm nhập Thủy băng nguyệt nhà thiên hoa lầu. Nhìn thấy sư phụ, liền hét lớn: "Sư phụ, ta được kiện bảo vật, ngươi nói có nên hay không thu?" Thủy Bang Nguyệt cáo giận nói: "Như vậy không có quy củ, tùy tiện liền xông tới, không thấy ta với ngươi yêu nguyệt cô cô chính đàm luật tình." Hồng Nhi lẹ ra cái lưới nhỏ thơm tho, ngược lại cũng không phải là rất sợ hãi, như cũ đem trong tay khay ngọc lấy, nhờ nàng còn vài phần thông minh, không có nói mình cùng Vương Sùng tỷ tỷ đệ đệ chuyện này, giả dạng làm thành thành thật thật bộ dạng, nói ra: "Yêu nguyệt phu nhân đệ đệ" Ở xa tới là khách, ta liền dẫn hắn đi nhận được một chiếc pháp thuyền. Hắn cảm thấy băn khoăn, đã đưa vào ta một kiện pháp bảo, ta càng nghĩ, đây là tới hỏi sư phụ một tiếng. Lao nhân ngài nhà nói có thể, ta liền thu, người muốn nói không thành, ta liền lui trả lại. Thủy băng nguyệt liếc mắt nhìn khay ngọc, ngọc dung cũng không khỏi đến khẽ biến, vội vàng hỏi, vật ấy thật sự là lý tú minh tặng cho. Hồng nhi nhẹ gật đầu, lo nghĩ, lại phục bổ sung, hắn còn nói, đây là cùng yêu nguyệt cô cô cùng một chỗ, giết cái ác đồ có được bảo vật. Yêu Nguyệt Phu nhân chuyển biến tốt đệ tử sắc mặt đại biến, lại hỏi: "Thứ này đúng là theo Đông Hải Tam Tiêu trong tay đoạt được, ngươi vì sao bộ dáng như vậy? Này hạt các tuy lực bình thường, cho Hồng Nhi chơi cũng không đáng lúc cái gì?" Thủy Băng Nguyệt thò tay hư nhược hư nhất chào, cửu hàn sa liền bay múa, vòng quanh vị này thiên hoa đảo chủ thân thể, hóa thành từng điểm hàn tinh, rất là sáng lạn xinh đẹp. Yêu Nguyệt thần sắc hơi động một chút, kêu lên: "Ngươi có thể nào không trải qua tế luyện?" liền đem những này hạt cắt thao túng tự nhiên. Thủy Băng Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra, đây là Cửu Hàn Sa, ta sư đệ Cửu Hàn đạo nhân hộ thân bảo vật, ta có thể nào không vận dụng tự nhiên. Lúc này đây, Đã liền Yêu Nguyệt cũng nhịn không được kinh ngạc, hỏi, lệnh sư đệ Cửu Hàn Sa, cái kiếp như thế nào lại tại ác kiêu trong tay? Thủy Băng Nguyệt hỏi, người có thể đem ngày đó tình huống nói cùng ta biết. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, sẽ đem tao ngộ Đông Hải Tam Kiêu cùng cô hồng tử chuyện này nói một lần chỉ là hàm hồ vương sùng cứu mạng cái kia một đoạn, miễn cho bại lộ cái này để đệ thân phận. Thủy Băng Nguyệt chân mày lá liêu hơi dựng thẳng, kêu lên, "Bảo vật này là ta sư đệ hộ thân chí bảo, tuyệt sẽ không đưa cho hắn người, này tất nhiên là ác tiêu hại ta sư đệ, chiếm cữu Hàn xa. Người đem lệnh đệ gọi tới, ta hỏi một tiếng, nhưng còn có mặt khác di vật. Yêu Nguyệt chuyển biến tốt đệ tử như thế, khẽ gật đầu, bắn lên đột quang, bất quá một lát sẽ đem vương sùng sách đi qua. Vương sùng còn không biết phát sinh cái gì Trở về phía Yêu Nguyệt cùng Thủy Băng Nguyệt, riêng phần mình thi lễ, có chút bình tĩnh hỏi, hai vị tỷ tỷ, gọi ta chuyện gì? Thủy Băng Nguyệt cũng không thèm để ý, bị Vương Sùng kêu một tiếng tỷ tỷ, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, người lúc ấy chiếm ác tiêu bảo vật, ngoại trừ Cửu Hàn Sa, cũng còn có đồ vật gì đó? Vương Sùng suy nghĩ một chút, đắc, còn có một cuốn Cửu Hàn Kinh, cùng với tại Bạch Kiêu trên thân, còn chiếm một cái Cửu Hàn móc câu. Vương Sùng đem này hai kiện đồ vật lấy ra, Thủy Băng Nguyệt sắc mặt đại biến, thật lâu sau đó Mới đoán hận nói ra, ta sư đệ tất nhiên là bị Đông Hải Tam Tiêu hại, nếu không mấy thứ này, tại sao sẽ ở ác tiêu cùng bạch tiêu trên thân. Vương Sùng cũng là thông minh, đem Cửu Hàn Kinh cùng Cửu Hàn móc câu đẩy, nói ra, nếu là thủy đảo chủ nhất mạch nguyên do vận, liền vật quy nguyên chủ rồi a. Thủy Băng Nguyệt nhìn Vương Sùng nhãn, nói ra, người giúp ta giết ác tiêu cùng bạch tiêu, tính vào giúp ta sư đệ báo thủ, ta lại sao tốt thu hồi mấy thứ này. Vương Sùng gấp gáp nói, ta tu cấm pháp, cùng Cửu Hàn Kinh cùng Cửu Hàn móc câu không hợp liêu lại trong tay cũng là phung phí của trời, còn không bằng hoàn lại đạo chủ, phương hướng không đến mức làm cho mấy thứ này mơ hồ bụi. Thủy Băng ngước sắc mặt mấy lần, trầm ngâm thật lâu, lại nhìn yêu nguyệt liếc, rồi lại thấy bạn tốt của mình cũng không thèm để ý, cũng không có mở miệng nói chuyện, lúc này mới thẳng nhiên nói, "Cửu Hàn kinh thượng đạo pháp, ta cũng tận biết, này một cuốn đạo kinh, cũng không cần đưa cho ta." Cửu Hàn móc câu cùng Cửu Hàn sa sắc thực ta sư môn chi vật, bất quá ngươi đã là giết ác kiêu cùng bạch kiêu đoạt được. Ta cũng không có thể không công cầm lại. Thủy Băng Nguyệt hơi do dự một cái, nói ra, "Hồng Nhi, đem Hồng Ngọc Song Kiếm lấy ra." Hồng Nhi không biết sư phụ có ý tứ gì, ngoan ngoãn đem Hồng Ngọc Song Kiếm từ phía sau lưng cởi xuống, đưa cho Thủy Băng Nguyệt. Vị này Thiên Hoa đảo chủ đem cái này song kiếm đẩy, đưa cho Vương Sủng, nói ra, "Cái này song kiếm là ta ngẫu nhiên đoạt được, còn có một cuốn kiếm quyết, liền cùng nhau tặng cùng ngươi." Thủy Băng Nguyệt bàn tay trắng non điểm nhẹ, một đoàn huyền quang rơi vào Vương Sủng mi tâm. Đúng là một bộ huyền áo kiếm quyết Hồng nhi lúc này cái miệng nhỏ nhắn chính là một dẹp Cái này song kiếm nàng quý như tính mạng Ở đâu nghĩ đến sư phụ muốn tặng người Thủy băng nguyệt trừng cái này tiểu đồ nhi giống nhau Máng, không có tiền đồ Ở đâu liền hai phần kiếm đều không nỡ bỏ Nàng đem cửu hàn móc câu cùng cửu hàn xa đẩy Đưa đến tự đồ nhi trước cửa Nói ra, đến này nhất kiếm một bảo Người tu tập bổn môn tâm pháp Chính là làm chơi ăn thở Rất nhiều bổn môn kiếm pháp tinh diệu chi thuật cũng có thể lĩnh ngộ càng sâu, có thể so sánh hồng ngọc song kiếm mạnh mẽ quá nhiều, cô gái nhỏ không biết bản thân bao nhiêu vật khí, còn muốn hủy khuất. Khiển trách đổ nhi vài câu, Thủy Băng Nguyệt liền đối với Hảo Hữu nói ra, ngươi liền ở chỗ này của ta bế con đi. Vốn đang muốn với ngươi nhiều nói mấy câu, nhưng ra chuyện như vậy nhỏ, ta muốn đi tìm mặt người lấy xuống cùng cô hồng tử, cho sư đệ đi lấy cái công bằng. Yêu Nguyệt ánh mắt hơi sáng ngời, kêu lên, ta cũng cùng đi. Bị những hóa sắc này thiếu chút nữa an toàn thu này có thể nào không báo. Thủy băng nguyệt nhuẩn miệng cười, nói ra, quả nhiên là ta Thủy băng nguyệt hảo tìm muội Nàng quay đầu đối với mình nhà đồ nhi nói ra, hảo sinh chiêu đãi ngươi tiểu sư thúc, tranh thủ thời gian dụng công, đêm này nhất kiếm một bảo tế lệ rồi, trở về ta muốn khảo hạch bài học. Thủy băng nguyệt cùng yêu nguyệt phu nhân, hai người bạc không dựng lên, hóa thành đột quang, thoáng qua đã đi cái vô tung vô ảnh. Hồng nhi có chút tức giận đã năm cửu hàn móc câu, thôi vận buồn chú đều muốn trước qua loa tế luyện một phen, tốt xấu cũng có chút có thể khống chế. Tiểu Nha Đầu mới đem chân khí đưa vào Cửu Hàn Móc Câu, ánh mắt chính là sáng ngời, nàng bản đến sử dụng hồng ngọc song kiếm, toàn diện chân khí đình trệ, cùng buồn môn kiếm quyết chẳng hề khế hợp, nhưng phi kiếm khó được, nàng đây là chân ái vô cùng, chỉ là đáy lòng cũng có tiếng rối. Lúc này tế luyện Cửu Hàn Móc Câu, chỉ cảm thấy chân khí cùng này khẩu móc câu thức phi kiếm, như cá gặp nước, như ưng bay liều hùng, tất cả khế hợp, kiếm quyết vận dụng thoải mái vô cùng. Nhay khẩu mới vào tay Cửu Hàn Móc Câu, rõ ràng so với nàng Tủy thân hơn 10 năm Hồng Ngọc Song Kiếm, càng thêm khế hợp thiên hoa đảo nhất mạch Cửu Hàn chân khí. Hồng Nhi lúc này mới đổi giận làm vui, vội vàng đem Cửu Hàn Móc Câu nắm lên, đeo tại bên hồng. Lại đem Cửu Hàn Sát Thu, rồi mới hướng Vương Sùng nói ra, "Hồng Ngọc Song Kiếm đi theo ta hơn 10 năm, ngươi có thể hảo sinh đối lại nó." Vương Sùng thật đúng là không phải quá hiếm có cái này phi kiếm, Hồng Ngọc phi kiếm cùng Cửu Hàn Móc Câu phẩm chất không tồi vãng lai tuy nhiên cũng không so sánh được nguyên dương kiếm cùng vô ảnh kiếm. Nhưng cuối cùng cũng là rất khó đến bảo vật, vương sùng tốt hơn theo thủ thu hồi, cười ha hả nói, ngược lại là có chút giống như trao đổi đánh ước tín vật. Này một câu thốt ra, hắn liền vội vàng bịt miệng lại, làm ra nói lỡ hình dạng, kỳ thật đều là cố ý. Hồng Nhi lại nghe một cái rõ ràng, đôi mắt trở lên, quay đầu lại liền cho hắn một cái đục lật, kêu lên, ngươi nếu là dám làm cho yêu nguyện cô cô, hướng sư phụ cầu hôn, ta liền. Ta liền không bao giờ nữa chơi với ngươi rồi. Vương Sùng mặt cười ngây ngô, liền nói không dám. Hắn kỳ thật cũng không phải là có ý kiến gì không, chính là ở chỗ sâu trong ma môn, ưa thích cân nhắc nhân tâm, biết rõ lúc này thời điểm, nói một câu nói như vậy, mình ở Hồng Nhi trong lòng địa vị, sẽ hoàn toàn bất đồng. Bực này chuyện này, đối với hắn có lớn lao chỗ tốt, cái kia sẽ không sợ nhiều một câu miệng. Hồng Nhi vốn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng Vương Sùng nói này một câu, nàng trong lòng cũng hơi nhộn nhạo sinh ra nhiều ý niệm trong đầu. Thủy băng nguyệt dùng hồng ngọc song kiếm cùng một bộ kiếm pháp, thay đổi cửu hàn móc câu cùng cửu hàn sa, là vì thật sự không có bên cạnh bảo vật, có thể cùng cửu hàn móc câu cùng cửu hàn sa so sánh, cũng không mặt khác ý mớn. Nhưng vương sùng nhiều hơn này một câu miệng, hồng nhi đáy lòng cũng liền không nhịn được mớn, hồng ngọc song kiếm theo ta hơn 10 năm, lại bị sư phụ đưa cho tiểu tử này. Lại đem trên người hắn cửu hàn móc câu cùng cửu hàn sa cho ta. Chớ không phải là thật sự có cùng yêu Nguyệt cô cô kết thân ý tứ Hồng nhi nhỏ trong đầu Đông nhiên liền tràn đầy thân càng thêm thân Một đôi hai tốt các loại dườm già ý niệm trong đầu Nàng nhìn Vương Sùng thời điểm Đông nhiên cũng có chút khí thế sinh Tiểu nha đầu này từ nhỏ ngay tại Thủy Băng Nguyệt trước mặt học đạo không có trải qua nhân ra yêu hận tình cứu Thuần khiết tựa như chưa bao giờ ghi qua chữ khai thông giấy Còn không biết Bản thân kỳ thật không phải tức giận Mà là mặt khác một loại phức tạp ý niệm trong đầu Vương Sùng chỉ làm không biết. Chất phác cười nhẹ một tiếng, nói ra, "Hồng Nhi tỷ tỷ, Người mới được Cửu Hàn móc câu cùng Cửu Hàn Sa, có lẽ bế quan tế luyện mấy ngày, liền không nên vội va chuyện của ta nhỏ rồi, tự chính mình trở về chỗ ở là tốt rồi." Hồng Nhi hừ lạnh một tiếng, một đập chân, liền như vậy ly khai, tựa hồ giận thật à giống như. Vương Sùng tại Hồng Nhi cũng đi theo sau đó, cười hắc hắc, thúc dục Thái Nguyên Châu, cũng đã đi ra Nguyệt Quý đảo, đi trở về chỗ ở của mình. Vương Sùng được an bài tại một chỗ thanh tịnh hòn đảo lên. Cả tòa đảo, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 cái người hầu. Hắn cũng lười cùng những thứ này người hầu nói chuyện, trở về nhà ở trên đảo, cũng đã bắt đầu bế quan. Vương Sùng đem mới được Nguyên Kim Chu, cũng đưa vào bản thân cái kia khẩu lăng hư hồ lô, bay đặt ở đan liêu phi các bên cạnh. Tiêu diêu phủ một đoàn người, hắn tạm thời còn lười để ý đến gặp, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, trước tiên đem Tây Phong Sơn vũ đồ chuyển lại huyền thiên cấm pháp tại trong thức hải hiện hiện. Tây Phong Sơn vũ đồ làm cho thụ cấm pháp, cùng sở hữu 5 loại Một loại tên gọi là Íc Ma Kim Quang Chú, một loại tên gọi là An Sát Phong Thần Chú, một loại tên gọi là Huyền Thiên Íc Ma Lôi Pháp, một loại tên gọi là Triều Nhếp Bắt Long Chi Thuật, một loại tên gọi là Lục Cửu Vân Sa Pháp. Vương Sùng lật xem một lần, còn chưa suy nghĩ, muốn trước tu luyện loại nào, hắc hồn nha liền chuyển đến tin tức. Vương Sùng mặc dù đang thiên hoa đảo làm khách, cũng chú ý cẩn thận, không quên đem 13 đầu hắc hồn nha thả ra. Lúc này ở thiên hoa đảo mấy trăm rằm bên ngoài, sóng giữ ngập trời Có một đám hải tộc yêu quái, khống chế vạn dặm hắc sóng, lao thẳng tới Thiên Hoa Đảo. Vương Sùng trong lòng run sợ, thầm thầm than thở, những thứ này yêu quái, chẳng lẽ là tới tìm kẻ thù. Hôm nay Thủy Băng Nguyệt đảo chủ cùng mời Nguyệt tỷ tỷ cũng không tại, cũng không biết ở trên đảo, có thể hay không ngăn cản. Chương 217, Kim Ngân Linh Đang, Băng Hồng Song Vân. Vương Sùng thật cũng không sợ những thứ này hải ngoại yêu quái, chỉ là hắn ngụy trang làm yêu nguyệt đệ đệ, nếu là bại lộ nhân yêu tương hóa chi thuật, đối với mình nhà thật to bất lợi. Nếu không dùng nhân yêu tương hóa chi thuật, hắn bản thân cũng không quá đáng mới thiên cương cảnh mà thôi, đối phó bình thường yêu quái, hoặc là có thể làm, bực này thuốc này sinh ngàn trượng sóng lớn hải tộc đại yêu, tất nhiên lực lượng có chưa đến. Vương Sùng đang tại trong khi đang suy nghĩ, đồng nhiên thấy một đạo đột quang, xa xa mà đến, kiếm quang chính mà không tả, tựa hồ cũng là hướng về phía thiên hoa đảo. Vương Sùng tốt xấu cũng tu luyện qua nguyên dương kiếm quyết cùng nhỏ vô tướng kiếm quyết, lập tức liền nhận ra, người đến tất nhiên là Nga mi nhất mạch. Trong lòng hơi bồi rối, thầm nghĩ, lần trước gặp Nga Mi trưởng giáo phu nhân, ai cũng lại là này bà nương tới bắt bắt ta. Vương Sùng tâm tư bắt chuyện, đống nhiên linh quang vừa hiện, đã có cái kế sách. Hắn thầm nói một tiếng, đành phải thực xin lỗi những cái kia Tiêu Diêu phủ người. Vương Sùng theo như bên hông hoàng bị hồ lô, đem nằm ở Đan Liêu phi cách trước, một mực rẽ rủa không ngất tử thịnh cho nhiếp đi ra. Tiêu Diêu phủ đệ tử còn có Lư chiếu Lâm, mắt nhìn Tử Thịnh hư không tiêu thất, cũng không khỏi đến cực kỳ kinh ngạc. Lư Triều Lâm để khí quát, chúng ta chính là tiêu diêu phủ người, như có đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Hán gọi bảy tám thanh âm, cũng không thấy có người đáp ứng, ngược lại là một lát sau, Từ Thịnh rõ ràng vẻ mặt xanh mét quay lại, cũng không để ý tới bọn hán, chỉ một ngón tay, đan lưu phi các cầm ầm một tiếng, liền bay ra chỗ này đạo phủ. Hôm nay Từ Thịnh, tự nhiên là bị Vương Sùng dùng Nhân yêu tương hóa chi thuật tế luyện rồi, này Nhân yêu tương hóa chi thuật, tế luyện thân thể, bản thân công lực pháp lực, đều có thể vận dụng tự nhiên nhưng không có cách nào khác bằng vào chân khí lưu chuyển, suy đoán ra tới sử dụng thân thể tu hành pháp quyết. Ví dụ như Vương Sùng sử dụng bạch kiêu thân thể, liền có thể đem lôi đình phích lịch kiếm quyết vận dụng tự nhiên, nhưng mà hắn chỉ biết kia như thế, không biết giá trị, tuyệt không pháp suy diễn đi ra cái này nga mi bí truyền kiếm pháp, không cách nào chuyển thụ người khác. Nhưng mà đối với Vương Sùng mà nói, điều này cũng toàn bộ đủ rồi. Hắn sử dụng từ thịnh thân thể, khống chế đan lưu phi các, chống rông xuất hiện, Còn đem Thiên La Như Ý cấm pháp đều bùng ra, tầng tầng giáng chiều, bay thẳng trời cao, lập tức liền nhắm chúng Thiên Hoa đảo các đệ tử nhìn chăm chú. Đã liền xa xa thúc dục gã sóng mà đến hải tộc Bạch Yêu, còn có khống chế kiếm quang tấn thành tiên tử, đều nhìn thấy chỗ này Tiêu Diêu phụ chiến lược cấp pháp bảo. Tấn thành tiên tử thò tay vỗ bên hông một kiện bảo vật, biến thành một đóa ngũ sắc tường vân, đây là nàng lúc tuổi còn trẻ thích nhất một kiện pháp bảo, về sau công lực dần dần cao, liền cực ít sử dụng. Lúc này nàng thả ra món pháp bảo này, liền là chuẩn bị ở lại sẽ đấu pháp dùng món bảo vật này trước bảo vệ bốn cái tiểu nhân Thượng Hồng Vân vô cùng nhất vui vẻ kêu lên, sư mẫu, nhưng là phải lấy người đấu kiếm của ta lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, còn chưa mở khai thuận lợi, để cho ta cái thứ nhất đi Tấn thành tiên tử cười mắng chính là người hoạt dược, không nên ỷ vào kiếm của mình tốt, liền cũng nên lấy người đấu pháp, người mới tu luyện vài năm thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều hơn trang phục một cái đằng trước lợi hại đấy người muốn thiệt thỏi lớn Thượng Hồng Vân tuy rằng không phục, nhưng cũng không dám cùng sư mẫu tranh luận, giật lấy Yến Kim Linh, liền tại tỷ mỗi tốt của mình bên thai nói vài câu lặng lẽ nói. Yến Kim Linh liên tục gật đầu, nàng cùng thượng Hồng Vân cũng biết, sư mẫu mang nàng đám đi ra, là vì bắt vương sủng, cô nàng này biết rõ, mình coi như đều muốn để cho chạy vị này xưa cụ ân nhân, chỉ sợ cũng bất lực, lén lút cùng thượng Hồng Vân thương lượng nhiều lần, cũng không được chuẩn chủ ý. Yến Kim Linh thầm nghĩ, Hồng Vân tổng nói, chúng ta cũng ngăn không được sư mẫu. Vạn nhất đường công tử thực bị bắt, ta liền cho sư mẫu dập đầu, dập đầu thượng 10 vạn 8.000 cái, coi như là đem lôi đình phích lịch cũng không muốn ấn rồi, Nga mi đạo pháp không học được, cũng nên cầu sư mẫu khai ân. Nàng ngược lại là chắc chắc, chỉ là của ta chỉ sợ. Coi như là chúng ta dập đầu dập đầu chết, sư mẫu bọn hắn cũng không cho phép, rồi lại muốn như thế nào mới có thể cứu được đường ra ca ca. Tấn thành tiên tử dẫn theo thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đi ra, chính là vì làm cho hai cái này đồ nhi danh chính nguồn thuận bắt vương sùng, có các nàng hai cái một phần công lao, tự nhiên cũng liền không ai nhắc tới, hai cái này đổ nhi là bị ma môn đệ tử dẫn tiến, loại này nghe tới cực không dễ nghe chuyện thiếm. Nàng đương nhiên cũng không trông chờ hai cái đổ nhi xuất lực, chỉ cần các nàng cọ một cọ công lao liền thôi. Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh tất cả có tâm sự, tế băng vân nhưng là không còn nhiều như vậy ý tưởng, nàng tuy rằng cũng hiểu được đáng tiếc, nhưng chính ma bất lưỡng lở, coi như là vương sùng không có gì ác dấu vết, Nga Mi cũng tuyệt không cho phép loại tiểu tặc này. Tự tiện xuất nhập Nga Mi. Nàng ngược lại là biết rõ, Vương Sùng cũng không có trộm đi Nga Mi phi kiếm kiếm quyết, nhưng hải ngoại các phái đồn đại, rồi lại vượt chuyển vượt thực, Vương Sùng thu chẳng những coi hảo kiếm, còn am hiểu ẩn độn, hơi có chút cùng loại Nga Mi vô ảnh kiếm bí quyết. Chỉ là coi như là Đại sư Bạch Vân đều không tin, Vương Sùng có thể trộm đến vô ảnh kiếm cùng Nga Mi chân truyền thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Tế băng Vân tự nhiên lại càng không tin, Vương Sùng thật có thể trộm đi Nga Mi bảo vật chân phái cùng với vị trí đệ nhất kiếm quyết rồi. Chỉ tiếc, nghe nghe đồn, tiểu tặc này ma vốn công lực đã đạt đến đến kim đan, lại có thủ đoạn ma môn tuyệt đỉnh kiếm thuật, ta coi như là mấy ngày nay có chút đột phá dấu hiệu, đạo nhập đại diễn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tề Băng Vân xuống núi thời điểm, còn muốn lấy độc thân giam giữ Vương Sủng, cho môn phái lập nhiều một công, lúc này đi qua đủ loại nghe đồn, nàng lại thêm tin tưởng Vương Sủng là che giấu tu vi, tinh danh hơn thông ma tuyệt đỉnh kiếm thuật, tự nhiên cũng liền không như vậy ý nghĩ. Không khỏi. Cũng có chút buồn vô cớ như mất. Mạc Ngân Linh tâm tình, kỳ thật cũng quá mức phức tạp, nàng bị yên đạo nhân trộm tới, xác thực được Vương Sùng vài phần chiếu cố, nhưng mà nàng biết rõ, Vương Sùng bái nhập yên đạo nhân môn hạ, mình nếu là quá mức thân cận, không khỏi sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn vẫn luôn tận lực làm bất hòa, sợ bị Nga Mi người cho rằng, nàng cũng cùng tà môn ma đạo có chút liên lụy, đem mình cùng đệ đệ cùng một chỗ đuổi xuống núi. Nhưng liền đáy lòng nàng cũng không hy vọng Vương Sùng bị Tấn Thành Tiên tự bắt, nhất kiếm chu sát, chỉ là cô bé này nhỏ tính tình thập phần nu nhược, trọng yếu không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có đầy ngập phiền não. Nàng nhẹ nhàng vướt ve trong tay một cái huyền quang kiếm, trong đầu trống rỗng. Đại sư Bạch Vân cùng sở hữu hai lưới phi kiếm, một cái chính là phân quang kiếm, bị hủy bởi đô thiên liệt hỏa đại trận, còn có một khẩu chính là huyền quang, hai phần kiếm đều là đại sư Bạch Vân tự luyện, vốn là một đôi. Đại sư Bạch Vân được khuyết nguy sẽ đem huyền quang cũng chuyển cho cái này Đồ Nhi. Đan Lưu Phi các uy như thế phụ không, làm ra đi ngang qua tư thái. Tấn Thành tiên tử sắc mặt hơi đổi, nàng trong tay háo hơi chút suy tính, rõ ràng tính ra tới Vương Sùng ngay tại Đan Lưu Phi các bên trong. Khống chế nộ đào ác sóng mà đến hải tộc bẩy yêu, nhìn thấy Đan Lưu Phi các, chẳng những không có bất kỳ lui bước, ngược lại nhấc lên mút trời sóng dữ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vương Sùng có kiền ấm tông truyền thụ cho đều điều khiển luyện bảo bí quyết, phương pháp này từ thịnh cũng tinh thông cho nên chỉ là thoáng quen thuộc, đã có thể triển khai đan lưu phi các sáu bảy thành lý lực, hắn ở đâu quan tâm bọn này hải tộc yêu quái. Một tiếng quát trói thai, cũng khống chế đan lưu phi các cứng rắn đụng phải đi tới. chương 218, Đại Âu Tạc Tinh, Mực Tinh. Một cái như núi Nhất Bản cự đại quái ngư, dài hơn trăm trượng, răng ngang răng nhọn, gào to như sớm, đột nhiên nhảy lên không trùng, mang theo sóng lớn, hướng đan lưu phi các đánh tới. Một các một ngư tại không trung chạm vào nhau. Thiên La Như y cấm pháp tuôn ra tầng tầng giáng triệu, cứng rắn phá khai này cả lớn, đem tới vỡ thành trăm ngàn khối vụn và thịt. Vương Sùng thử qua đan lưu phi các quy lực, lấy tay đã nắm Tử Thịnh Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, nên đón không run lên, một đạo hỏa diễm bay cuộn, đem một đầu khác nhảy ra mặt nước quái vật biển, xanh xanh đốt đã thành cho bụi. Thừa lúc sóng đột kích thiên hoa đảo hải tộc đại yêu, cũng có 6 7 đầu kim đan, lại thêm có mấy trăm đầu tựa như phù thuyền, lớn như hòn đảo, lớn như núi hải tộc. Coi như là thủy băng nguyệt đảo chủ vẫn còn, cũng có chút phí chút ít tay chân, những thứ này hải tộc yêu quái là đông hải cự đầu Long vương giới trướng, đệ thất tuần hải đại đem bộ chúng, thường xuyên đánh chung quanh hòn đảo, nếu là thường nhân nhà, đã bị nuốt sống dân chúng, nếu là tu sĩ, liền cố ý mời đấu, tàn vỡ gia viên. Thủy băng nguyệt như tại, thường thường muốn xuất lĩnh một đám môn nhân đệ tử, ác đấu mấy câu, mới có thể đem tới đánh lui, nhưng qua không vài năm, lại sẽ có hải tộc yêu quái xâm phạm, kéo dài không Cùng Đông Hải cự đầu Long Vương mà nói, dưới tay hắn hải tộc Đại Yêu, nhất thời giống như vô cùng vô tận, nếu không phải như vậy tiêu hao dù là trên biển tôm cá vô số, cũng có chút cung cấp nuôi không nổi, cho nên mới có như vậy thường ngày. Bị đan lưu phi các đụng nát cá lớn, thịt nát mảnh rơi tại trong biển, lập tức liền có vô số tôm cá túm tụng qua, tranh đoạt thức ăn, bất quá một khác, sẽ đem cá lớn hải cốt nuốt vào một cái sạch sẽ. Vương Sùng chém liên tục hai đầu Đại Yêu, nhưng đằng sau hải tộc Đại Yêu quần quần không dứt đã đem hắn vây vào giữa ác đấu, càng có phân ra một bộ phận, như cũ thẳng đến Thiên Hoa đảo. Vương Sùng bị vô số giết tới không dứt, liếc nhìn lại, vươn xa chân trời hải tộc yêu quái vây khốn, trong lòng cũng phá kinh hãi. Ỷ vào Đan Lưu Phi các uy năng vô cùng, hắn gặp được như núi cá lớn, liền hung hăng đánh tới, gặp được hơi nhỏ một chút cá lớn, liền thúc dục Đồ Thiên Liệt Hỏa đại kỳ. Lấy Vương Sùng lòng dạ độc ác, lại không thương tiếc Đan Lưu Phi các bực này bảo vật chân phái, chỉ sợ tư thịnh cùng Lư Chiếu Lâm tự mình ra tay. Cũng sợ là hơi có không bằng. Hai người bọn họ ở đâu cam lòng, lấy đan lưu phi các cứng rắn đụng qua. Vương Sùng liên tục đánh chết gần trăm đầu ngư yêu, đột nhiên bắt tay một trường, một cái gương phá không bay tới, rơi vào trên tay hắn. Cái này chính là tiêu diêu phủ chiếu thiên kính. Vương Sùng thúc dục chiếu thiên kính, kính quang chuyển một cái, liền đã tập trung vào một đầu kim đan đại yêu. Trên biển sinh linh, thiên kỳ bách quái, nhất là biển rộng đại dương mênh ngông vô tận, dễ dàng nhất sinh ra tựa như là núi cực lớn yêu quái Những thứ này yêu quái thân thể khổng lồ, nhưng chưa hẳn liền mở ra bao nhiêu linh trí, tu vi đi lui cái tình trạng gì. Vương Sùng dết hơn trăm đầu, liền biết rõ, như như vậy dết xuống dưới, bản thân kết sức, cũng chưa chắc có thể giết được bao nhiêu, bắt giặc còn cần bắt vua, lúc này mới đem chiếu thiên kính thanh toán đi ra. Cái này tiêu diêu phủ trí bảo, quả nhiên uy năng không tầm thường. Vương Sùng theo dõi một đầu làm giả bình thường ngư yêu, đang tại bầy cá trong chìm nổi, nhưng chẳng hề tự mình thượng cuộc chiến đấu thanh sắc cá lớn. Này cá lớn toàn thân ngưng bích, cực kỳ đáng yêu, thân thể không hề dài lớn, vây cá cùng vây đuôi thật dài, du động dâng lên, nhanh nhẹn như kinh hồng, nửa chìm nửa nổi. Bị chiếu thiên kính kính quang một chiêu, này cá lớn ngóc lên đầu cá, lại ngươi cười lạnh một tiếng, ra sức nhảy ra khỏi biển trước mặt, hóa thành một cái thanh ý liễu váy trắng nữ tử, mắt hạnh má đảo, mỹ mạo tuyệt luân. Cái này thanh ý liễu váy trắng nữ tử, chỉ một ngón tay đan lưu phi cát, kêu lên, mục chính là cự đầu lòng vương tất hạ tam công chúa tặc tử có dám một trận chiến. Vương Sùng không chút do dự, liền thúc dục đan lưu phi các, hung hăng đụng phải đi tới. Vị này tam công chúa vội vàng xoay tròn thân, nhảy vào đáy biển, nhưng mà nàng trung quanh bảo vệ xung quanh ngư yêu, liền đều ngược lại hỏng bét, bị đan lưu phi các xanh xanh đụng chết hơn 10 đầu. Vương Sùng cũng không dám khống chế đan lưu phi các nhập biển, bảo vật này ở trên trời, chỉ cần ứng phó phía dưới, nếu là nhập biển, muốn 4 phương 8 hướng đều là địch nhân rồi. Coi như là cái này tiêu diêu phủ bảo vật trấn phái Uy lực vô cùng lớn, cũng không có khả năng chịu đựng được, vô số hải tộc đại yêu thay nhau tiến công tập kích. Đan Lưu Phi các vừa mới thoát ly nước biển, muốn túi không dựng lên thì có một đầu dài rải sút tù, đột phá mặt biển, hung hăng mà quấn lấy chỗ này lờ cát. Vương Sùng thúc dục Thiên La Như Ý cấm pháp ra sức thoáng dễ rủa, lại không có thể dễ rủa động, dưới mặt biển trồi lên một đầu giống như núi đại ô Tạc tinh. Nay đầu đại ô tặc tinh miệng phun tiếng người, quắt, người quắt tháo thật lâu sau, cũng nên lúc chịu ta nhất kích. Một cỗ hắc sát yêu khí, thuận theo xúc tu kéo dài đi lên, quanh kích tại đàn lưu phi các phía trên. Này đầu đại ô tạc tinh thân thể so với Vương Sùng sử dụng kinh thôn hải yêu thân, đều muốn khổng lồ gấp 2 3 lần, yêu lực càng là hùng hồn vô cùng, có chứa cực mãnh liệt tính ăn mọn. Kích động đến thiên la như ý cấm pháp dáng triều diễm diễm, trong nháy mắt khí cơ liền giao liệu mạng trăm ngàn lần. Này đầu đại ô tặc tinh yêu lực, tuy rằng còn chưa kịp không hơn, Vương Sùng lấy huyền môn chính tông tâm pháp luyện lần nữa, sau đó kinh tôn hải Nhưng so với không có luyện lần nữa lúc trước kinh Tuôn Hải hùng hồn gấp mấy lần dù là yêu khí không so sánh được huyền môn chính tông chân khí nhưng như thế tràn đầy hùng hồn trong lúc nhất thời rõ ràng kéo lại đàn liều Phi các nay đầu đại ô tặc tinh chính là cự đầu Long Vương ngồi xuống đệ thất tuần Hải đại đem tên là Ngại thiên bị hắn xanh xanh kéo lại đàn lưu Phi các thì có vài đầu Hải tộc đại yêu lơ lửng ở trên mặt biển riêng phần mình hội tụ yêu lực nên đón không nhất kích, dù là làanưu Phi các thiên la như y cấm pháp ảo Diệu vô cùng cũng bị hoành kích dung chuyển không ngớt. Vương Sùng ứng biến cũng là cực nhanh, vô bên hông hoàng bì hồ lô, lập tức đem đan lưu phi các thu đi vào. Đại ô tặc tinh ngải thiên cũng không có ngờ tới, tiểu tặc này ma bỗng nhiên thu bảo, bất quá Vương Sùng không còn đan lưu phi các thực lực ít nhất yếu đi 7, 8 phần, tâm hắn đầu cũng hỉ, quắc, chư vị sung lên, chớ có một lần nữa cho hắn cơ hội, lấy dùng vừa rồi bảo bối. Đại ô tặc tinh ngải thiên thủ hạ chính là 7, 8 đầu kim đan đại yêu, hơn 10 đầu mục diễn cảnh yêu quái. Cùng một chỗ phụ không, vừa rồi cự đầu lòng Vương Tam công chúa, cũng nhanh nhẹn hướng ra mặt biển, bàn tay trắng non gảy nhẹ, liền bay ra hơn 10 đoàn lôi hỏa. Vương Sùng mắt nhìn bản thân sẽ bị vây công, cười lạnh một tiếng, trong tay Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ run mở, từ thịnh suốt đời khổ tu Đô Thiên Liệt Hỏa chân khí, tựa như hỏa lực tới dầu, ầm ầm một tiếng liền tăng vọt ra. Vương Sùng ác đấu hải tộc đại yêu, thật ra khiến Thiên Hoa đảo tu sĩ trong lòng cảm kích, vừa rồi Vương Sùng cùng đệ thất tuần hải đại đem ác đấu, động tác mau lẹ, Bọn hắn còn chưa kịp ra tay, lúc này lại có mấy trăm tên đệ tử, khống chế pháp thuyền ra biển, lại thêm có vài chục tên lớn tuổi đệ tử, pháp thuyền tương liên, kết thành trận thế. Bỏ xuống bốn cái tiểu nhân, độc thân chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm nên đón hướng chiến trường tấn thành tiên tử, đối mặt như thế một trận đại chiến, cũng là cảm xúc bành trướng, thầm thầm than thở, với cái gia hỏa này, xem bộ dáng, hẳn là tiêu diêu phủ 36 trưởng kỳ để cho một tư thịnh, không ngờ đến như thế dữ dạn, rõ ràng cùng bọn này hải tộc đại yêu Chém giết nghiêng trời lệch đất. Ta có thể thừa cơ giết hắn đi. Chương 219, bạn tinh. Tiêu Diêu phủ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. phái ra tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng 36 vị trưởng kỳ sử. cùng với đầu nhập vào tán tu, lấy Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận luyện Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, sớm đã được Nga Mi cao thấp, coi là vô cùng nhục nhã. Tấn Thành Tiên tử suy tính chi đạo, cũng không có thể sợi không tồi, nàng đầu tính được đi ra, vương sủng tại Đan Lưu Phi các lên, dựa theo lễ thưởng Dĩ nhiên là kết luận tiểu tặc này mà bị Tiêu Diêu Phủ bắt sống rồi. Vương Sùng tuy rằng đối mặt 14 đảo tu sĩ, đại khai sắc giới, có tung hoành vô địch chi tư, nhưng ở tấn thành tiền tử vị này Nga mi trưởng giáo phu trong mắt người, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào. Nàng cũng không cảm thấy, Tiêu Diêu Phủ hai vị trưởng kỳ sự, lại có đan lưu phi các như vậy chiến lược cấp bảo vật, còn bắt không được Vương Sùng, căn bản là không có hướng bên cạnh chỗ mớn. Lúc này ra tay, mặc dù có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, Nhưng nếu là có thể bắt lại từ thịnh, coi như là nhất cử lưỡng tiện, lại báo tiêu diêu phủ hỏa thiêu nga mi kẻ thủ, lại có thể ép hỏi ra tới tiểu tặc ma tung tích. Duy nhất cũng lo là, vì sao liền cứ thấy từ thịnh, lừa chiếu lâm đi đâu, thiêu diêu phủ đệ tử khác, lại ở phương nào. Đan lưu phi các nếu là có hai vị trưởng kỳ sử chủ trì, còn có mấy trăm đệ tử pháp lực chéo chống, vi lực ít nhất phải lớn hơn gấp 3-4 lần, chưa hẳn không thể cùng dương chân cảnh đấu một trận, như thế nào cũng sẽ không như vậy như bị tự đầu Long Vương tọa hạ tuần biển rộng lớn đem làm cho có chút chật vựng. Tấn Thành Tiên tử hơi chút suy nghĩ, quyết định tạm không ra tay, tổng phải biết rằng Tiêu Diêu phủ những người khác ở nơi nào, mới chịu một kích tất chúng. Tấn Thành Tiên tử cũng không che lấp bản thân, theo như kiếm nô lên cao, tay áo bồng bền, hiển thị rõ nhất phái trưởng giáo nữ tiên phong thái. Nàng cũng là có ý cho Tiêu Diêu phủ người gây uy áp. Vương Sùng thi triển đô thiên liệt hỏa đạo pháp, đang giao đấu, thiên hoa đảo tu vi cao nhất mười mấy tên đệ tử Đã đem pháp thuyền trước sau như một, chỉ nghe ầm ẩm rung động, hơn 10 chiếc pháp thuyền sinh ra thanh quang, hóa thành một đầu thanh long, uy áp bao trùm thiếu huyện. Này đầu thanh long chính là hơn 10 chiếc pháp thuyền, trước sau như một biến thành, thân thể tới khổng lồ, hơn xa bất luận cái gì hải tộc cự yêu, bài lúc trong đó một đầu trăm trượng có hơn tôn hồn yêu quái, cho này đầu thanh long một cái nuốt tới. Nay đầu cự hải tôn hồn, liền dây rủa đều dãy rủa không được, hai càng vung dậy, cái đuôi lớn luật bày, rất nhanh liền biến mất tại thanh long lớn trong miệng. Nuốt này đầu cự hải tôn hùng này đầu thanh long càng thấy tinh thần, hướng về một đầu khác lơ lửng ở biển rộng lớn ngư phóng đi. Thiên hoa đảo còn lại đệ tử, cũng đều đem pháp thuyền từng cái tương liên, tất cả bắt pháp quyết, biến thành bảy tám đầu rác tiểu thanh long, cũng sau đó nhảy vào hải tộc yêu bầy bên trong. Đã có thiên hoa đảo đệ tử gia nhập, đệ thất tuần hải đại đem đại ô tặc tinh ngải thiên, giống to một tiếng, phân ra hai vị kim đan bộ hạ, xuất lính một nửa đại diễn cảnh yêu quái, tiến đến đón đánh. Thật ra khiến vương sùng hảo sinh thở hồn hền một khẩu đại khí. nay cái cái gì gọi là từ thịnh đấy, công lực cũng không được à. Mới độc đấu như vậy vài thứ yêu quái, muốn trở về vị trí cũ. Nhất là mặt này đô thiên liệt Hoa Kỳ, lúc trước đốt Nga mi thời điểm, uy thế ngập trời, như thế nào một mình sử dụng, cũng không lớn thuận tay. Vương sùng ngoài miệng chính thổ dánh, diễn thiên châu đông nhiên sung ra, tống xuất một đạo cảm giấc mát, cần phải đi. Vương sùng thầm nghĩ, quả nhiên là cần phải đi. hắn xuất đầu lộ diện Nhập lại không phải là vì cứu vớt thiên hoa đảo cùng thủy hỏa, càng không phải là muốn độc ngăn cản hải tộc đại quân, chỉ là vì biểu hiện ra, vương sùng đã rơi vào tiêu diêu phủ trong tay người. Hôm nay hắn có bảy tám phần chắc chắc, tấn thành tiên tử tất nhiên đã biết rõ rồi, bản thân truyền lại tin tức, kế tiếp liền là như thế nào bỏ chạy, cùng với làm cho khắp thiên hạ đều cho rằng, tiêu diêu phủ đã bắt được đại ca mắc túi. Bực này lừa dối kế sách, cũng không cơ duyên xảo hợp, quyết không thể thành. Người nào cũng không có thể nghĩ đến Vương Sùng kêu một tiếng sư phụ, Tây Phong Sơn vũ đồ ra tay, đem tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sự, liên quan đan lưu phi các cùng một chỗ thu. Tây Phong Sơn vũ đồ chính là tiên phủ kỳ chân, coi như là âm định hưu chúng sinh, cũng đẩy coi không ra cái này bảo ý đồ tin tức. Vương Sùng đều muốn người bị đánh chết, những thứ này hải tộc đại yêu, đó là ngàn vạn khó khăn. Bình thường yêu tộc Kim Đan, ví dụ như lúc trước Vương Sùng giết chết nháo hải thành hồn hải hồng, thực lực cùng 14 đảo Kim Đan không sai biệt lắm. Mặc dù còn có vô số kể hải tộc yêu quái, hắn cũng sẽ không sợ. Cự đầu Long Vương thứ 7 tuần biển sử, đại ô tặc tinh ngải thiên, nhưng là thiên phú dị bẩm, công lực hùng hậu, không thua bởi bình thường đạo môn kim đan, nếu là đơn đã độc đấu, Vương Sùng cũng là không hề ý sợ hãi. Nhưng có đại ô tặc tinh ngải thiên, dẫn theo vài vị kim đan đại yêu, phối hợp thêm vô số kể hải tộc yêu quái, Vương Sùng cũng chính là ỷ vào Đô Thiên Liệt Hỏa Kỷ cùng Tiêu Diêu Phủ Đạo Pháp, còn có thể tung hoành nhất thời, khổ luyện đấu nữa. Không, có khả năng mình nợt. Hướng chi, còn có tấn thành tiên tử ở bên cạnh trắng thuần tay háo ngang kiếm, đợi hắn lộ ra kẽ hở đây. Một đám tiểu yêu tình, gì có thể quát tháo. Xem ta Đô Thiên Liệt hòa đại trận. Vương Sùng dõng nhiên lấy ra mặt thứ hai Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ, song kỳ nơi tay, liệt diễm bay lên, bước mở một vị yêu tộc kim đan, hướng về phía đại ô tặc tinh ngải thiên đánh tới. Vị này cự đầu long vương tọa hạ thứ 7 tuần biển sử, đã hóa thành nhân hình, trên thân màu đen như mực yêu lực quần quật. Hoa thành trăm ngàn đạo dây thường dài, ngang trời luẩn rút, Vương Sùng thôi phát đô thiên liệt hỏa cùng thân đích yêu khí thế, trong thời gian ngắn giao liệu mạng trăm ngàn cái, khí cơ tung hành, thậm chí đem chúng quanh đều đẩy ra một vòng, vây công mấy vị kim đang đại yêu đều không phải vào tay. Vương Sùng cái mãnh liệt hoành, thân thể liền phóng lên trời, không ngừng thôi phát đô thiên liệt hỏa đạo pháp. Đại ô tặc tinh ngải thiên, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ thôi vận yêu lực, muốn nên đón này nhìn như bạo liệt vô cùng, tất nhiên là đem hết toàn lực nhất kích. Nhưng mà trôi qua một lát, đã thấy vương sùng càng lên càng cao, thẳng vào mây xanh, sau đó sẽ không biết tung tích. Vương sùng tuy rằng không có biện pháp người bị đánh chết bọn này yêu quái, nhưng hắn sử dụng yêu thân tử thỉnh cuối cùng là tiêu diêu phủ trưởng kỳ sử, Kim đan cảnh tông sư, lại có Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ bực này chí bảo nơi tay, nói đi là đi, Đại Ô Tặc Tinh ngại Thiên cũng ngăn đón không cản được. Tấn Thành tiên tử trong lòng hơi động một chút, đang muốn ngự kiếm đổi giết, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, bản thân tứ người đệ tử, cười lạnh một tiếng tự đủ, như vậy kế điệu Hồ Lý Sơn cũng có thể thành công đâu. Nàng nghĩ đến không biết tung tích Lư Chiếu Lâm cùng với khác tiêu diêu phủ đệ tử lập tức liền đoán được lối rẽ đi tới. Tấn thành tiên tử cũng là quyết đoán trăng thuần tay háo vung lên dẫn theo Tể Băng Vân, Thượng Hồng Vân Tiến Kim Linh, Mạc Ngân Linh trực tiếp rút đi. Vị này Nga Mi trưởng giáo phu nhân đã có ý định đem tứ người đệ tử đưa về nhà mẹ đẻ liền phi kiếm chuyển thư quay về Nga Mi mời phu quân phái ra giúp đỡ phải đem hai vị này trưởng kỳ sĩ đánh chết tại Minh Ngông Đông Hải. Vương Sùng thoát thân sau đó, một mực nhớ kỹ Tấn Thành Tiên tử, hắn đối với vị này Nga Mi trưởng giáo phu nhân kiêng kỵ vô cùng. Đồng dạng là Kim đang cảnh, Tấn Thành Tiên tử chiến lực, chỉ sợ vẫn còn tiểu kiếm tiên Âu Dương ý đồ phía trên, giống như hoàng bảo quay cái kia bậc lợi hại đại yêu, chưa hẳn có thể ngăn cản nàng hai ba kiếm. Nếu là ngang tay đánh nhau, Vương Sùng nửa phần phần thắng cũng không. Tấn Thành Tiên tử rõ ràng không có truy kích làm cho Vương Sùng nghi ngờ trong lòng, hắn không chút do dự liền thay đổi kinh thôn hạ yêu thân, thay đổi vô ảnh kiếm, nhanh nhẹn bay trở về Thiên Hoa Đảo. Tuy rằng cự đầu Long Vương tọa hạ thứ 7 tuần biển sử, quả nhiên yêu lực hùng hậu, nhưng Thiên Hoa Đảo cũng không là có thể đủ khinh nhục dùng. Vương Sùng biết rõ, bọn hắn cũng không cần phải bản thân hỗ trợ, trở về nhà chỗ, liền dứt khoát bắt đầu cân nhắc, mới được 5 cửa Huyền Thiên Cấm Pháp. Huyền Thiên Cấm Pháp chỉ có thiên phù thư công lực mới có thể thúc dục, bởi vì đều là huyền thiên nhất mạch, công lực tương thông, Xích ma kim quang chú, có thể đem một thân pháp lực hóa thành một đạo kim quang, có tà ma lui tránh công lao, có thể hóa thành vòng bảo hộ, chống cự sấm gió pháp thuật, cũng có thể dùng để đánh chết yêu ma. Vương Sùng hơi chút thử, rõ ràng phát hiện mặt khác một loại cách dùng, hắn tu luyện Âm Dương Thiên Phủ kiếm. Nếu là phụ tá lấy Xích ma kim quang chú, có thể làm cho kiếm quang hóa thành vàng dòng vẻ. Âm Dương Thiên Phủ kiếm là ước vạn phù văn cô đọng một cây kiếm khí thế, thiên nhiên tẩu đúng là luyện hình con đường, kiếm khí có thể biến hóa vô phương. Nhưng sắc bén rồi lại kém. Còn có hích ma kim quang bám vào phù trên thân kiếm, kiếm khí chẳng những càng thêm cô đọng, hơn nữa sắc bén cũng tăng, cũng có vài phần luyện cầm cố con đường. Phát hiện này làm cho Vương Sùng vui mừng vô cùng, thậm chí đều không để ý mặt khác bốn đạo huyền thiên cấm pháp, trước lấy hích ma kim quang chú, đem âm dương thiên phù kiếm một lần nữa tu luyện một phen. Nguyên bản hắn tu thành hai đạo kiếm khí, đã cùng cương mạch hợp nhất, một đạo dài một xích bảy cấp, một đạo mới bất quá hai tam cấp. Vương Sùng cũng không nghĩ tới Luyện lần nữa sau đó, lưỡng đạo cương mạch rõ ràng riêng phần mình dài quá một vắt vắt, một đạo đã đột phá một xích bắt ớt, mặt khác một đạo cũng tam tấp có kỳ. Hai đạo kiếm khí, tuy rằng bởi vì vương sùng công lực còn thấp, chỉ là nhàn nhạt màu vàng, nhưng nhiều thêm vài phần đường hoàng chính khí. Phải biết rằng các phái kiếm quang, ngoại trừ đặc thủ phi kiếm, đều lấy màu vàng là thượng thừa. Vương sùng này hai đạo kiếm quang, tuy rằng phẩm chất nhưng kém, lấy công lực của hắn, luyện ra kiếm khí, liền một lần luyện hình Một lần luyện cẩm cố đều không có, nhưng so với bình thường bảng môn phi kiếm, môn trói mắt hơn. Vương Sùng tu luyện một ngày một đêm, đem hai đạo kiếm Quang một lần nữa tẩy luyện, bám vào hít ma kim quăng chú, lúc này mới suy nghĩ còn lại 4 đạo cầm pháp. An sát phong thần chú, hắn nhìn trong chốc lát, sẽ không quá mức quan tâm, phương pháp này có thể đem một đầu sinh linh, hoặc là yêu ma, hoặc là quỷ vật, khóa vây ở một loại địa vực, cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết hợp, hóa thành thổ địa sơn thần một loại linh thần Nếu là hắn đã có động phủ, ngược lại là có thể bắt vài đầu yêu quái tà linh, dùng phương pháp này luyện, thủ hộ động phủ, nhưng lúc này vương sủng hoang mang không chịu nổi một ngày, không biết ngày nào đó liền để người phát hiện thân phận, đuổi giết cầu nhi tương tự, ở đâu có này lòng dạ thanh thản. Hắn buông tha an sắc phong thần chú, lại phục liếc mắt nhìn huyền thiên lích ma lôi pháp, phương pháp này chính là đạo gia chính tông thái ớt nhất mạch lôi pháp, cùng ma môn thần tiêu lôi pháp, cùng với vương sùng học được từ cửu hiên thượng nhân lôi đình ngọc kinh bất đ Cần phải có ít ma kim quang chú công lực, đại diễn cảnh tu vi, mới có thể bắt tay vào làm tu luyện. Ngăn địch thời điểm, một lôi phát ra, vi lực to lớn, coi như là phi kiếm đều có thể ngăn cản nhất thời, công lực càng cao, lôi pháp vi lực càng lớn, hàng yêu phục ma, bầy tà lui tránh. Chiêu nhiết bắt long chi thuật cùng lục kiểu vân sa pháp, cũng không phải thiên cương cảnh cùng đại diễn cảnh có thể tu luyện pháp thuật, cần phải kim đan trở lên tu vi, người phía trước cùng loại tiên thiên nhất khí đại cầm nã các loại, đầu là chân khí pháp lực không phải biến ảo đại thủ, mà là biến ảo bát thỏi vàng lòng, huy năng không đúc. Người sau này đây chân khí pháp lực, ngưng tụ nhất giá vân xa, phương pháp này đều muốn tu thành, cần phải bế quan mấy chục năm không thể, thi chiến pháp thuật thời điểm, nhấc tay dơ lên trừng, có thể một đạo kim quang bay ra, hóa thành một giá lục kiểu vân xa, trên có lục bảo tre đại định, dưới có kiểu sắc dáng chiều thừa dịp nhờ cậy, tốc độ sau cùng nhanh, là vũ nội hiểu rõ phi độn chi thuật. Bực này vô thượng cấm pháp, so với kinh thôn Hải du Ngoạn Thiên Hải Thậm chí Vương Tô Nhị Thanh Lưu, cùng với Vân Thai Sơn Tố Vân Hưng Kỳ bay đều nhanh. Vương Sùng nhất thời nửa khác, cũng không có thời gian đi tu luyện bực này pháp thuật. Hắn âm thầm cân nhắc, trong lòng nghĩ ngợi nói, Huyền Thiên Cấm Pháp quả nhiên uy lực không tầm thường, nếu là đều học hết, chẳng phải là có kinh thiên động địa năng lực. Bất quá tu vi của ta thật sự quá kém, cũng không có thể chỉ xem trông chờ yêu thân, còn phải phải nỗ lực tu hành mới phải. Vương Sùng bế quan đã có một ngày, nghe được bên ngoài đấu pháp thanh âm dần dần ngừng, liền đi ra. Phóng tầm mắt trông về phía xa nơi sang ngập trời ác Vương thả đã không thấy lượng hẳn là cự đầu lòng Vương tọa hạ yêu binh đã bị thiên hoa đảo đánh lui hắn đang tại trong khi đang suy nghĩ Hồng Nhi đã vui dạo rực khống chế cửu Hán móc câu bay tới nàng Tuy rằng cũng mới bất quá thiên cương cảnh nhưng một hơi đã có thể bay lướt gần dạm Nếu không phải là cực xa hào đảo nàng bất quá tại trên mặt biển đổi mấy hơi thở có thể phụ không bay sẽ tới Hồng Nhi gặp được Vương sủng kêu lên tốt đệ đệ tỷ tỷ đưa ngườiơi nhỏ đồ chơi Hồng Nhi được Cửu Hàn móc câu cùng Cửu Hàn Sa, lần này đại chiến rất là làm náo động, giết bảy tám ngày hôm trước cương cảnh đại yêu, trong đó một đầu bạn yêu bị nàng bắt giữ, cứ tới đây cho Vương sủng hiến vật quý. Hồng Nhi bắt tay nhỏ mở ra, một cái phi ảnh lưu lạc màu ngọc trai, tại tay nàng tâm chậm rãi mở ra, ngọc trai trong một cái đầu ngón tay lớn bé gái, cũng là mạch lạc thanh tú, lơm lớm lo sợ quỷ ở nơi đó. Hồng Nhi rũ ngón tay, nhẹ nhàng nhảy lên, "Ta nói tha cho ngươi mạng." Yểu cũng không đổi ý. Ngươi sợ hãi mấy thứ gì đó. Nếu là biết rõ sợ hãi, còn dám tới phạm ta thiên hoa đảo. Bạn tinh cũng không dám cãi lại, nàng ở đâu nghĩ đến mạo phạm thiên hoa đảo. Nhưng mà bị cự đầu Long Vương hải tộc yêu binh cuốn bọc, lại ở đâu đến phiên nàng bực này tiểu yêu nói một chữ không. Nhưng mà Hồng Nhi trừng mắt đấy, nàng cũng không dám cãi lại, chỉ là ôn nhu nói ra, nhỏ xúc biết rõ sai rồi, tiên tử nhỏ hơn xúc ca múa, đây là làm chút ít siếc ảo thuật. Hồng Nhi Trầm ngâm một lát, nói ra, ca múa có cái gì thú vị nhỏ Ta nghe nói Đông Đại Lục có một loại tài nghệ, gọi là tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Có thể, nhất cho cười, ngươi mau cho ta nói một đoạn. Bạn tinh hai mắt ngần người, nàng bị Hồng Nhi bắt sống sau đó, liền phát hiện nàng có tìm niềm vui chỗ tốt, này mới không có sát hại. Hiện tại nàng nào dám nói, bản thân không biết cái gì tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Bạn tinh cái đầu nhỏ tận lực suy tư, chật nhớ tới, trước chút ít thời điểm, có hải tộc lên bờ đi chơi buồng địch, cho cự đầu Long Vương hiến vào một cái tiên sinh thói quen gặp dùng miệng, nói chút ít không được điều buồn cười nói, liền bắt trước dâng lên. Truyền thuyết, có một tiên sinh, bị ngoài cửa sổ cốc tê một đêm, ngủ không tốt. Liền ôm cùng cây gậy trúc, trên bảng một cái lưỡi dao sắc bén, sáng sớm liền đi ra cửa, muốn đâm góc. Đáng thương bạn tình bẻ gái, nói miệng đắng lơi khô, môi hồng răng trắng, đem Hồng Nhi cùng Vương Sùng mới xem như chọc cho nợ nụ cười. Hồng Nhi hai chữ vỗ, nói ra, này nhân gian tướng thanh, hát hài hước châm biếm, nghe nói có tứ môn ký nghệ gọi là có thể trêu trọc gặp buông thả, ngươi mau từng cái biểu diễn tới. Bạn Tinh tiểu nhân sợ tới mức choáng váng, vội vàng kêu lên, tiên tử a. Nhỏ xúc thật không gặp trêu trọc, cũng sẽ không buông thả. Chương 220, độc long tự tứ đại đệ tử. Vương Sùng cùng Hồng Nhi đuổi bỡn trong chốc lát bạn tình, Hồng Nhi cũng có chút ít không bỏ được đưa cho Vương Sùng rồi, Vương Sùng nhìn ra Hồng Nhi không muốn, cười hi hi nói, vật nhỏ này, để trong tay ta, chỉ sợ không có vài ngày đều chết đói. Hồng Nhi hừ một tiếng, Do dự một chút, nói ra, cái kia sẽ không tiễn ngươi. Trở về sẽ cho ngươi làm cho hiếm có thú vị vật. Vương Sùng trợt nhớ tới, bản thân còn thu trả giá qua một đầu thúy ngọc thanh âm con ve, chỉ sợ cũng không thua cho này đầu bản tinh, chỉ là hắn trốn sau khi đi, thu trả giá tại kính sơn tự yêu quái, cũng không biết cũng như gì kết cụ. Vương Sùng đáy lòng hơi than thở nhẹ, một cỗ phiền muộn, thản nhiên lên trong lòng. Vốn bái sư Vương Tô Nhĩ sau đó, hắn liền cho rằng gặp một mực như vậy tu hành. Ít nhất cũng có thể có vài thập niên an ổn năm tháng, ở đâu ngờ tới thiên tâm quan sẽ như thế bắt chết, khuynh xào đi Nga My, cuối cùng bị một mẹ hốt gọn, liên lụy mình cũng bại lộ thân phận. Lúc này đây bị Nga My, độc long tự, còn có tiêu diêu phủ đối bắt, còn không biết sẽ là cái gì kết cục Bất quả diện thiên châu thật là linh kỳ, chỉ điểm ta cùng yêu Nguyệt Phu nhân một đường, quả nhiên giải quyết xong tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sự, cũng không biết, nên như thế nào hứng đối Nga mi cùng độc long tự truy minh. Vương Sùng tuy rằng lừa tấn thành tiên tử tin tưởng, hắn đã bị Tiêu Diêu phủ bắt sống, nhưng cũng không phải là như vậy trời cao biển rộng, còn phải có chút tính toán mới có thể để cho Tiêu Diêu phủ cùng Nga Mi a đấu, đã quên hắn cái này tiểu tập ma. Về phần độc Long tự, hắn còn chưa thấy đến truy binh, dứt khoát trước hết không thèm nghĩ nữa. Vương Sùng tốt xấu vẫn còn có chút nhớ tình bạn cũ, thật không muốn cùng độc Long tự người độc thủ. Hồng Nhi đang theo Vương Sùng lượng tiếng ve, đồng nhiên thấy bầu trời hai đạo đột quang, rất nhanh tuyệt luân. Tinh mang chói mắt, vội vàng kêu lên, là sư phụ cùng yêu Nguyệt cô cô đã trở về, ta đi trước liếc mắt nhìn, lần tới lại tới tìm ngươi. Vương Sùng cũng là muốn đi hỏi một tiếng, chỉ là lo nghĩ, liền không có cử động, đi trở về chỗ ở của mình, đã bắt đầu hôm nay tu hành. Yêu Nguyệt cùng Thủy Bang Nguyệt trở về, cũng không có chuyển kiến Vương Sùng, ngược lại là Hồng Nhi đã tới một chuyến, nói với Vương Sùng, yêu Nguyệt phu nhân đã bắt đầu bế quan, bảo là muốn tu luyện một môn pháp thuật. Vương Sùng ngược lại là biết rõ. Yêu Nguyệt phu nhân muốn tu luyện Huyền huyền luyện độ thuật, vốn bọn hắn tới Thiên Hoa đảo, chính là muốn tìm một chỗ an tĩnh bế quan. Đoạn này thời gian, vốn là cùng 14 đảo người đấu pháp, lại muốn ác đấu Đông Hải Tàm Kiêu cùng cô Hường Tử, sau đó lại gặp cự đầu lòng Vương tọa hạ đệ thất tuần hải đại tương Lai tập kích, liền cuộc chiến đấu, khó được nhàn hạ. Nếu như Yêu Nguyệt phu nhân bế quan, hắn cũng liền kiểm chế ở tính tình, dốc lòng tu luyện Thiên Phủ thư thượng đạo pháp. Trói mắt chính là mấy tháng qua, Vương mỗi ngày chính là tu luyện Ngẫu nhiên còn sẽ có cái hồng nhi, đến tìm hắn chơi đùa thời gian, thực sự quá thích ý. Hắn là thật muốn, tại thiên hoa đảo thời gian, có thể ngốc dài lâu một chút. Một ngày này, Vương Sùng vừa mới hoàn thành luyện công, hắn gần nhất pháp lực cũng co tiến cảnh, lại luyện mở một đạo cương mạch. Cương mạch luyện mở càng nhiều, pháp lực lại càng phát hùng hậu, có thể tu hành pháp thuật càng nhiều. Vương Sùng muốn tại trời cương cảnh, đem 36 đạo cương khí toàn bộ luyện mở, là ngày sau tu hành dựng kiên cố ngưng tụ căn cơ. dù sao đâu Pháp Hắn có vài đầu yêu thân, cũng không nóng nảy tăng lên cảnh giới. Bỗng nhiên chợt nghe đến có độn quang tiếng xé gió, hai đạo độn quang trước sau nhanh nhẹn đáp xuống, Thủy Băng Nguyệt đảo chủ hơi có chút tiếc nuối kêu lên: "Ngươi lúc này đi đến sao?" Yêu Nguyệt phu nhân khẽ cười nói: "Gần nhất thôn Hải Huyền Tông có việc, ta phải đi về sư môn một chuyến." Yêu Nguyệt phu nhân cùng Thủy Băng Nguyệt chuyện phiếm đến vài câu, Vương Sùng liền đẩy cửa mà ra, kêu hai tiếng tí tí. Thủy Băng Nguyệt bước cảm, thái độ ngược lại là phi thường thân cận, Yêu Nguyệt thò tay cùng nhau. Cùng tự hào hữu tạm biệt, bắn lên đột quang, phá không thẳng lên. Vương Sùng mắt nhìn xuống được phương hướng, Thiên Hoa đảo càng ngày càng nhỏ, đột nhiên liền trước mắt một đen, lại chợt mắt lúc, đã tại một chỗ động thiên ở trong. Yêu Nguyệt phu nhân cười nói, tỷ tỷ động phủ, cũng thoải mái này. Vương Sùng nhìn chung quanh, Yêu Nguyệt phu nhân không thích đồng cổ tiên phủ đệ xưa dinh, cho nên luyện pháp thời điểm, cũng đem cả tòa động phủ, một lần nữa chỉnh đốn một lần. Hủy đi hơn 10 tòa nhà ban công, đem 78 chỗ hoa viên hợp thành một chỗ. Mới xây dựng một tòa tầng 28 trích tinh lâu, trích tinh lâu bên cạnh lại kiến tạo một tòa đại cao, chỉ là còn chưa xong việc, không biết toàn cảnh như thế nào. Đồng Cổ Tiên Nguyên Lai Đạo phủ, tuy rằng cảnh trí không tầm thường, thực sự không thể nói tinh xảo, đi qua yêu nguyệt phu nhân điều chỉnh sau đó, đây là chưa xong việc, liền so với Nguyên Lai làm cho người vui vẻ thoải mái, phong cảnh càng thắng. Vương Sùng liên tục gật đầu, nói ra, tỉ tỉ có thể so sánh đồng cổ tiên mạnh hơn nhiều, hắn Nguyên Lai Đạo phủ, chỉ có một chất pháp khéo như thế thủ suy nghĩ lý thú, mới có vài phần tiên ra tình hình. Yêu Nguyệt Phu Nhân mỉm cười, nói ra, trích tinh lâu đã xong việc, mau cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn một cái đi. Vương Sùng cùng theo Yêu Nguyệt Phu Nhân, leo lên trích tinh lâu. Tòa lâu này trên này khắp nơi đều có một người cao tròn kính, Yêu Nguyệt Phu Nhân tiện tay rút một cái pháp quyết, sở hữu tròn kính đều phát sáng lên, lộ ra lộ ra phía ngoài cảnh trí. Này chính là thôn Hải Huyền Tông bí truyền, thông qua những thứ này tròn kính. Không riêng gì có thể tùy thời quan sát bên ngoài, còn có thể mượn chúng nó thao túng lăng hư hồ lô, có vô số diệu dụng. Vương Sùng nhìn đến trong chốc lát, không khỏi trong lòng hâm mộ, thầm nghĩ, thôn hải huyền tông pháp thuật kia, so với tiêu diêu phủ đàn lưu phi các còn mạnh hơn chút ít. Kỳ thật đây cũng là, Vương Sùng kiến thức chưa đủ. Tiêu diêu phủ đàn lưu phi các thực sự không phải là phi độn chi bảo, mà là chiến lược cấp bảo vật, thiên la như ý cấm pháp, nếu như bị mấy trăm tiêu diêu phủ đệ tử thúc đẩy lại có trưởng kỳ sử đẳng cấp kim đan tông sư thao túng, thậm chí có thể đối với địch dương chân tu sĩ. Huyền huyền luyện độn thuật mặc dù huyền diệu, nhưng vẫn như cũng là một loại đột pháp, cũng không thể như Đan Liêu Phi các giống như, tập hợp mấy trăm môn nhân đệ tử, có thể vượt cảnh khiêu chiến. Đương nhiên, như thế chỉ luận phi độn chi thuật, ước chừng cũng chỉ có Lục Cựu Vân Sa pháp có thể chịu được bằng được. Trích Tinh lâu cùng sở hữu tầng 9, mỗi một tầng bố cục đều không giống nhau, Yêu Nguyệt Phu nhân dẫn theo Vương Sủng, thẳng lên Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Tầng này trên mặt đất cửa hàng lận hàng mây che lá dây chiếu, chỉ có 6 cái cái bản. Yêu Nguyệt Phu Nhân đá rơi xuống trên chân dày, tại một cái bản án bên cạnh ngồi xuống, theo tay vung lên, tầng này hơn 10 trước mặt tròn kính, liền cùng một chỗ sáng lên, đem lăng hư trong hổ lô bên ngoài, vô số cảnh trí, từng cái thể hiện rồi đi ra. Vương Sùng cũng không dám nhìn tới, Yêu Nguyệt Phu Nhân đầu lấy vớ lưới chân ngọc, cũng theo dạng đá rơi xuống dày, tiến tới Yêu Nguyệt Phu Nhân cái bàn bên cạnh, cười hì hì mà hỏi. Tỷ tỷ thật sự phải đi về thôn Hải Huyền Tông. Yêu Nguyệt phu nhân cười nói, đương nhiên là phải đi về, tỷ tỷ, nhưng vẫn là thôn Hải Huyền Tông chấp pháp trưởng lão, có rất nhiều chuyện phải làm. Vương Sùng khác biệt là đáng tiếc, hắn cũng không muốn cùng Yêu Nguyệt phu nhân trở về thôn Hải Huyền Tông, ai biết loại này huyền môn đại phái, có không có, có thủ đoạn lợi hại gì, khám phá hắn ngụy trang. Một khi tại thôn Hải Huyền Tông bên trong, bại lộ thân phận, cái kiếp nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục rồi. Yêu Nguyệt phu nhân tiện tay chỉ một cái, nói ra Ta nói rồi, tỷ tỷ được đồng cổ tiên độc phủ, tất cả bảo vật tùy ngươi chọn chọn. Ngươi muốn cái gì, liền thỏa thích lấy a." Yêu Nguyệt Phu nhân chỉ vài lần kính quang, chiếu rõ chính là Lăng Hư trong hồ lô mấy tòa nhà lầu nhỏ, này mấy tòa nhà lầu các là đồng cổ tiên bình sinh luyện liền trí bảo, cùng với suốt đời đoạt được, cũng là phục trang đẹp đẽ, dáng triều thủy ai, đủ để cho bất luận kẻ nào bỏ ra hai mắt. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, liền vừa cười vừa nói, "Ta cũng không thiếu cái gì bảo vật, tỉ tỉ đồ vật." Ta tùy thời đều có thể mượn tới, không nên cầm ở trong tay làm chi." Yêu Nguyệt phu nhân mỉm cười, tựa hồ cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng có chút trêu tức nói, "Vạn nhất tỷ tỷ không muốn đây." Vương Sùng hặc hặc cười cười, nói ra, "Cái kia tất nhiên là ta đã làm sai chuyện nhỏ, tỷ tỷ tại buồn bột ta." Yêu Nguyệt bật cười, nói ra, "Tỷ tỷ hiện tại liền giận ngươi." Vương Sùng làm ra sợ hãi vẻ, vội vàng hỏi, "Ta cũng không có làm chuyện gì nhỏ, tỷ tỷ vì sao để ý?" Yêu Nguyệt nói ra, Bởi vì ngươi muốn làm một kiện thật to chuyện xấu nhỏ, tỷ tỷ cho nên để ý. Vương Sùng kêu lên đụng trời khuất, nói ra, tỷ tỷ thế nào biết, ta muốn làm chuyện xấu vậy. nay chẳng phải là hoan của người tốt. Yêu Nguyệt bỗng nhiên bàn tay trắng non một phèn, chỉ một cái đầu liền điểm vào Vương Sùng trong lòng lên, kêu lên, ai hoan của ngươi. Ngươi muốn làm một kiện thật to chuyện xấu nhỏ, còn muốn ứng lời thể, để cho ta nhất kiếm chu tâm. Này chính là chu tâm kiếm chỉ, trước cho ngươi ứng với thể. Yêu Nguyệt tuy rằng vô dụng chân khí, nhưng là đem Vương Sùng bị hủ toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này dùng chính là lúc đầu thân, bất quá mới thiên cương đẳng cấp, yêu nguyệt nếu là chỉ điểm một chút đấu, là thật có thể giết mình. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng sắc mặt như đất, chẳng qua là cảm thấy thú vị, ở đâu nghĩ đến Vương Sùng là thật cái sợ. Yêu Nguyệt còn cố ý trêu chọc hắn vài câu, Vương Sùng hơi hòa hoàn tâm tình, biết không phải là bị yêu nguyệt khám phá thân phận, lúc này mới trong lòng đại định, liền từ đó lúc, một mặt kính quang liền vòng hình ảnh. Hiện ra hai cái thằng xui xẻo tới. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, Nhân Diện kêu cùng cô Hồng Tử như thế nào lúc này? Yêu Nguyệt đôi mi thanh tú gẩy nhẹ, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta và ngươi thủy tỷ tỷ đi tìm Nhân Diện kêu cùng cô Hồng Tử suối quẩy, cũng là hai cái này kẻ trộm tư không may, chính đang đổi giết một vị tán tu, bị chúng ta chính chính độ vào." Một trận đấu pháp phía dưới, bắt giữ rồi hai người này. Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, kêu lên, "Tỷ tỷ đem hai người kia đưa ta như thế nào?" Yêu Nguyệt hai mắt phất lên, Tiêu lên, ngươi lại muốn muốn luyện nhân yêu tương hóa thuật. Nói đến đây, yêu nguyệt lại phục dặn do một câu nói, tuy rằng hai người này đều là ngoại đạo thai hoa, bình sinh việc các bất tận nhưng nếu bị người biết rõ, đây là gặp kích khởi nhiều người tức giận. Nếu như ngươi là tổng nhịn không được, chẳng phải là tại đường ta đạo thượng càng chạy càng xa. Ngươi muốn cái khác bảo vật, cũng thì thôi, hai người này ta quyết không thể cho. Vương Sùng biết rõ, đây là yêu nguyệt sợ hắn ngày sau, không hề cố kỵ loạn dùng nhân yêu tương hóa chi thuật lúc này mới không chịu đem nhân diện tiêu cùng cô hồng tử tặng hán. Phen này tâm tình, thêm gần cưng chiều. Vương Sùng cười đùa tí từng nói, tỷ tỷ không phải mới vừa nhất kiếm tru tâm, thay ta ứng thể. Húng chi ta cũng không phải là muốn dùng nhân yêu tương hóa chi thuật, tỷ tỷ hoan buồn ta. Ta là nghĩ đến, tại trên người bọn họ lưu lại chút ít cấm chế, về sau ta giả mạ bạch kiêu cung ác kiêu, theo chân bọn họ cùng một chỗ, chẳng phải là có thể nhiều che lấp vài phần. Yêu Nguyệt hơi Vương Sùng lại bỏ thêm một mồi lửa, nói ra, tiểu đệ giàu gì cũng là vân thai sơn xuất thân, ở đâu liền thực sẽ đi tẩu cái gì đường ta đạo. Bất quá là ý đồ tốt chơi mà thôi, nếu là tỷ tỷ chính xác không cho phép, ta cũng cũng đừng có rồi, dù sao cũng không phải thật cái nhu cầu cấp bách. Yêu Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, đây là thở dài, nói ra, ngươi là chính xác mọi người, hai người kia liền tặng cho ngươi rồi. Nàng biết rõ chuyện này không tốt, nhưng vẫn là dung túng Vương Sùng. Vương Sùng vội vàng thề nói. Về sau ta nếu là còn có luyện người vì yêu thân, trời dáng ngũ lôi hoành, bị tỷ tỷ của ta nhất kiếm tru tâm. Yêu nguyệt liết hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi lần trước liền nói như thế, dựa theo đạo lý, phải nên bị ta nhất kiếm xuyên tim. Vương Sùng cười mịa một tiếng, thầm nghĩ, ta mới đem tiêu diêu phủ từ thịnh luyện, coi như là không có nhiều hai người này, phát hạ lời thể cũng không làm đếm. Người tu đạo khí tức cùng khiếu huyệt giao cảm giác, mỗi tiếng nói cử động, tối tâm trong cùng khiếu huyệt liền có khê ứng với. Thề muốn có ứng nghiệm thời điểm, cho nên người tu đạo so với phạm tục còn muốn coi trọng lời thề. Vương Sùng cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ là tại hắn nghĩ đến, coi như là bị yêu nguyệt nhất kiếm tru tâm, cũng không là đại sự gì. Ứng với thể đây là tương lai kiếp số, hắn nếu là không qua được bây giờ kiếp số, ở đâu còn có cái gì tương lai. Ý gì đến trước mắt đau nhức, khuét rồi lại ưa thích trong lòng. Đúng là Vương Sùng bây giờ khắc họa Yêu nguyệt rút pháp quyết một dẫn, sẽ đem nhân diện kêu cùng cô hồng tử. Theo tủ vây khốn chi địa, miết đi qua. Vương Sùng tâm tình có phần phức tạp, tiện tay vỗ, bên hông hoàng bì hồ lô, đem hai cái này xui xẻo ra hỏa, cũng đã thu vào đi vào, chỉ là cố ý thay đổi một nơi, chưa cùng tiêu diêu phủ mọi người đối mặt. Yêu nguyệt cùng Vương Sùng đã đi ra thiên hoa đảo, cũng không có cùng hồng nhi giận dò, tiểu nha đầu này tìm đến Vương Sùng, rồi lại không thấy bóng dáng cả kinh vội vàng đến hỏi mấy vị đồng môn, thế mới biết hai người ly khai, không khỏi tâm tình kỳ kém. Nàng có vẻ không vui nửa ngày, rõ ràng cũng đi bế quan. Ngay tại Ưu Nguyệt cùng Vương Sùng ly khai Thiên Hoa đảo đồng thời, Độc Long Tự tứ đại đệ tử rốt cuộc cũng chân trước chân sau tiến nhập Đông Hải. Độc Long Tự nhất mạch, cuối cùng không so sánh được Tiêu Diêu phủ, trực tiếp mời ra Chiếu Thiên Kính, liền có thể tìm tới Vương Sùng, cũng không so sánh được tấn thành tiên tử, tinh thông thôi toán chi thuật, có thể tập trung tiểu tặc này ma. Thiên âm tử tìm một vị hảo hữu hỗ trợ, tuy rằng tinh thông tiên thiên tính toán tài tình, nhưng công lực rồi lại kém. Bởi vì vương sùng dây dưa đầu sợi quá nhiều, suy diễn trọn vẹn mấy tháng, lúc này mới tính định rồi vương sùng đi hướng phương nào. Thiên âm tử cùng hắn hảo hữu chí giao, công lực đều không đủ lấy qua sông mênh mông biển lớn, thuê một chiếc thuyền lớn ra khỏi biển. Bọn hắn tin tức bế tắc, còn không biết vương sùng đại phát thần uy, đem 14 đảo người dết hoa rơi nước chảy còn tưởng rằng tiểu tặc này bất quá là thai nguyên cảnh giới, có thể đủ thủ đến bát. Trương phượng phủ càng là trăm cây nghìn đắng, mới tìm được từ bá Hai người này là Độc Long Tự nhất mạch, chỉ vẹn vẹn có Ca Nguyện bỏ đi một thân công lực, trọng đầu tu luyện đệ tử. Cũng là ngoại trừ Vương Sùng bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có hai vị tu luyện bảy hai luyện hình thuật, thập nhị thú hình bí quyết cùng Thiên phủ thư môn nhân. Bởi vì Triệu Kiếm Long công lực hơi thấp, không thể đường dài phi hành, cũng không thể đã đi thuyền ra biển. Chính là bởi vì Độc Long Tự này hai đường, chỉ có thể tàu đường biển, cũng đều chậm trễ một ít công phu, cho nên so với Tiêu Diêu phủ cùng Nga Mi hai đường truy binh, đều muốn chậm hơn rất nhiều. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt, đã một đường hướng thôn Hải huyền Tông bay đi, Yêu Nguyệt huyền huyền luyện độn thuật tinh diệu vô song, lúc này đã rời Đông Hải, Vương Sùng đang tại vắt hết bóc, đều muốn cùng Yêu Nguyệt chia tay, Hắn tuyệt không muốn đi thôn Hải huyền Tông. chương 221, tới giờ uống thuốc rồi. Tấn thành tiên tử theo như kiếm nô lên cao, sau lưng là Lý Hư Trung Hòa Vương Giã Linh, huyền đức sợ tự phu nhân xảy ra chuyện, đem thập tam sư huynh cùng 21 sư huynh phái đi ra. Lý Hư Trung nắm giữ có kiểu liệt cầm long kiếm Đi đường đi cùng huyền hạc giống như, cũng là nhập môn thiếu dương kiếm quyết, công lực đại tiến sau đó, phải chuyển hóa long kiếm kinh. Nếu bàn về kiếm thuật, lý hư trong cũng chưa chắc cao hơn huyền hạc, nhưng mà hắn tu đạo có thể so sánh huyền hạc đã chậm gần trăm năm, tiền đồ vượt xa vị này tam sư minh, cho nên mới có thể đến truyền hướng cựu liệt cầm long kiếm. Vương giã linh nhập môn lại thêm muộn, còn có mấy phần thiếu niên khí phách, nhưng công lực vẫn còn thắng được lý hư trong một đường, tu luyện là lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết phối hợp không biết chém giết dư thừa ít tả ma ngoại đạo. Vị này Nga Mi lão tổ tọa hạ thứ 21 đệ tử, cũng là phái Nga Mi, sau cùng thường đi ra ngoài hành đạo thiên hạ trẻ tuổi trưởng lão hôm nay là Nga Mi danh tiếng tối thịnh một cái. Vương giã Linh tiện tay đem chơi, một đoàn nho nhỏ lôi quang, tay trái đạo nhập tay phải, lại phục ném quay về tay trái, vẻ mặt vô cùng buồn chán. Lý hư trong nhịn không được cười nói, tiểu Linh Nhi lại không kiên nhẫn được nữa. Vương giã Linh tức giận kêu lên, thập Tam sư hình, Chớ có kêu nhũ danh của ta nhỏ." Lý Hư trong cười cười không nói, Vương Giã Linh là hắn dẫn vào ngàm mi, vốn là nửa là huynh trưởng, nửa là sư trưởng, thậm chí nhập môn kiếm pháp đều là hắn đại sư truyền thụ. Nếu không có Vương Giã Linh triển lộ ra ngũ hành pháp quyết thượng tiên phú, sửa sửa lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, nói không chừng hôm nay cũng là một thân hóa long kiếm kinh tu vi. Vương Giã Linh ruốt ruột trong chốc lát, tiện tay cầm trong tay lôi hỏa đã thu vào trong tay áo, hỏi: "Đệ muội, ngươi quả nhiên được coi là Tiêu diêu phủ người muốn từ nơi này bên cạnh trở về núi. Tấn thành tiên tử đáp, tiêu diêu phủ người, không biết tại sao, tại thiên hoa đảo dừng lại thật lâu, nhưng thật là muốn từ nơi này bên cạnh đi ngang qua. Thiên hoa đảo thanh danh không ác, nghe nói yêu nguyệt cũng ở bên kia làm khách, ta sẽ không có đến nhà thường người, hôm nay nửa đường chặt đường, vừa mới vừa vạn. Vương giã linh cũng không phải hoài nghi tấn thành tiên tử thôi toán chi thuật, hắn có chút bực mình nói, hồi tiên kính cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng bực này việc nhỏ cũng theo ánh không đến. Hãy để cho huyền đức sư đệ, sớm đi đem cái này tiên phủ kỳ chân luyện hóa đi. Nếu không, mỗi lần gặp được sự tình, nó liền không được việc rồi. Gần nhất Nga Mi ra hai kiện đại sự, một kiện chính là vô ảnh kiếm chạy mất, một kiện chính là bị vương sùng lẫn vào Nga My, nhưng vốn mọi sự vạn linh hồi tiên kính, rõ ràng tại đây hai chuyện nhỏ lên, đều không hề cử động, vì vậy vương giã linh mới có như vậy hoán trách. Lý hư trong kêu lên, giã linh sư đệ, chớ có nói lung tung. Hồi tiên kính chính là trấn phái bảo vật. Ở đâu tốt tùy tiện sau lưng nói nó. Nói không chừng nó lao nhân ra, chợt nghe đến ngươi đang ở đây váng trách, lần sau cho ngươi thiếu ăn. Vương Giã Linh hử hừ hai câu, cũng là thật không dám nói hồi tiên kính nói bậy rồi. Tấn Thành tiên tử bỗng nhiên phấn khởi nói, Thiêu Diêu phủ người, sắp tới. Ba người lập tức riêng phần mình thúc dục kiếm quang, nhưng qua thật lâu, nhưng không thấy Đan Lưu Phi cát, Tấn Thành tiên tử tiếp tục bấm đốt ngón tay, vội vàng thúc kiếm quang đuổi theo, Lý Hư Trung Hỏa Vương Giã Linh cũng sau đó đuổi kịp, ba người đuổi một hồi rồi lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Nga mi ba vị kiếm tiên, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương giã linh nhịn không được nói ra, chớ để không phải chúng ta Nga mi thôi toán chi thuật, tất cả đều không được việc rồi hả. Tấn thành tiên tử bấm chỉ tính chỉ chốc lát, cao mày nói, hẳn là ta tính sai rồi, chẳng lẽ có người điên đảo rồi âm dương. Ta vừa rồi rõ ràng tính ra, tiêu diêu phủ người, còn có vương sùng đều căn cứ thôn hải huyền tông đi. Lý hư trong dù sao lão luyện thành thục trong lòng run sợ, tiêu chớ không phải là tiêu diêu phủ cùng thôn Hải Huyền tông hợp lưu. Chẳng lẽ bọn hắn lại muốn tính toán chúng ta Nga Mi? Ba vị Nga Mi trưởng lão cùng một chỗ đại trấn, đã liền nói ra lời này, Lý Hư ở bên trong cũng không dám tin tưởng. Tấn Thành tiên tử hít một hơi thật sâu một cái, quả quyết nói ra, không phải nói, chúng ta trở về Nga Mi, làm cho Bạch Vân sư tỷ cho Huyền Cơ sư huynh truyền tin, việc này cần phải đại sư huynh trở về chủ trì. Tấn Thành tiên tử tuy rằng theo Huyền Đức, nhưng cũng biết Bản thân phu quân tuy rằng thiền phú dị bẩm, tu vi tiến cảnh bay nhanh, nhưng tu đạo dù sao cũng là hao tổn hàng năm chuyện này. Hôm nay huyền Đức mới bất quá mới vào kim đăng cảnh, gặp được đại sự, còn có dựa vào Bạch Vân cùng huyền cơ. Nếu là có người muốn đối phó Nga Mi Bạch Vân chỉ sợ độc lập khó chống, còn có huyền cơ trở về núi mới được. Lúc trước huyền Đức nguyện ý đem khuyết nguyên cho Bạch Vân, cũng là vì cam đoan vị này Nga Mi hai đại chiến lược một trong, đỉnh phong nhất trạng thái. Bạch Vân lúc trước vì sư môn bạn bản không có muốn sư phụ lưu lại phi kiếm, mà là mình luyện kiếm, nàng đều muốn khuyết nguyên, cũng không phải là tất cả đều vì tư tâm. Vương sùng tâm đều nhanh nhắc lên, yêu nguyệt rồi lại có chút kỳ quái, nhìn qua kính quang, thật lâu mới tự nhủ, tấn thành muốn làm gì. Tấn thành tiên tử vô luận như thế nào cũng không ngờ được, hôm nay tiêu diêu phủ mọi người, cùng với vương sùng, đều tại yêu nguyệt phu nhân lăng hư trong hồ lô, cái này trong hồ lô bao hàm động phủ, lại bị yêu nguyệt dùng để tu luyện huyền huyền luyện độ thuật. Ba vị Nga Mi trưởng lão kiếm quang, rõ ràng đuổi theo tới không hơn. Lăng Hư Hồ Lô hiện tại quả là quá nhỏ, vạn dặm hàng không, vân khí mạc mạc, cách xa trăm dặm, ở đâu có thể bị chứng kiến. Yêu Nguyệt đối với Nga Mi không có hảo cảm, đối với Tấn Thành Tiên tử cũng giống như không có hảo cảm, tuy rằng nàng nhìn thấy Tấn Thành Tiên tử, Lý Hư Trung Hòa Vương gia linh ngự kiếm đuổi theo, rồi lại nửa điểm lưu lại ý tứ cũng không có. Đem ba vị này Nga Mi trưởng lão, qua một cái vô tung vô ảnh, Yêu Nguyệt phu nhân tâm tình Đồng nhiên thì tốt rồi chút ít, thỏ tay vướt vướt, chính tại bên người, nhìn chầm chầm vào kính quang vương sùng đầu, cười nói, ngươi sắc mặt sao như vậy khó coi. Vương sùng thầm nghĩ, ta hiện tại sắc mặt nếu còn có thể tốt xem, được bao nhiêu không tim không phổi. Ngoài miệng lại nói, Nga My vì sao truy tung tỷ tỷ Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta giết Bạch Kiêu? Yêu Nguyệt chầm ngâm một lát, lát đầu, nói ra, Tuấn thành tiên tử cũng ngạo khí nhanh, nếu là bởi vì Bạch Kiêu, ban đầu ở Hoàng lão Công ở trên đảo liền động thủ. Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng hiểu được chuyện này, có chút cổ quái nhưng nhưng lại không để trong lòng. Nàng cũng là xuất thân đứng đầu đại phái, thôn Hải Huỳnh Tông đệ tử, cũng không sợ Nga mi trưởng giáo Phu Nhân. Vương Sùng có vẻ ngồi ở cái bàn bên cạnh, không ngừng ép hỏi Diễn Thiên Châu, có biện pháp gì hay không có thể thoát thân. Diễn Thiên Châu giống như là đã chết giống như, căn bản cũng không để ý đến hắn. Làm sao bây giờ? Còn có một hai canh giờ, liền đã tới rồi thôn Hải Huỳnh Tông, khi đó, còn muốn thoát thân, cũng cũng đã muộn. Vương Sùng trong lòng ai hoán, nhưng Diễn Thiên Châu không có động tính, hắn cũng nghĩ không ra được cái biện pháp gì, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, Diễn Thiên Châu có thể là hy vọng bản thân đi thôn hải huyền tông. Vương Sùng đến cuối cùng, dứt khoát vò đã mẹ lại sức, không thèm nghĩ nữa như vậy phiền lòng chuyện này rồi. Yêu Nguyệt Phu nhân ngược lại là hào hứng cực cao, nàng lần này ra biển, tuy rằng thay nhau gặp hung hiểm, thiếu chút nữa chết, nhưng được một cái tựa như trí thân đệ đệ, đoạt được đồng cổ tiên đạo phủ, lại thêm đã luyện thành huyền huyền luyện độ thuật không một sự tình không thuận lợi. Nàng thậm chí đem vương sủng, trở thành bản thân điểm lành. Dù sao từ khi gặp được vương sủng, nàng mới bỗng nhiên thay đổi số phận. Yêu Nguyệt mấy năm này, kỳ thật trôi qua không lớn hài lòng, đến một lần tu vi đình trệ, lâu không đột phá hiện ra, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đạp phá dương chân. Thứ hai trong môn phái cũng không thuận lợi, trước chút ít thời điểm, nàng xông một trận đại họa, lần này ra biển, nhưng thật ra là vì tránh né thai họa nhỏ. Yêu Nguyệt trước kia bị hứa cho Diễn Khánh Chân Quân đại đệ tử. Lúc ấy Yêu Nguyệt nhập môn mới không lâu, còn chưa có bái nhập Kim mẫu Nguyên Quân môn hạ, trọng yếu không biết vị này sư huynh tình huống như thế nào, cũng không dám cãi lời sư môn làm chủ. Về sau Yêu Nguyệt dần dần nghe được có đồng môn nói, Diễn Khánh Chân Quân vị này đại đệ tử xuất sắc xuất bầy luân, chính là là thiên tài nhân vật tầm thường, cùng năm đó tiểu kiếm tiên Âu Dương ý Đồ Tịnh dưng, hiệu là Nam Bắc Nhị Tiên. Cảm thấy còn từng có chút ít may mắn, dù sao vị này thôn hại Huyền Tông đại đệ tử bất phàm như thế, coi như là thiếu nữ trong lòng lý tưởng phu quân. Thẳng đến nàng lần thứ nhất nhìn thấy vị này phu quân, mới hiểu được vị này tên hiệu tiểu thần tiên thôn hải huyền tông anh tài, luyện công vô ý, tẩu hỏa nhập ma, biến thành nửa người nửa yêu tồn tại. Toàn bộ người hóa thành một ngọn núi khâu, có lông mày có mắt, có khẩu có thể nói, tu vi cũng không giảm trái lại còn tăng, nếu không có nửa phần người bộ dáng, tính tình cũng trở nên bất thường nóng nảy, tâm tình thường xuyên không khống chế được. Diễn Khánh chân quân là muốn mượn nhờ một môn bí pháp giúp đỡ Đồ Nhi khôi phục hình dáng cũ, Yêu Nguyệt Phu nhân chính là chỗ này môn bí pháp nhất vị bí dược. Yêu Nguyệt Phu nhân lúc ấy hoảng hốt, rồi lại vô lực phản kháng, vừa vặn lúc ấy Diễn Khánh chân quân có một số việc nhỏ, qua sông Thiên Ngoại, đã đi ra tông môn, sẽ trở ngại giúp đỡ đại Đồ Đệ luyện dược, nàng mới có thể thoát nạn. Yêu Nguyệt từ đó về sau, tức giận phấn đấu, hầu như tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, lúc này mới có thể ngắn ngủn hơn trăm năm liền tấn thành Kim Đan, hơn nữa được Kim Mộ Nguyên quân coi trọng, thu làm Đồ Nhi Trước đó không lâu, Diễn Khánh Chân Quân trở về, sẽ phải thủ luyện dược, Kim Mẫu Nguyên Quân ở đầu chịu, làm cho mình Đồ Nhi, bị trưởng giáo luyện thành đại dược. Hai người cãi lộn mấy lần, Yêu Nguyệt Phu nhân dứt khoát quét ngang tâm, lại đi gặp vị này phu quân, song phương Ác đấu một trận, vốn Yêu Nguyệt cũng không phải là vị này phu quân đối thủ, nhưng vị này có tiểu thần tiên tới hiệu diễn Khánh Chân Quân đại Đồ Nhi, rồi lại Nguyên Thần nghịch tổ, chiết đệ biến thành yêu ma, lộn một vòng sân môn. Mất đi Diễn Khánh Chân Quân cùng Kim Mẫu Nguyên Quân đồng loạt ra tay, Lúc này mới đem vị này triệt để ma nhiễm môn nhân, một lần nữa chấn ác. Diễn Khánh chân quân giận dữ, muốn xử trí yêu nguyệt, đây là Kim Mẫu Nguyên quân vụn trộm tung đi theo Đồ Nhi, hơn nữa làm cho hắn đi hải ngoại tìm kiếm đồng cổ tiên độc phủ Lúc ấy Kim Mẫu Nguyên quân, làm cho Đồ Nhi tốt nhất mấy trăm năm không phải về, nàng gặp ngăn chặn Diễn Khánh chân quân, dù sao chuyện này lại nói tiếp, cũng là tông môn tới xấu hổ, không thích hợp ngoài chăn người biết rõ. Trôi qua mấy trăm năm... Diễn Khánh Chân Quân đối với người đệ tử này triệt để tuyệt vọng, sự tình cũng đã trôi qua rồi. Yêu Nguyệt Sở Dĩ đã luyện thành Huyền Huyền luyện độ thuật, liền vội vàng chạy về thôn Hải Huyền Tông, chính là quyết định được chủ ý, yêu cầu Kim Ngẫu Nguyên Quân làm chủ. Nàng biết mình chính là nhất vị đại dược, như thế trước bị người dùng qua, dược tính đều không có, Diễn Khánh Chân Quân dĩ nhiên là không biết làm thế nào, lại cũng sẽ không làm khó nàng. Yêu Nguyệt phu nhân cùng Vương Sùng chạy đi, đã có lăng hư hồ lô, so với trước có thể nhẹ nhàng như thường. Nàng lấy nhiều thiên hoa đảo đặc sản, liên tục mấy câu, cùng vương sủng thơ rượu tương đối. Cũng may mà vương sủng coi như có chút tài học, không đến mức là yêu nguyện phu nhân làng khó. Hắn như thế nào cũng không thể đoán được, vị tỷ tỷ này, gọi hắn uống rượu ăn uống thịt rượu, ngâm thơ tiêu dao đáy lòng muốn nhưng là, như thế nào cho hắn cái này để để cho ăn. Nhất vị đại dược chương 222, Kim Mẫu Nguyên Quân Thôn Hải Huyền Tông mặc dù có chút quý củ, nhưng ngươi cũng không cần phải để trong lòng chỉ cần theo sát tỉ tỉ, cũng không sao chuyện này. Mắt nhìn liền muốn đi vào thôn Hải Huyền Tông sân môn, Yêu Nguyệt phu nhân cũng có chút tâm thần bất định, dặn dò Vương Sùng vài câu. Nàng cũng không phải sợ cái này đệ đệ, có cái gì đi sai bước nhầm, thêm nữa là thay mình quên. Vương Sùng lúc này, đã cam chịu số phận, cũng biết mình tẩu không thoát khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ đánh tinh thần, cười nói, đệ đệ luôn luôn trung thực, tại tỉ tỉ môn phái, tất nhiên theo khuôn phép cũ, không có quá mức sai lầm. Yêu Nguyệt đối với Vương Sùng Đã hơi có chút hiểu rõ, vị này đệ đệ thoạt nhìn là cái trung thực đầu, nhưng thật ra là cái tiểu hoạt đầu, nàng rỗi ra thon dài ngón tay ngọc, điểm tại vương sùng thái dương lên, có chút giận dữ kêu lên, chớ có cùng ta miệng lươi chân tru. Vương sùng thầm nghĩ, ta ở đâu là miệng lươi chân tru. Lần này thế nhưng là nói thật, ta thật không dám tại thôn hải huyền Tông Sơn môn bên trong, làm chút ít cao thấp cũng không đáng tin cậy đồ vật. Hắn chê cười ứng với một câu, đệ đệ nào dám tại tỷ tỷ trước mặt lao cá. Yêu Nguyệt trận nhìn vương súng nhãn, thư lạnh một tiếng, ý giống như khinh thường, rồi lại cũng không có tiếp tục ép buộc hắn. Tại thôn Hải huyền tông Sơn Môn bên ngoài, Yêu Nguyệt thu lăng hư hồ lô, mang theo vương sủng bàn tay nhỏ bé, chân đạp vân chỉ xem, không thèm quan tâm đến lý lẽ trong coi Sơn Môn vãn bối đệ tử, trực tiếp xâm nhập đi vào. Gác Sơn Môn đệ tử nhận ra Yêu Nguyệt, cũng không dám cản trở, chỉ là đều rất kỳ, có thể được Yêu Nguyệt dắt tay mang về Sơn Môn thiếu niên, cuối cùng lai lịch ra sao. Một cái khuôn mặt đen kỵ thiếu niên đệ tử, chép miệng tặc lưới đầu, nói ra, chẳng lẽ yêu nguyệt sư thúc rõ ràng mới thu cái đồ nhi. Mặt khác đều cảm thấy có đạo lý, chưa phát giác ra đều có chút vẻ hâm mộ, thậm chí không thiếu đối với vương sủng sinh ra ghen ghét chi ý người. Thôn Hải huyền tông đệ tử, chia làm ba loại, một loại gọi là đệ tử ngoại môn, chỉ truyền thụ hôn tạp thuật, không phải thật truyền, một loại gọi là nội môn đệ tử, tuy rằng có thể được vẽ truyền thần pháp, nhưng không có sư phụ. Còn có một loại gọi là đệ tử chân truyền, đều là bên trong cửa Trư vị trưởng lao Khâm Điểm, thu làm môn hạ chăm sóc. Yêu Nguyệt là thôn Hải Huyền Tông chấp pháp trưởng lao, lại là Kim Đan tông sư, nếu có thể bị nàng thu làm môn hạ, tự nhiên là thật truyền đệ tử. Trong coi sơn môn những đệ tử này, đại đa số đều là ngoại môn, làm sao có thể đủ không cực kỳ hâm mộ. Vương Sùng bị Yêu Nguyệt nắm bàn tay nhỏ bé, một lòng trong đều mồ hôi, cử động lần này thực sự quá rêu dao. Hắn thử rút tay lại, lại không có thể như nguyện. Ngược lại bị Yêu Nguyệt trứng mắt liếc, lập tức không dám nhiều hơn nữa thử, tùy Yêu Nguyệt nắm bàn tay nhỏ nhắn. Yêu Nguyệt cũng không quay về chỗ ở của mình, thẳng đến sư phụ Kim Mẫu Nguyên quân tĩnh tu thiên mỏm núi đá cạnh xuất sắc các. Nguyên quân người, chính là nữ tử thành tiên người vẻ đẹp xương. Kim Mẫu Nguyên quân là gần nhất 50 năm bên trong, mới tấn thành đạo quân đại năng thần thông giả, cho nên mới có thể cùng diễn khánh chân quân địa vị ngang nhau, bảo vệ tự độ nhi. Đã đến thiên mỏm núi đá cạnh xuất sắc các bên ngoài Yêu Nguyệt không dám trực tiếp đem Vương Sùng mang vào đi, liền đối với hắn nói ra, ta muốn đi bái kiến sư tôn, ngươi ở nơi này chờ ta trong chốc lát. Vương Sùng gật đầu đáp ứng, thấy Yêu Nguyệt đạp không mà đi, trái phải đánh giá một phen hoàn cảnh. Thiên mỏm núi đá cạnh xuất sắc các trước là một chỗ quảng trường, bốn phương thông suốt, không biết đều thông hướng nào, thường xuyên có đường qua thôn hải huyền tông đệ tử đi ngang qua, không ngừng có hy vọng của mọi người đem tới đây, thậm chí chỉ trò. Vương Sùng cũng không để ý tới bọn hắn, tại quảng trường bên cạnh Tìm một khối đá xanh, khoanh chân ngồi xuống, liền đã làm một ít tưởng ngày luyện công, mài giũa một thân chân khí. Hắn muốn giảm mạo Vân Thai Sơn đệ tử, lúc này tự nhiên một thân lôi đỉnh chân khí. Đạo thân khí cấm tứ bộ pháp môn, bản chất thiên nhiên bất đồng. Ngũ thức ma quyển chuyển đổi công lực, tại Thai Nguyên cảnh phía dưới, công lực tùy y biến hóa, nhưng đã đến Thiên Cương cảnh, sẽ thấy không giống vậy. Đồng dạng số lượng cùng phẩm chất chân khí, lấy đạo pháp luyện mở cương mạch, so với khí thế pháp thuần túy tu chân khí thế Uy lực lớn hơn thượng gấp 10 lần, nếu là chuyển thành thần pháp, lại là mặt khác một loại tình hình. Giống như Thiên Phủ Thư như vậy là pháp, nhập lại không bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là muốn một lần nữa luyện mở một lần cương mạch, mấy câu là được khôi phục hình dáng cũ. Lôi Đình Ngọc Kinh chính là thần pháp, không có luyện mở cương mạch pháp môn, Vương Sùng chuyển đổi công lực sau đó, Thiên Phủ Thư tu luyện ra được tam đầu cương mạch liền toàn bộ biến mất, chỉ có Lôi Đình Ngọc Kinh tu luyện ra được Lôi Đình chân khí, pháp lực thật to suy giảm. Kỳ thật Vương Sùng nếu là lấy Lôi Đình Ngọc Kinh thành đạo, lúc này muốn trong người ngưng tụ luyện liền 12 miếng Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Phủ, thượng ứng với thập nhị tiên đều lôi thần. Công lực đại thành, giơ tay nhấc chân, liền có vô cùng lôi điện đối với đi theo, uy lực nhập lại không thua bởi luyện liền cương mạch thế hệ. Nhưng đều muốn tu thành Lôi Đình Ngọc Kinh, hoặc là có thượng cổ lôi duyệt huyết mạch, hoặc là có lôi điện chi ý ngưng tụ bao hàm thiên tài địa bảo để thay thế, mới có thể tu hành, đây cũng là thượng cổ thần pháp khuyết điểm chỗ. Thần Pháp dựa vào thiên phú huyết mạch, khi thế Pháp tu hành thời gian dài rằng rằng, rằng nếu không có như thế, chúng nó cũng sẽ không trước sau bị các tu sĩ vứt bỏ, chuyển thành thiên cương pháp môn. Vương Sùng thổ nạp trong chốc lát, chật nghe được một tiếng kêu gọi, hơi trận mắt, đã thấy mấy người thiếu niên nam nữ đã đi tới. Một người cầm đầu, thần tình bướng bỉnh, trong ánh mắt đều là khinh thường chi ý. Hắn hơi cười lạnh một tiếng, quắc, ngươi chính là yêu nguyệt sư thúc, mới thu đồ đệ. Vương Sùng có lòng nói, ta không phải, ta không có chớ nói lung tung. Nhưng đi ra ngoài ma môn đệ tử kinh nghiệm, cho hắn biết, như vậy cãi lại, hoặc là đối phương không tin, hoặc là đối phương thư, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Hắn cũng không phải là thôn hải huyền tông đệ tử, những người này lại rõ ràng là tới khiêu khích, nói không chừng sẽ nói, ngươi cũng không buồn môn đệ tử, cho ta lăn ra ngoài. Vương Sùng thật đúng là không có gì hay biện pháp, ứng phó tình như vậy hướng. Hắn thế tất không thể tại thôn hải huyền tông bên trong nháo sự nhỏ, coi như là yêu nguyện trở về, thay hắn xuất cái này đầu. Phần này thể diện cũng là mất hết Vương Sùng liền cứ là ha ha cười cười Chú ý trái phải mà nói hắn Hỏi ngược lại, vị đạo hữu này Ngươi có chuyện gì vậy Vương Bình thiếu niên bên người một nữ hài tử Thở phi phò nói, bạn tới nhà của ta tiếu ca ca Muốn bái sư tại yêu nguyệt đại sư muôn hạ Ngươi là lai lịch gì Rõ ràng đoạt ta tiếu ca ca cơ duyên a Vương Sùng biểu hiện không nhanh không chậm Đang nghĩ ngợi nên dùng biện pháp gì Kéo qua cái tràng diện này Bậc yêu nguyệt trở về Việc này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cái kêu họ Tiếu Bướng bình thiếu niên liền hư lạnh một tiếng, quát: "Bằng ngươi cũng xứng bái sư yêu nguyệt trưởng lão. Ta đã báo cáo chấp pháp đường, tra một chút lai lịch của ngươi." Mặc kệ ngươi như thế nào lời ngon tiếng ngọt, lừa dối yêu nguyệt trưởng lão, cũng tất nhiên muốn bị vạch trần nội tình. Ngươi lúc này thẳng thán, còn có thể đến chút ít xử lý khoan dung, nếu là chấp mê bất độ. Vương sủng còn chưa tới kịp hỏi, nếu là mình kiên quyết không chịu thẳng thán, liền sẽ như thế nào? thì có một đội thanh y lìa đệ tử từ trên trời gian xuống riêng phần mình trái nga thủ rút ra trên lưng trường kiếm động tác đều nhịp rất là bắt mắt những thứ này thanh y lìa đệ tử bất quá đều là thiên cương cảnh có thể thể chỉnh như vậy Hiển nhiên từ đằng xa coi như là tính tốt rồi khoảng cách cùng một chỗ bay lên không cùng một chỗ rơi xuống đất đi ra kiếm huấn luyện qua vô số lần mới có thể có này hiệu quả những thứ này thanh y lìa đệ tử trường kiếm trong tay thực sự không phải là tiền gia phi kiếm chỉ là như hồng tuyến công tử tần húc thu nạp nhân gian bạo đao lưỡi dao sắc bén, chỉ là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm sắc nhọn bình thường lợi khí. Một tên thanh ý dị đệ tử, cùng Bướng Bình thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bướng Bình thiếu niên mỉm cười, liền là nhượng bộ ra. Người này thanh ý dị đệ tử, ngạo nghệ nói ra, ta chính là chấp pháp đường đệ tử, hoài nghi ngươi là ma môn yêu nhân, mời quy xuống bị trói, theo chúng ta đi chấp pháp đường hậu thẩm. Vương Sùng phản ứng đầu tiên, không phải những người này khiêu khích mà là. Nó kém? Lao tử bại lộ sao? Toàn thân hắn chân khí chống lay động, 12 miếng Thái Nguyên châu liền bay ra. 14 tên thanh ý dị hệ đệ tử ánh mắt siết chặt, bộ pháp giao thoa, hợp thành một tổ kiếm trận, kiếm này trận chia làm hai tổ, nhất tránh nhất phản, đều là thất tinh tụ hội, chính là chính phản thất tinh kiếm trận. Cầm đầu thanh ý dị hệ đệ tử sắc mặt khẩn trương, đã liền cái kia bướng bỉnh thiếu niên, trên mặt đều chảy dòng dòng đổ mồ hôi. Vương Sùng xuất thân Ma môn, mỗi lần ra tay đều là sinh tử đánh đấm. Theo không có lưu tình thời điểm, hắn lo lắng thân phận bại lộ, thái nguyên châu bao phủ, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Bao gồm 14 tên chấp pháp đường thanh y dì đệ tử, còn có vừa rồi bướng bình thiếu niên dẫn đầu mấy tên thiếu niên nam nữ. Chấp pháp đường thanh y dì đệ tử, đều là trong ưu tuyển ưu toàn bộ là trời cường cảnh, nhưng bướng bình thiếu niên mang những thiếu niên này nam nữ, cũng không có tu vi cao như vậy, ngoại trừ bướng bình thiếu niên có thai nguyên cảnh tu vi, còn lại đều là luyện khí cấp độ Tại Thái Nguyên Châu bực này Vân Thái Sơn trấn sơn chi bạo che xuống, chấp pháp đường thanh y liệp đệ tử, dựa vào chính phản thất tinh kiếm trận, kiếm khí tung hành, còn có thể chẻo chống nhất thời, Bướng Bình thiếu niên cùng hắn thiếu niên bên cạnh nam nữ, chỉ là chống đỡ chỉ chốc lát, đã bị Thái Nguyên Châu uy áp, xanh xanh chấn động hôn mê bất tỉnh. Bướng Bình thiếu niên hai mắt trợn lên, nhưng đã sớm đã mất đi trí giác. Hắn thiếu niên bên cạnh nam nữ đám càng là không chịu nổi, luồn nổ ngang lộn xộn, nằm chết đầy đất. 14 tên chấp pháp đường thanh y liệp đệ tử cũng là nổi gần xanh, một người trong đó quát lên, người dám tại thôn Hải Huyền tông sơn môn bên trong động thủ, đợi đến buồn môn trưởng bối ra tay, liền chết không có chỗ chôn rồi." Vương Sùng nghe được này một câu, tâm cảnh mới tự khôi phục, triệt hồi nhân yêu tương hóa chi thuật, hắn vừa rồi kém một điểm tiểu phóng ra kinh thôn Hải yêu thân, đem này vài thứ thôn Hải Huyền tông thấp thế hệ đệ tử, một trưởng trục chết. Tâm hắn đạo một tiếng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, kém một điểm liền xúc rồi. Trên mặt mỉm cười, nói ra Ta chính là yêu nguyện trường lao bà con xa văn bối, chứ vị đạo Hữu có phải hay không có chút đã hiểu lầm đây. Vương Sùng đem Thái Nguyên Châu vừa rút lui, những thứ này thanh y rìa đệ tử lúc này mới miệng lớn thở dốc vừa rồi sinh tử nguy cơ, chỉ ở một phát, bọn hắn cũng biết, bản thân tin vào rồi lời giém pha, tới đây treo đùa hí lộng người, cũng không bình thường thế hệ. Bướng bình thiếu niên tố cáo Vương Sùng, còn cố ý che giấu một ít tin tức, chưa nói Vương Sùng là theo yêu nguyện cùng đi, những thứ này chấp pháp đường thanh y rìa đệ tử Tưởng rằng cái nào đuôi mù tiểu tặc, lừa dối đã đến tông môn ở trong. Với tư cách chấp pháp đường đệ tử, bọn hắn thiên nhiên địa vị liền so với bình thường đệ tử cao hơn một ít, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn thuận tiện nục nhã vương sùng lần cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn. Chỉ là bọn hắn cũng không có ngờ tới, lại là như vậy kết quả. Lúc này vương sùng cho thấy, là theo đi theo yêu nguyệt cùng nhau tới đây, này vài thứ chấp pháp đường thanh ý gì đệ tử, sắc mặt đều cực kỳ khó chịu nổi. Yêu Nguyệt Phu nhân chính là chấp pháp đường trưởng lão lại nói tiếp chính quản của bọn hắn. chương 223, Kim Mẫu Nguyên Quân, 2. Vương Sùng tuy rằng tự xưng là bà con xa văn bối, nhưng chỉ theo hắn bị Yêu Nguyệt mang về tông môn một chuyện, có thể nhìn được đi ra, thiếu niên này tại Yêu Nguyệt trưởng lão trong lòng địa vị bất phạm. nay vài thứ thanh ý gì hề đệ tử thật to hối hận, người cầm đầu vừa chắp tay, nói ra, thì ra là thế, này tất nhiên là một trận hiểu lầm. Những thứ này chấp pháp đường thanh ý gì đệ tử sắc mặt đều vô cùng khó coi, cầm đầu đệ tử vung tay lên, bọn hắn sẽ đem vướng bình thiếu niên cùng đồng bạn của hắn, cùng một chỗ gánh tại đầu vai, đều nhịp ngự khí bay lên không. Vương Sùng đưa mắt nhìn những thứ này chấp pháp đường đệ tử ly khai, chính âm thầm thở dài một hơi, chật nghe đến một cái to lớn rộng rãi thanh âm, tại bên thai tiếng sấm giống như văng lên. Ngươi chính là Lý Tú Minh. Vương Sùng bị cố lực lượng này chấn động, chỉ cảm thấy không nói thật không nhanh, vừa muốn thốt ra, kêu lên, ta là Vương Sùng Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm giác mát, làm cho hắn chấn định lại, kêu lên, đúng là tiểu minh minh. Sau một lát, Vương Sùng mới cảm ứng được có một cỗ huyền dị lực lượng, đã sớm quét qua thân thể của mình, đem trong ngoài đều xem thông thấu. Tâm hắn đầu sinh hàn, không hiểu thì có một cỗ sợ hãi sinh ra, đầu cảm giác mình không tiếp tục nửa phần bí mật, hết thể tất cả đều bị cái nào đó không cách nào hình dung, không thể đo lường tồn tại, thấy một cái rành mạch. Vương Sùng thậm chí đã liền thúc dục nhân yêu tương hóa chi thuật. Đội kinh thôn hải yêu thân, ngút trời đào tẩu ý niệm trong đầu, đều tự hồ bị cỗ lực lượng này trực tiếp xóa đi. Cái này là đạo quân lực lượng sao? Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, trong lòng một cỗ tuyệt vọng sinh ra, hắn nếu là bị người thăm dò nội tình, tuyệt sống không quá một khác. Diễn Thiên Châu lúc này thời điểm, lại đưa một đạo cảm rất mát, yên tâm. Tiểu Kim Nhi nhìn không thấu ta. Vương Sùng thật lâu mới tâm thần bất định ngược lại hỏi một câu, người cũng xác định. Diễn Thiên Châu lại là một đạo cảm rất mát có cái gì không xác định. Nga mi cái kia trước mặt hồi tiên kính, có từng dòm phá ngươi mảy may. Vương Sùng lúc này mới thoảng qua an tâm, chỉ là luôn luôn một cố bất khả tư nghị cảm giác, thẳng nhiên nổi lên trong lòng. Hồi tiên kính cái kia bậc tiên phủ kỳ Trần cũng không có thể soi sáng ra lai lịch của ta, đã liền đạo quân thế hệ ra tay, diễn Thiên châu cũng có thể ngăn cản, cuối cùng cái đồ chơi này lai lịch ra sao. Vương Sùng trước kia cũng đã từng hỏi qua diễn tiên châu, hạt châu này nhập lại không để ý tới hắn Lúc này hắn cũng cũng không nghĩ tới có thể được đến đáp án. Kim Mẫu Nguyên Quân pháp lực quét qua mặc dù thù, thay đổi không có gì đặc biệt truyền âm bản lĩnh, quắc, mau lên thiên nham tú cát tới. Vương Sùng đáp ứng, vội vàng thi triển khinh công tâm pháp, thẳng đến thiên nham tu cát, cũng không dám tại Kim Mẫu Nguyên Quân trước mặt thử phi độn. Tiên nham tú cát kiến tạo vô cùng kỳ lạ, nó kiên quyết ngoi lên ngàn thước, có phần có 6 70 tầng, mỗi một tầng đều có mấy khối cực lớn nham thạch, rũa nổ ra, hình thành sân thượng. Theo mặt đất nhìn lên trên, Giống như vô số đá to cùng cực lớn lầu các dựng cùng một chỗ, lại thêm như một cái ngọn núi dài ra lầu các, phong cách vô cùng tới kỳ lạ. Mỗi khối phun ra nhàm thạch sân thượng lên, đều có kim mẫu nguyên quân tọa hạ đệ tử, đích truyền đệ tử, thậm chí tam truyền trọng đồ tôn, tại quanh chân ngồi xuống, tu luyện thôn hải huyền tông bí pháp. Vương sùng dựa theo đạo kia thanh âm chỉ dẫn, một đường thi triển khinh công, bạc không dựng lên, mất hết hơn nửa canh giờ, lúc này mới leo trèo lên thiên nham tú các tầng cao nhất. Hắn vừa mới rơi xuống thân pháp Chỉ thấy một mực lớn con mắt xuất hiện, đóng mở tới danh giới, còn có bùn đất các đá, nhao nhao rơi xuống. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, lại nghe được một thanh âm, ở sau lưng ôn nu nói ra, sư tôn thân thể quá lớn, không cách nào hiện thân, ngươi sẽ đem này đầu lớn con mắt coi như bản thân đi. Vương Sùng nghe được là yêu nguyệt phu nhân thanh âm, không nói tiếng nào, là được rồi một cái đại lễ. Lớn con mắt đóng mở mấy lần, đồng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ có một bức tường đá. Giống như vừa rồi hết thể đều là hư ảo. Ngay sau đó một cái thản nhiên bay tới thanh âm, liền vang vọng tại vương sủng trong đầu, ngươi cùng yêu nguyệt sự tình, ta đã đồng ý, diễn Khánh sư huynh bên kia, bổn quân sẽ đi phân trận. Hai người các ngươi. Kim Mẫu Nguyên quân đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra, ta vốn chọn lựa Diêu Liên Chu cái đứa bé kia, lại không nghĩ rằng, ngươi rõ ràng có thể gặp được đến hợp ý người. Yêu Nguyệt phu nhân thanh âm lành lạnh, nói ra, Diêu Liên Chu sư đệ, cũng không đổ nhi mong muốn. Kim mẫu nguyên quân thở dài một tiếng. Nói ra, cũng được. Hai người các ngươi chọn lựa một kiện lễ vật, ta chuyển giao cho Diêu liên trù, liền quyền cho là bồi thường tạ A. Vương Sùng cũng không biết, vì sao lại dính dáng đến Diêu liên trù, nhưng hắn vẫn là một cái thông minh người, gấp lấy ra đến tự đồng phương minh Linh Kiếm châm hai tay đang cầm, đẩy tới, kêu lên, nguyên quân tiền bối, vật ấy đã hoàn hảo. Vương Sùng chỉ cảm thấy trên tay, không gió mà bay, Linh Kiếm châm không cánh mà bay, Kim mẫu nguyên quân thanh âm lại phục phiêu đáng tại trong đầu Không sai, ngươi ngược lại là cũng cam lòng. Này lưỡi phi kiếm đủ để ứng phó lần này bồi trường ta. Vương Sùng là thật không quan tâm, như vậy một cái linh kiếm châm, nhưng sau lưng của hắn yêu nguyện phu nhân, rồi lại nhịn không được ốc mắt thường đỏ, lá chẽ chứ khóc, lộ ra phải vô cùng cảm động. Phải biết rằng, linh kiếm châm cũng là Đông Phương Minh, vị này đại diễn kiếm tiên trăm năm trở lên khổ công tế luyện, tuy rằng phẩm chất hơi kém, nhưng đặt ở cái nào một nhà đại môn phái, ban cho môn hạ đệ tử, cũng không mất mặt mũi rồi. Thôn Hải Huyền Tông không dùng kiếm thuật tăng trưởng, tuy rằng trong môn đệ tử số lượng, quá nhiều Nga mi gấp mấy trăm lần, nhưng còn có phi kiếm, còn chưa cùng thượng Nga Mi nhiều. Vương Sùng cầm này một cái linh kiếm châm, cùng hắn đã là không cần phải đồ vật, nhưng đặt tại chuyện này trong, nhưng là vô cùng có thành ý một kiện bồi thường tạ lễ vật. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, Lý, tại hạ thân không của nạn nên hồn, cũng chỉ có cái này đồ vật, còn có thể tính có thể chịu được lọt vào trong tấm mắt. Ngược lại là đa tạ nguyên quân tiền bối, tận lực rộng rãi. Vương Sùng vốn định tự xưng Lý Tú Minh, nhưng bị Diễn Thiên Châu ngăn ngang, đưa ra một đạo cảm dứt mát, chớ có loạn nói giả tính danh, lão tử che lấp tốt vất vả. Vương Sùng chỉ có thể tự xưng tại hạ, lướt qua bản thân bịa đặt Lý Tú Minh cái tên này. Kim Mẫu Nguyên Quân ha ha cười cười, kêu lên, các người mau đi nghỉ ngơi, qua chút ít thời điểm, ta còn muốn cứ gọi các ngươi tới, có việc nói rõ. Vương Sùng liên tục đầu, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, không người đại lễ lại bị yêu Nguyệt lấy tay bắt được cổ áo tử, thân bất do kỷ bay lên trời, rơi đi xuống đi. Rơi vào bảy tám tầng, yêu Nguyệt liền đi vào Thiên Nham Tú các một tầng, nàng mới tiến vào, liền có vài chục tên kiểu kiểu thiếu nữ cùng một chỗ quỷ gối, lớn tiếng kêu lên, "Sư tôn." Yêu Nguyệt khoát tay chặn lại, quát, "Không cần phải đa lễ, ta và các ngươi lý thúc thúc, có mấy lời cần, các ngươi riêng phần mình đi tu hành đi." Ưu Nguyệt phụ nhân chiếm đoạt tầng này, liền tựa như một tòa bình thường người tu đạo phủ, tuy rằng không lớn, thực sự có ba tầng, phía trước là một tòa tầm hơn 10 trượng phạm vi đá to, có thể trông về phía xa hơn phân nửa thôn hải huyền tông đạo tràng. Đông phương không xa, chính là một tòa ngút trời Vân Chỉ Xem, có vô số người tu đạo, tại Vân Chỉ Xem trong quay lại, phương Bắc là một đoàn hát thủy, cũng không có bằng chứng không nơi nương tựa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng thiên nham tú cắt chia ba chân vạc. chương 224, tỷ tỷ ta muốn ở rể. Vương Sùng hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm thần nhạo đạo tâm dục dịch, tựa hồ ở đâu đều có không ổn. Biết rõ này hai nơi địa phương, chỉ sợ có người vô cùng lợi hại vật tòa chấn, không dám nhiều hơn nữa xem, bị yêu nguyệt phu nhân mang theo, đi vào một chỗ tú cát Vương Sùng ra mặt dày, cũng tịnh không dùng là ngượng, ngược lại là yêu nguyệt có chút xấu hổ, tiến vào tú cát liền vội vàng đem hắn ném, kêu lên, ngươi cũng quá trầm trọng. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, muốn làm mệt nhọc tỉ tỉ bàn tay nhỏ nhắn, đệ đệ chính xác chết Yêu Nguyệt cười khẽ một tiếng, lại phục có chút buồn ý lên trong lòng. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, biết do Yêu Nguyệt tất nhiên có chút khó xử, hắn cũng không biết Yêu Nguyệt là tình huống như thế nào, cũng không biết Diễn Khánh chân quân đại đồ đệ chuyện này, mặc dù đều muốn khuyên bảo, cũng không biết từ đâu nói lên. Liên vào lúc này, Diễn Thiên Châu lạnh không vắt tống suất một đạo cảm giác mát, nào tới, đem Yêu Nguyệt đẻ. Vương Sùng thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô vội vàng thúc dục Diễn Thiên Châu, đem Diễn Thiên Châu cảm giác mát đẻ ép chối xuống Tuy rằng như cũ có đức quãng cảm giác mát chuyển tới, dùng ngón tay, chọn lấy cái cái cảm. Đã nói, tỷ tỷ người không nên bịt miệng ta. Đã nói, tỷ tỷ ta muốn ở rể Diễn Thiên Châu Ngoan Cường đem cảm giác mát, liên tiếp liên tiếp truyền ra, vương sùng nhìn trộm xem liếc mắt nhìn yêu nguyện, đáy lòng cực hư nhuận, thầm nghĩ, này phá châu tử, càng phát ra không phải thứ gì rồi. Nơi đây là địa phương nào? Kim Mẫu Nguyên Quân còn ở đây. Ta liền làm như vậy vô sỉ hoạt động. Chỉ sợ tiếp theo phúc chốc, sẽ bị bầm thây vạn đoạn, ném đi cho cho ăn. Húng chi, ta mới tu vi gì, bất quá mới thiên cương sơ cảnh, ở đâu có thể ép tới sự tình mời nguyệt tỷ tỷ. Vương Sùng trong bụng thổ danh vài câu, Diễn Thiên Châu rồi lại ngoan cường đưa ra một đạo cảm giác mát, nghe ta đấy, bảo quản không sai, sông lên kêu tỷ tỷ, liền nói người muốn ở rể. Vương Sùng lại là không biết làm sao, lại là hoán thẩm, dứt khoát liền không để ý tới Diễn Thiên Châu rồi. Diễn Thiên Châu đưa ra vài đạo cảm giác mát, thấy Vương Sùng đều không để ý gặp, đồng nhiên đã đưa xuất một bức họa trước mặt. Trong tấm hình có một ngọn núi khâu, tuy rằng không phải cao, thực sự dốc đứng, gần xem còn không cảm thấy như thế nào, xa xa nhìn xem, lại có thể phát hiện, nó có lông mày có mắt, mặt mắt hung vạn, tựa hồ tại ngút trời gào rú, chỉ là thanh âm lại bị Diễn Thiên Châu cách trở. Vương Sùng trong lòng giật mình, kêu lên, ai vậy người đạo hóa thân thể? Diễn Thiên Châu chợt liền yên lặng đi, mặc cho Vương Sùng như thế nào hỏi chính là không hề đáp lại. Vương Sùng cũng lấy hạt châu này không biết làm thế nào. Yêu Nguyệt phu nhân khoanh chân ngồi xuống, tiện tay lấy ra bên hông hoàng bì hồ lô, một mặt không ngừng vớt vớt, một mặt thi triển pháp lực, đem đặt ở chỗ này tu cát, ngày thường yêu thích đồ chơi, từng cái thu đi vào. Yêu Nguyệt luyện liền thôn hải huyền tông huyền diệu nhất đột pháp, mở ra động phủ của mình, những thứ này ngày thường bất tiện tùy thân mang theo, đều đặt ở tú trong các đồ vật, dĩ nhiên là phải thay đổi cái địa phương. Yêu Nguyệt chỉnh đốn trong chốc lát, lấy ra một cái hồ gỗ Tiện tay ném cho Vương Sùng, nói ra, ngươi cũng có hoàng bì hồ lô, lượng nhất định không có thời gian dối chỉnh đốn. Ta chỗ này có hơn trăm đầu Sơn Hải lực sĩ, đã đưa trông coi cho ngươi động phủ A. Vương Sủng cũng là vui mừng, nhận lấy hồ gỗ, tiện tay vô, liền đã thu vào bên hồng tiểu hồ lô. nay Sơn Hải lực sĩ, chính là đạo gia phù binh nhất lưu, kỳ thật độc lòng tự cũng có vật ấy. Bên ngoài Sơn môn bầy đặt kim giáp thần tượng, cũng loại này phát bảo. Vân Thai Sơn cửu yên thượng nhân thúc dục kim giáp lực sĩ cũng giống như vậy đồ vật. Sơn Hải Lực Sĩ cũng được, Kim Giáp Thần Tượng cũng được, Kim Giáp Lực Sĩ cũng được, cũng không thể dùng để đầu pháp, những thứ này phù binh bản thân pháp lực cực hơi, nhưng lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, có thể dùng tới hành động nô buộc. Chỉ là vật ấy cũng không dễ dàng tế luyện, không phải thôn Hải Huyền Tông này các đại phái, nơi đây đại phái ý tứ, chẳng những là đạo pháp làm một giới đứng đầu, môn nhân đệ tử cũng vô số, mới có thể có lòng dạ thanh thản giữ lực, tế luyện loại bảo vật này. Ví dụ như Ngam Y Tuy rằng âm định hưu truyền lại đạo pháp, cũng là bất phạm, nhưng môn nhân đệ tử quá ít, đại môn tu hành vẫn không thể không, ở đâu có tâm tư luyện bực này tốn thời gian mất công, lại chỉ là dùng cho hưởng lạc phù binh. Hồ gỗ đưa vào hoàng bì hồ lô, vương sùng hôm nay cũng không cần phải quá nhiều sơn hải lực sĩ, liền cứ thả ra 10 đầu, còn lại như cũ thu tại trong hồ gỗ. Này 10 đầu sơn hải lực sĩ phóng xuất, rơi xuống đất liền biến thành ba 4 trượng cao lớn, đã lởm chầm người đá, thạch trên thân người, còn có đếm ra con suối. Phun ra thanh tuyển, tại trên thân thể chảy xôi. Nước xôi ồ ồ, thoải mái sơn hải lực sĩ trên thân cây nhỏ kỳ hoa, cũng là một phen cảnh trí, cũng có kỳ thú vị. Những thứ này sơn hải lực sĩ, coi như là không cần tới làm việc, tùy tiện bày trong sân, cũng so với bình thường hòn non bộ muốn trông tốt vô số. Vương Sùng trong lòng khẽ động, liền cho này 10 đầu sơn hải lực sĩ, ra lệnh, để cho bọn họ đem ác tiêu nguyên bản 78 gian phòng bỏ hủy đi, một lần nữa kiến tạo làm một trôi hoa viên Hắn này khẩu Hoàng Bì Hồ Lô, bên trong bao hàm đồng phủ, cùng yêu nguyện phu nhân cái kia khẩu không kém rất nhiều, nhưng cũng không cái gì cảnh trí, đầu bầy đặt một tòa đan lưu phi các, một chiếc nguyên kim trù, còn lại cũng chỉ có ác tiêu hao hết khổ tâm, sáng lập 67 gian phòng xá. Đã có Sơn Hải lực sĩ hỗ trợ, Vương Sủng cũng đầy hoài chờ mong, không lâu sau, hắn thị có một chỗ toàn bộ gia viên mới. Kiến tạo mới hoa viên đồng thời, Vương Sủng cũng không có quên mất, tại mới trong vườn, cho Sơn Hải lực sĩ kiến tạo 10 ngọn phù trợ. Những thứ này sơn hải lực sĩ bản thân không thể tu luyện, cần chủ nhân luyện tạo đại trận, tụ hợp luyện thiên địa nguyên khí, cộng cho bọn hắn nuốt hút. Thanh nhã này tụ hợp luyện thiên địa nguyên khí phụ trận, bọn hắn đã dùng hết trong cơ thể thiên địa nguyên khí, muốn như chết vật giống như, nếu là thật lâu chưa từng đi phụ trận trong bổ sung, còn có thể bởi vì không có thiên địa nguyên khí bảo vệ, dẫn đến sơn hải lực sĩ tổn hại, cũng đã không thể dùng. Tiện tay giúp xong những chuyện này, Vương Sùng lúc này mới cười hì hì đã cảm ơn yêu nguyện phu nhân, kêu lên Tỷ tỷ đây là như vậy bảo vệ đệ đệ. Yêu Nguyệt Phu nhân lúc này đây, nhưng không có cùng hắn trêu chọc, ngược lại có chút lo lắng lo lắng mà hỏi, "Đệ đệ, ngươi cảm thấy, lúc này đây, sư phụ ta có thể khuyên bảo diễn Khánh trưởng giáo sao?" Vương Sùng không khỏi hơi sững sở, hắn làm thế nào biết, cuối cùng là chuyện gì vậy? Yêu Nguyệt Phu nhân gặp hắn ngu ngơ bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, lại hơi than thở nhẹ, nói ra, "Đã quên ngươi cũng không biết việc này, tỷ tỷ là hỏi nhầm người." Vương Sùng vội vàng tiêu lên. Mặc kệ có chuyện gì nhỏ, ta tất nhiên che chở tỷ tỷ, không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Coi như là ta buồn sự không tốt, còn có chút. Bị tỷ tỷ cấm bản lĩnh, trừ phi là... Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, hỏi, trừ phi là cái gì? Vương Sùng cười miệng nói, trừ phi là dương chân đại tu gây chuyện, vậy thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, đồng xanh cộng tử liền thôi. Yêu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, lại phục đáy lòng cảm động, kêu lên, ngươi này há mồm chính là quá mức lao cá. Vương Sùng không phục nói, đệ đệ cũng thật sự vì tỷ tỷ, cùng Đông Hải Tam Tiêu, cô hồng tử hợp lại qua sinh tử, chỉ là ngoài miệng nói một chút, lại không chịu hành động, đó chính là lao cá, ta đây bậc sao có thể tính. Yêu Nguyệt nhớ tới, Vương Sùng liều chết cứu được nàng, cùng Đông Hải Tam Tiêu cùng cô hồng tử đấu pháp, lập tức đôi mắt đẹp sương ngủ, trong mắt mơ hồ có chút hơi nước hỗn ngạo. Chương 225, quý cô ương Yêu Nguyệt phu nhân rất nhanh sẽ đem bản thân nơi ở cũ chỉnh đốn sạch sẽ. Nhiều đồ không cần, liền đều tiện nghi Vương Sùng. Vương Sùng lăng hư trong hồ lô, chỉ là xây dựng một chỗ hoa viên, trong vườn cũng chỉ tạo một tòa 7 tầng lầu nhỏ, công trình cũng không nhiều lớn, cho nên chỉ là nửa ngày, cũng đã xong việc. Hắn đem yêu Nguyệt Phu Nhân đưa một ít đồ dùng trong nhà, dụng cụ, đồ chơi quý giá bày biện, đều bày đặt đi vào, tuy rằng đơn sơ, cũng là hơi có chút tiên ra tình hình. Yêu Nguyệt Phu Nhân thu thập xong vật cũ, liền nâng cái má, lẳng lặng ngờ người. Vương Sùng cũng không dám kinh động vị này tỉ tỉ, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, đã bắt đầu mỗi ngày nhất định muốn tiến hành luyện công. Tuy rằng mài giũa Lôi Đình chân khí, chuyển đổi công lực sau đó, đối với Thiên Phủ thư đạo pháp, tăng tiến tương đối có hạn, nhưng có thể đi vào một phần, chính là nhiều một phần, có thể không lãng phí một tốc thời gian, chính là được một tốc thời gian. Vương Sùng chân khí vận chuyển bảy chu thiên, bỗng nhiên kinh mạch toàn thân tê chấn, trăm huyết trỗi lên, nửa người tựa hồ muốn hòa tan, nửa người lại tựa hồ như biến thành núi đá. Hồn phách chấn động, hầu như thuốc xử không bất luận cái gì pháp thuật. Vương Sùng miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh, hoảng sợ trận mắt, đã thấy một cái cao cao gầy keo, mang theo cao quan đạo nhân, đang đứng tại sân thượng lên, đưa lưng về phía hắn và yêu nguyệt, tay áo lúc gió. Một cái nháy mắt, Vương Sùng hầu như muốn cho rằng, bản thân thấy được thiên đạo. Vô số huyền áo tin tức, u đùn kéo đến, nếu như không phải diễn thiên châu kịp thời tống xuất một đạo cảm giấc mát, kém một điểm, liền cốc phát nổ hồn phách của hắn Cao quan đạo nhân nhập lại không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng là làm quyết định. Yêu Nguyệt cũng tự hồ, bị một cố vô danh lực lượng làm cho nhiếp, giày vò thập phần vất vả, nhưng vị này nữ tu như trước giờ lên tựa như như thiên nga cái cổ, quật cương đáp, đệ tử đã quyết định, cận kề cái chết không hối hận. Cao quan đạo nhân đã trầm mặc một lát, lại phục hỏi, ngươi có thể bảo vệ Yêu Nguyệt. Vương Sùng đã biết rõ, những lời này là hỏi hắn, vội vàng chân khí kiểu chuyển, quắc, nguyện ý, cũng chết không hối hận Cao quan đạo nhân lại phục đã trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, "Chuyện này chỉ có một kết quả. Hoặc là hai người các người, hôm nay bị ta tru sát tại chỗ, yêu nguyệt lấy phản bội là tội, ngươi chính là câu dẫn yêu nguyệt đầu sỏ gây nên, ta sẽ đích thân lên Vân Thai Sơn hỏi tội Cửu Yên. Hoặc là ngươi phản bội sư môn, nhập ta thôn Hải Huyền tông. Kể từ hôm nay, đứa gãy ngày xưa nhân quả, ngày cũ pháp lực muốn cùng nhau phế bỏ, từ đầu tu hành." Thế gian không tiếp tục Vân Thai Sơn Lý Tú Minh người này Chỉ có ta thôn Hải Huyền Tông đệ tử Quý Quan ưng. Ngươi có thể làm ra lựa chọn. Yêu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Vương Sùng ánh mắt, đã là thê lương nguyện chuyện, điềm đạm đáng yêu. Người tu đạo, sư môn lớn hơn trời. Vương Sùng xuất thân vân thai sơn, càng có Thái Nguyên Châu bực này chí bảo, khẳng định không phải phàm tục đệ tử, như vậy đệ tử, như thế nào lại phản bội sư môn? Coi như là Yêu Nguyệt, lúc trước bị trở thành nhất vị đại dược, cũng chưa bao giờ có phản bội thôn Hải Huyền chi niệm. Cung nghĩ đến Điều thỉnh cầu này, giống như làm cho Vương Sùng một tất hoàn thành ngàn vạn sợi, không như sinh đừng tới gây chuyện, trọng yếu không thể nào lựa chọn. Vương Sùng thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời gầm rú, hắn đông nhiên sẽ hiểu, diễn thiên châu tại sao phải hắn mưu đồ yêu nguyệt, liền là vì vị này cao quan đạo nhân một câu, đứt gãy ngày xưa nhân quả. Trên đời có này đại năng thế hệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này cao quan đạo nhân, Hiển nhiên chính là chỗ này trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng một trong. Người này dám phát ngôn bừa bãi, Đức gậy Vân Thai Sơn đệ tử ngày xưa nhân quả, hiển nhiên là có tự tin, coi như là Cửu Yên thượng nhân nhân vật bực này, cũng rút cuộc coi không ra, môn hạ của chính mình đệ tử chân tướng. Cửu Yên thượng nhân nhân vật bậc nào? Liên Cửu Yên thượng nhân đều không có thể suy tính Vương Sùng, Nga Mi cũng được, Độc Long Tử cũng được, Tiêu Diêu phủ cũng được, tất nhiên đều rút cuộc đẩy coi không ra, Vương Sùng hành tung. Diễn Tiên Châu lựa dối, tính toán đến bực này đại nhân vật trên đầu, Vương Sùng chỉ là bỗng nhiên trong lòng phát lạnh. Hắn bất quá là cái tiểu tiểu nhân vật, bỗng nhiên được diễn tiên châu, lại trước sau cuốn vào Nga Mi, Độc Long Tự, Tiêu Diêu phủ đội giết, lại đến Lửa Gạt thôn Hải Huyền tông đạo quân. Vương Sùng như thế nào còn không biết, bản thân cuốn vào một cái thiên đại âm u. Hắn cái trán chảy dòng dòng đổ mồ hôi, nhưng tuyệt không phải là bởi vì cao quan đạo nhân đưa ra lựa chọn, đến cỡ nào lương nan, là vì Vương Sùng nghĩ tới, mình mới bất quá tu luyện Thiên Cương cảnh tiểu nhân vật, bỗng nhiên liền cuốn vào bậc này, thiên hạ chính đạo tông môn, cao cấp nhất thế lực. Sau cùng vô cùng cao minh nhân vật đấu sức bên trong Ta ngày sau Sợ là không biết Mình tại sao cái chết ta Vương Sùng ngữ khí chát như thế Thanh âm cũng khản khản dâng lên Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống Trong lòng đó là chân chính sợ hãi Hán cuối cùng còn chỉ là một cái hài tử Tu đạo cũng không được vài năm Đối mặt như thế cửa hàng thiên đại thế Như thế sâu không lường được âm yêu Ở đâu còn có thể bảo trí tâm cảnh Vương Sùng liền liền chính mình cũng không biết đang nói cái gì Chỉ là chiếu theo thiên tâm quan từ nhỏ đã bị huấn luyện bản năng, lựa chọn sau cùng thỏa đáng trả lời. Hắn là đem sở hưu nói đều nói xong, mới bỗng nhiên nhớ kỹ, bản thân cuối cùng nói gì đó. Yêu Nguyệt nghe được hai mắt đấm lệ, vương sùng mặc dù nói khó khăn, nhưng là nàng sau cùng nguyện ý nghe đến một câu. Đệ tử chỉ cầu chân quân một sự kiện nhỏ, làm cho ta tự mình đi hoàn lại vân thai sơn bảo vật, từ nay về sau. Liền không tiếc đối. Cao quan đạo nhân thật lâu sau đó, mới cười lạnh một tiếng. Ta thôn hải huyền tông, cũng không tham hắn vân thai sơn đổ vợ, chuyện này. Cho phép. Vương Sùng vừa mới đều muốn nói chuyện, thì có một cỗ tràn đầy pháp lực, bao phủ toàn thân hắn, một thân lôi đỉnh chân khí, đều làm cho này cỗ pháp lực hóa đi, mảnh vải không còn. Cao quan đạo nhân lạnh lùng hỏi, ta thôn hải huyền tông cùng sở hữu 16 môn đạo pháp, ngoại trừ bài danh 5 vị trí đầu đạo pháp, không thể học, còn lại đạo pháp, ngươi chọn một môn đi. Vương Sùng cái chán đổ mồ hôi, hắn nào biết đâu thôn hải huyền tông có cái gì đạo pháp Kỳ thật các phái có cái gì đã pháp, cũng là cũng không bí mật, hắn nếu là vân thai Sơn đệ tử, tất nhiên rõ như lòng bàn tay, cũng Vương Sùng chỉ là thiên tâm quan đệ tử, trả lời như thế nào đi lên. Ngay tại Vương Sùng bàng hoàng không tính thời điểm, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấm mát chỉ có ba chữ, Sơn Hải Kinh. Vương Sùng theo lời đáp, Sơn Hải Kinh. Ba chữ kia, hắn nói khó khăn vô cùng, từng cái chữ, đều giống như núi tại lưỡi, một lời trọng như một núi. Cao quan đạo nhân nhàn nhạt đáp. Chính là Sơn Hải Kinh. Người tử hôm nay, chính là ta diễn Khánh Môn Hạ, thứ 29 đệ tử. Vạn rằm hàn không chỉ một ngày, mắt vàng ngọc móng đuốt bất phàm vật liệu. Quý quan ương, chớ có làm ta thất vọng. Cao quan đạo nhân liếc mặc dù rừng, một bước bước ra, trong thiên điệu tựa hồ cũng mở một đạo huyền môn, lập tức biến mất tại vô tận khiếu huyệt. Vương Sùng đống nhiên lên tiếng khóc lớn, hắn không phải bi thống, thật sự sợ hãi, bực này liền đạo quân thế hệ đều muốn kinh động, đều muốn cuốn vào trong đó. Cấu kết ít nhất 4 cái thiên hạ cao cấp nhất đạo môn đại phái âm yêu. Sao không cho người thấu xương phát lệnh, bi đến bại sụp đổ. Các bạn vào linh trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, âm định hưu xuất thế, vạn ma làng tránh. Vương Sùng Tại lên tiếng khóc lớn, yêu nguyệt cũng hai mắt đấm lệ, nàng trong lòng biết rõ, lúc này vị này đệ đệ, trong lòng đến đến cỡ nào bi thống. Bị trưởng giáo diễn khánh chân quân bức bách, phản bội sư môn. loại sự tình này nhỏ Thay đổi Yêu Nguyệt chỉ sợ cũng thống khổ, khổ sở tốt đỉnh. Yêu Nguyệt nhẹ khẽ đi tới Vương Sùng bên người, đem vị này đệ đệ ôm vào lòng, Vương Sùng bi thương, chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm đau đớn triệt đề. Yêu Nguyệt chính không biết nên như thế nào an ủi, eo nhỏ của nàng đã bị Vương Sùng trở tay ôm lấy, gắt gao cũng không chịu vung ra. Qua thật lâu, Kim Mẫu Nguyên quân thành âm, mới âm ù văng lên, nói ra, trên đời sự tình, vốn là khó có thể xong toàn, ta hứa ngươi ba lượt ra tay là vân thai sơn ngăn cản thai họa. Nguyên Quân Tôn Sư, không phải chuyện đùa, lời hứa vừa ra, khiếu huyết đều sinh ra chấn động. Vương Sùng trong lòng sợ hãi, trọng yếu không phản bắt được, Diễn Thiên Châu rồi lại đưa một đạo cảm giác mát đi ra, căm giận bất bình mắng, rõ ràng cho Cửu Yên cái kia đồ hỗn trướng chiếm được tiện nghi. Hảo Sinh cũng buồn bực. Vương Sùng thật sự sợ. Hắn xuất thân Thiên Tâm Quan, đã liền khai phái lao tổ, cũng không quá đáng là một cái đại diễn, còn vì tu thành đại diễn, đem mình biến thành tàn phế. Chỉ có thể ở trong quan tài kéo dài hơi tàn, không thể ngựa mặt nhìn trời. Vương Sùng khi đó, chỉ cảm thấy, bản thân một ngày kia, tu thành thiên cương cảnh, có thể một hơi, phù không mười trượng, nhấc tay dơ lên trường, có cương khí bản thân, cũng đã là nhân sinh cực hạn. Về sau hắn bởi vì tu thành ngũ thức ma quyển mặt na thức cùng đa la thức, bị trong môn điểm trọ, muốn nằm vùng Nga Mi, Vương Sùng đầu cho là mình chết rồi. Nga Mi là bực nào quái vật khổng lồ. Hắn chính là một cái thiên tâm quan đệ tử đều muốn lẫn vào Nga My, còn đánh cắp công pháp bảo bối, có thể nào thành công. Chỉ sợ còn không đợi bước vào núi Nga My, đã bị Nga mi trưởng lão nhìn thấu, tại chỗ tru sát. Lại về sau, hắn rốt cuộc lẫn vào Nga My, cũng không phải là không có tâm tư linh hoạt. Khi đó Vương sủng đầu cảm giác mình có thể trộm đến một bộ, như là thiếu dương chân quyết các loại công pháp, tu thành đại diễn kiếm tiên, chạy tới hải ngoại làm tiêu giao tán tu, đã là bình sinh cực hạn. Hiện tại đây, Vương Sùng tay cầm rất nhiều huyền công bí pháp, Đã liền thiên hạ bài dành cũng nhập 10 thứ hạng đầu phi kiếm đều có hai phần, không đề cập tới bản thân Tu Vi, nhân yêu tương hóa chi thuật lại thêm có thể làm cho hắn có kim đan cảnh Tu Vi. Kim đan cảnh, để tại cái gì một nhà cửa phái, đều là tiên đạo tông sư nhất lưu, coi như là ngami như là huyền hạc bực này trưởng lão, cũng không quá đáng mới Tu Vi như thế. Vương Sùng lúc ấy chỉ muốn, đời này đã không có tiết đối. Bị Nga Mi, độc long tử tiêu diêu phủ đuổi giết, hắn cũng không phải oán hối hận. Như thế cả đời tại thiên tâm quan, ở đâu có như thế phong quang. Coi như là bị nga mi, độc long tự, tiêu diêu phủ người bắt, tại chỗ giết chết, cuối cùng cũng nhấm nháp qua kim đàn cảnh tư vị, đã từng xuất nhập thanh minh, đã từng tung bay cười gió. Mặc dù chết rồi, cũng là đáng rồi. Vương sùng tự phụ gắn lớn, mặc dù sinh tử một đường, liên chàng đại chiến, cũng chưa từng từng có vẻ sợ hãi. Nhưng hôm nay, hắn thật sự trong lòng sợ hãi, hoán sinh vô danh. Vương Sùng chăm chú ôm yêu nguyện Phu nhân eo nhỏ nhắn, cảm thụ không phải ôn hương ngọc cấm trong ngực, mà là cuối cùng một cây cứu mạng đạo thảo. Chỉ là đã liền hắn cũng không biết, căn này đạo thảo, cuối cùng có thể hay không hóa thành lưỡi dao sắp bén, đem hắn nhất kiếm trú tâm. Kim mẫu nguyên quân đồng ý, ra tay ba lượn, thay vân thai sơn ngăn cản thai họa, lại cùng hắn Vương Sùng có quan hệ gì. Vương Sùng trong lòng lo sợ không yên không giảm, nhưng lại không thể không phản ứng, hắn nhịn được bi thường hai tay hạ đất, nghẹn ngào khó tả nói ra Quý, qua đường, tạ ơn nguyên quân, chỉ là thử ân khó báo, thử tiếc khó tiêu, kính xin nguyên quân chỉ điểm con đường phía trước." Kim Mẫu Nguyên Quân đã trầm mặt thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, nói ra, "Diễn Khánh sư huynh thu ngươi làm đồ đệ nhỏ, mấy ngày nữa, ngươi liền đi cái kêu bên cạnh học đạo. Yêu Nguyệt bên này, ngươi có thể tùy thời tới đây, trên tu hành có quá mức nghi nan, có thể cùng Yêu Nguyệt cùng một chỗ, hướng ta linh giáo." Diễn Khánh sư huynh tinh thông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, âm định hư lão đạo phi thằng. Hắn chính là thời gian suy tính đệ nhất nhân, có hắn thay ngươi trẻ lớp, ngươi chỉ cần vận công đổi cốt cách hình dạng, trừ phi là Nga Mi hồi tiên tính, cái gì đều không cần cố kỵ. Kể từ hôm nay, qua đủ loại, như khói hoa chiêu biểu lộ, tương lai đủ loại, chính là tân sinh. An tâm làm ta thôn Hải Huyền tông trưởng giáo đệ tử đi. Vương Sùng trầm mặt không nói, hắn là thật không biết bản thân sau này kết cục như thế nào, đạo quân đệ tử, há lại tốt làm. Yêu Nguyệt phu nhân tự tay đỡ dậy Vương Sùng, Bàn tay trắng non nhẹ kéo ống tay háo, thay hắn leo đi nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, lần này là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Vương Sùng lắc đầu, thấp giọng nói ra, thử là ta tự nguyện, cũng không phải tỷ tỷ. Nói đến đây, Vương Sùng cương ép đẻ xuống trong lòng hết thẻ khủng hoảng, cứng rắn nổi lên tâm địa, hướng về phía hư không bắt bái, tính vào đã cảm ơn Kim Ngẫu Nguyên Quân nhận lời, cùng với chỉ điểm sai lầm. Bắt bái sau đó, Vương Sùng liền đối với yêu nguyệt nói ra, ta muốn bê quan ba ngày, ngưng định đạo tâm. Đính xin tỷ tỷ cho ta mượn Lăng hư hồ lô đậu phụ ở. Yêu Nguyệt phu nhân cực kỳ thương tiếc, đắp, còn nói cái gì mượn dùng, tỷ tỷ cùng ngươi còn phân cái gì lẫn nhau. Yêu Nguyệt đem bên hông Hoàng Bỉ Hồ Lô Ju lên, đem Vương sùng Thu đi vào, nàng biết rõ Vương Sủng cần một người yên lặng một chút, liền đem Hoàng Bỉ Hồ Lô như cũ treo ở bên Hồng, cũng bái tạ qua sư tôn của mình. Kim Mẫu Nguyên Quân không có lại nói tiếp, thần thức dĩ nhiên tối lui. Vương sùng leo lên Trích Tinh lâu, tính toán nửa ngày, lúc này mới thầm nghĩ: Ngày mai nên đi bài kiến Diễn Khánh chân Quân, học tập Sơn Hải Kinh rồi. hắn ý niệm trong đầu mới lên, Tâm Hải Trong liền nổi lên bát quyển pháp quyết, không khỏi trong lòng hoàng sợ, thế mới biết, Diễn Khánh chân Quân đã sớm thi triển thông thiên pháp lực, đem bắt quyển Sơn Hải Kinh loại vào Tâm Hải. Sơn Hải Kinh 1 Sơn 1 Hải 1 trọng cảnh giới. Bắt quyển Sơn Hải Kinh, đối ứng theo luyện khí đến hóa đạo bắt trọng đạo gia tu hành, trực chỉ đạo quân trí cảnh, là trong thiên hạ, không có. Nhất bình cảnh công pháp. Nhưng phương pháp này cũng có một cái tuyệt đại chỗ thiếu hụt, cái kia chính là tu vi tiến cảnh, chậm rãi làm cho người tức luận ruột, rõ ràng đạo pháp chi lưu, so với thượng cổ khí thế pháp, tiến cảnh còn muốn càng chậm vài phần. Đã nói nhập môn đệ nhất trọng cảnh giới, Thúy Vi Linh Sơn, Tam Đàm Ấn Hải. Bình thường đạo gia luyện khí chi thuật, đạo pháp chi lưu, nếu là đệ tử thiên tư hơn người, bất quá mấy tháng là được tu thành đệ nhất trọng luyện khí cảnh giới, nhưng dù là nhất đẳng thiên tài, tu hành phương pháp này cũng có chút 7-8 mùa trăng, tuyệt không khả năng một bước lên trời. Về phần đệ nhị trọng cảnh giới, tiểu trọng sơn, như Nguyệt Hải, càng là cần 3-40 mùa trăng, phải biết rằng, có như là phạm tục tiên thiên võ học, cũng không thấy phải cần như thế dài ràng dặc thời gian, như là Nga mi Tâm Pháp, lại thêm có khả năng tại mấy tháng thời gian, liên luyện khí thai nguyên đại thành, xa xa đem tu hành phương pháp này thôn Hải huyền tông đệ tử ném bùi đôi đều ăn không được. Về phân đệ tam trọng cảnh giới càng là không thể tưởng tượng Cần phải 300 năm trở lên khổ công, bình thường người tu đạo, thọ nguyên hết rồi, đều chưa hẳn tu luyện thành. Vì vậy phương pháp này mặc dù đều không có bình cảnh, thực sự không có vài thứ thôn hải huyền tông đệ tử tu hành, có tối đa nhất người vì trầm ồn căn cơ, tu luyện trước hai quyển. Phương pháp này dùng để gốc dễ căn cơ, là đệ nhất thiên hạ củng cố, hơn nữa tâm pháp công chính bình thản, có thể chuyên tu bất luận cái gì pháp môn, cũng có thể cùng bất luận cái gì pháp môn kiêm tu, bất phân xung đột, các phái đạo môn không có bất kỳ một môn công pháp có thể chịu được bằng được. Chỉ là đệ tam thiên trở lên, đó là thật không có mấy người nguyện ý khổ luyện cầm tu hành, tối đa cũng chính là kiêm tu. Thôn Hải Huyền Tông bên trong có ghi chép tu hành phương pháp này đến đệ tam thiên, lịch đại đệ tử cộng lại, cũng không quá đáng một hai chục người. Phải biết rằng Thôn Hải Huyền Tông cũng không phải nga mi cái loại người này đinh hiếm lãnh môn phái, khoảng chừng mấy vạn đệ tử, đệ tử tới chúng, thậm chí không thua bởi Tiêu Diêu phủ. Vương Sùng sau khi kinh ngạc, trong lòng lại phục hơi sững sờ bởi vì hắn có một loại, cực đoàn cảm giác quen thuộc. nay cố cảm giác quen thuộc, làm cho đáy lòng của hắn thản nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Lúc trước ta tu tập tiểu vô tướng kiếm quyết, cũng là như vậy cảm giác, môn công pháp này quả thực cùng ta là trời đất tạo nên. Vương Sùng mỗi chữ mỗi câu, đem mấy câu nói đó nói nghiến răng nghiến lợi, chỉ là diện thiên châu cũng không có xuất hiện, lại là vô lại giống như yên lặng Vương Sùng cắn răng, lại thêm không trần chờ ẩn nấp vận sơn hải kinh pháp môn. Trong cơ thể liền có tầng tầng thiên địa nguyên khí sinh ra. Diễn Khánh chân quân giống như lúc trước Vương Tô Nhĩ, đem công lực của hắn toàn bộ vỡ nát, biến thành đến tinh thuần khiết thiên địa nguyên khí, chỉ là công lực cao hơn, pháp lực càng thêm tinh diệu, chuyển hóa thiên địa nguyên khí cũng ít nhất hao tổn. Đổi lại người bên ngoài, cử động lần này cũng không quá đáng tiết kiệm một ít tu hành khổ công mà thôi, cũng không thể làm cho sơn hải kinh bực này tu chỉ đệ nhất thiên hạ gian khổ công pháp, nhanh lên bao nhiêu, nhưng đối với Vương Sùng mà nói Cử động lần này giống như mở cho hắn một đạo thông thiên tri lộ. Sơn Hải Kinh quả nhiên như nghe đồn giống như, tuyệt không có chút nào bình cảnh. Vương Sùng chỉ đem Thiên Thứ Nhất tâm pháp tu hành một nửa, trong Thức Hải thì có một tòa linh sơn mơ hồ hiện hiện, không ngừng nuốt hút, đem trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí liền hao hết không còn. Có thể làm cho Vương Sùng đạo nhập thiên cương hùng hậu chân khí, tu hành Sơn Hải Kinh, liền Thiên Thứ Nhất đều tu hành không thành. Nếu là đổi qua người bên ngoài, lúc này ngoại trừ tận lực tu hành, lấy thời gian mài mòn Tăng lên tu vi, không tiếp tục phương pháp. Vương Sùng rồi lại không chút do dự, đem thiên địa chi khiếu bên trong thiên địa nguyên khí rút ra, biến thành Sơn Hải Kinh chính tông tâm pháp. Được như thế hùng hậu thiên địa nguyên khí chú ý, khoảng cách sau đó, tại Vương Sùng trong thức hải, một tòa nhỏ nhưng đầy đủ ngọn núi, liền cô động như thật. Thúy Vi Linh Sơn liền thử thành hình. Thúy Vi Linh Sơn nhất thành, chẳng những có thể phun ra nuốt vào rộng lượng chân khí, cũng có thể phun ra nuốt vào huyền cơ, tu hành Sơn Hải Kinh tu sĩ. Nếu là lấy người đấu pháp, chỗ này Thúy Vi Linh Sơn có thể quẩn quần không dứt cung cấp chân khí. Chỉ cần không thể nhất kích đem tới giết, tu hành Sơn Hải Kinh tu sĩ là có thể đem trong thiên hạ bất cứ địch nhân nào xanh xanh mài mòn chết. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, cái này tâm pháp tại chân khí hùng hồn lên, so với Vương Tô nhị truyền lại bảy nhị luyện hình thuật, càng hơn xuất gấp 10 lần. Bảy nhị luyện hình thuật có vài phần thượng cổ khí thế pháp dấu vết, còn muốn chú ý rèn luyện gân cốt, Sơn Hải Kinh rồi lại có vài phần thượng cổ thần pháp dấu vết. Lấy Thúy vi Linh Sơn thay thế kinh mạch chứa đựng chân khí Sơn Hải vô tận tu hành Sơn Hải kinh thành công thôn Hải huyền tông đệ tử chân khí cũng tỷ lệ phức môn phái khác đệ tử muốn hùng hầu gấp mấy lần thậm chí so với kinh thôn Hải bực này đại yêu đều không thua thêm mảy may Thúy vi Linh Sơn nhất thành Sơn Hải chân khí liền từ Thúy vi Linh Sơn lưu lạc tiết ra chốc lát lúc giữa sẽ đem kỳ kinh bát mạch quan thông Vương sùng lại thêm không do dự tiếp tục rút ra thiên địa chiếu chi trong nguyên khí mấy canh giờ sau đó Hắn năm chỗ thiên địa chi khiếu ở bên trong, đã không tiếp tục nửa phần thiên địa nguyên khí, nhưng Tam Đàm vấn Hải rồi lại cũng đã tu thành. Một sơn một hải, lơ lửng tại trong thức hải, sơn hải chân khi ồ ồ, không trở tay kịp cũng đem thập nhị chính kinh toàn bộ thông sướng. Vương Sùng từng có mấy mươi lần, trùng tu công lực kinh nghiệm, không chút do dự, sẽ đem Thúy Vi Sơn, Tam Đàm vấn Hải, tại thiên địa nguyên khí triều tịch trong hiện hiện. Vô cùng thiên địa nguyên khí, quần quần mà đến, Vương Sùng cũng một lần là xong, đột phá khí đạt đến thai nguyên cảnh giới, chỉ là một ngày công phu sẽ đem Sơn Hải Kinh tu thành thiên thứ nhất, có thể nói thôn Hải Huyền tông từ xưa đến nay đại nhất. Cho dù có chút nhu lợi, cũng là cực trị đến khoe khoang một sự kiện nhỏ, nhưng Vương Sùng chỉ có cười khổ, hắn cũng thật không ngờ, Sơn Hải Kinh lại có khó khăn như thế, hắn đột phá thai nguyên cũng đã tiềm lực rủ xuống toàn bộ, vậy mà không cách nào nữa độ đột phá. Phải biết rằng, lúc trước hắn chỉ cần một môn tâm pháp đột phá, mặc kệ chuyển đổi là bất luận cái gì một môn công pháp đều có thể đơn giản tu đến tương ứng cảnh giới. Ví dụ như hắn tu luyện bảy nhị luyện hình thuật, thập nhị thú hình bí quyết đột phá thiên cương, đổi nguyên dương kiếm quyết, tiểu vô tướng kiếm quyết, hay hoặc là lôi đỉnh ngọc kinh, tuy rằng công lực cao thấp, có chút phập phồng, nhưng cảnh giới cũng sẽ không đổi dễ dàng. Vương Sùng cũng là thật không ngờ, bản thân rõ ràng, còn có cảnh giới quay ngược lại một ngày. Hắn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể thôi, tu hành sự tỉnh, dù sao mưu lợi không được. Vương Sùng tu thành thiên thứ nhất sơn hải kinh, Tại lăng hư trong hồ lô, lại ngây người ngày, một mặt làm ải ruôi chân khí, củng cố tu vi, một phương diện cũng là điều chỉnh tâm tình, lúc này mới bóp kính quang, làm cho yêu nguyệt phu nhân thả hắn ra. Vương Sùng lúc đầu vốn nghĩ là, bản thân đã đi ra lăng hư hồ lô, cái thứ nhất tất nhiên là nhìn thấy yêu nguyệt phu nhân, không nghĩ tới hai mắt mở ra, nhưng là vô tận vân hải. Một cái cao cao gầy keo, mang theo cao quan đạo nhân, đang đứng tại vân hải lên, đưa lưng về phía hắn, ngựa khí bình thản. Cũng không nửa phần phập phồng nói, người rõ ràng có thể tại 3 ngày bên trong, luyện thành thúy vi linh sơn, tăm đàm ấn hải, chính xác rất giỏi. Vương Sùng trong lòng hoảng hốt, vội vàng để lại khủng hoảng, quỷ gối tại vân hải lên, teo lên, sư phụ. Diễn Khánh chân Quân đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, ngươi cũng đã biết, môn hạ của ta cộng thu qua vài thứ đồ nhi. Vương Sùng trong lòng cổ quái, đắp, ta là thứ 29 cái đồ nhi, sư phụ tự nhiên là thu 29 cái. Diễn Khánh chân quân hạc hạc một tiếng, nhưng trong giọng nói khác biệt không vui thích chi ý, ngược lại có vài phần nghiêm túc biến mất lành lạnh, nghe xong liền làm cho người có một cố kỳ dị khổ sở, song lên đầu. Ta bình sinh tổng cộng thu qua 783 cái đồ nhi. Vương Sùng trong lòng phát lệnh, không dám trả lời, Diễn Khánh chân quân tiếp tục tự đủ, ngươi cũng đã biết làm sư phụ tu đạo đã bao lâu. Vương Sùng thành thành thật thật đáp, không biết. Diễn Khánh chân quân thản nhân nói, làm sư phụ đã tu đạo 3.700 năm. Ta nhận lấy rất nhiều đồ nhi, tự tay dạy bảo bọn hắn thôn Hải huyền tông đạo Pháp, cũng nhìn tận mắt bọn hắn tu hành gặp được bình cảnh, mấy chục năm, mấy trăm năm không có tiến thêm, từng bước từng bước chậm dãi chết giả. Ngươi cũng đã biết, cái kia là bực nào thê lương. Đại sư huynh của ngươi là ta lần đầu tiên 160 cái đồ nhi, đi theo ta nhập mồn tu đạo đã có 1.700 năm, so với Nga mi lão tổ âm định hưu nhập đạo còn sớm 400 năm. Nhưng là, hắn nhưng không có âm lão đạo như vậy cơ duyên. Cơm ép đột phá thái ớt bất tử cảnh giới, lại lạc đến hôm nay kết cục Ta cũng chỉ là, đều muốn cứu một cứu hắn, coi như là không nên ra mặt, không có đạo quân khí độ, cũng lại được coi là cái gì. Chỉ là của ta mặc dù thôi toán chi thuật, gần thứ cùng âm lao đạo cuối cùng không bằng lao ta thiên, đây là tính nó bất quá. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, lại phục sinh xuất một cố cảm giấc mát, coi như là tại ma môn, cũng không có mấy người dám chửi bới khiếu huyệt, diễn khánh chân quân rõ ràng đem ông trời phía trước, thêm một cái kẻ trộm Trong lòng một cô hán độc, thực là nhét đầy khiếu huyệt, coi như là hắn cũng sinh ra cảm động lây thê lương. Coi như là đạo quân tôn sư, cũng không cách nào bảo trụ người thân cận, loại cảm giác này. Hết cách tới giải. Diễn Khánh chân quân bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta có đôi khi, thật sự hâm mộ âm lão đạo. Hắn nhập đạo thời điểm, ta cũng đã là đạo quân, hắn phi thăng, ta còn là đạo quân. Hắn nhận 29 cái đồ đệ, ngoại trừ thập nhị đệ tử làm người giết chết, phi thăng thời điểm tự tay thu đồ lễ đám, còn chỉnh tề, còn lại 28 cái. Lao đạo ta thật muốn nảy sinh kiếm giết thượng Namy, đem âm Lao đạo đồ tử Đồ Tôn giết một cái sạch sẽ, làm cho núi Namy, Ngũ Linh Tiên phủ trắng xóa một mảnh, hảo sinh thanh tịnh. Diễn Khánh chân quân tựa hồ tâm tình kích động, nhưng ngự khí như cũ bình bình đạm đạm, khác biệt không một chút phạm phồng. Vương Sùng cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra, Đồ Nhi tất nhiên không cho sư phụ thất vọng, còn có khổ sở như vậy Diễn Khánh chân quân hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, nhìn xem nhiều như vậy đồ nhi, từng cái chết giả chết đến lần đầu tiên ba bốn cái thời điểm, lão đạo đã sớm thói quen, sẽ không đi khổ sở rồi. Hôm nay ngoại trừ cái này đi theo ta vượt qua nghìn năm đại đồ nhi, đệ tử còn lại, ví dụ như ngươi, cùng trong mắt ta hãy cùng bình thường mèo chó cũng không sai biệt lắm. Vương Sùng không biết nên trả lời như thế nào, rứt khoát trầm mặt không nói. Diễn Khánh chân quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt nói ra. Trước chút ít thời điểm, tiêu diêu phủ đô thiên liệt hỏa luyện Nga Mi, chúng ta mấy lao giả này đều tại nhìn xem. Chỉ tiếc, thanh hương nguyên diệu chân quân đúng là vẫn còn muốn mặt, chỉ làm cho những cái kia tiểu đồ chơi đi hồ đồ, cũng không có tự mình ra tay. Nếu đổi lại là ta, nhất định là tự mình giết thượng Nga My, cái gì chó má lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, ta một trưởng liền đập vỡ rồi. Vương Sùng Yếu ớt sen vào một câu, sư tôn cũng không cần như thế tức giận. Diễn Khánh chân quân quát lạnh nói. Người đạo làm sư phụ chỉ là tức giận sao? Năm đó Âm lão đạo hiệu Sưng, âm định hưu xuất thế, vạn ma lảng tránh. Chó má, Hán tích đều là ma môn sao? Năm đó Âm lão đạo muốn luyện Cửu Liệt Cầm Long kiếm, nghe nói Tiêu Diêu phụ cất chứa một khối Huyết Thái Dương từ tinh ta chỗ này còn có thiên ngoại thần thiết tiểu trước sau đến nhà đòi hỏi. Hắn dồn ép Thanh Hư Nguyên Diệu chân quân cùng Nam Cực Nguyên quân đồng loạt ra tay, xanh xanh nhất kiếm chọn lấy hai người, quét Thanh Hư Nguyên quân mặt mũi mất sạch. Chẳng những ngoan ngoan đưa ra huyệt Thái Dương thực tình, còn phải đi ra ngoài xuống 500 đệ tử giúp đỡ âm định hưu nhóm lửa, làm cho hắn đã luyện thành này khẩu nga mi chân phái phi kiếm. Hắn chạy đến chỗ của ta, liền khẩu đều không cần mở, làm sư phụ liền mang thứ đó ngoan ngoan dâng lên, ta thì nguyện ý đấy sao. Lao tử là đánh không lại cái kia khôn kiếp. Người người đều cảm thấy, âm định hưu giao du rộng lớn, hắn giao du rộng lớn cái giám, cái kia là ước hiếp lương thiện, đem chính ma các phái nhà kho, trở thành trong nhà mình giống như Tùy ý cố gắng đã liền cửu huyên còn được xưng cái gì mà buồn xưa nhất người tu đạo 8.000 năm Âm Định Hưu tới cửa lấy cái thứ gì hắn cũng không dám không cho thật đúng hắn này đấy Huy phong thật to Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân làm sao lại như vậy cố kỵ thể diện phái ra đại ngự sử Khương Ngọc Ba đi giết chết trên núi Nga mi đám kia tiểu vương bát nên có bao nhiêu thông khoái Vương sùng trong đầu nổi lên một đám tiểu vương bát cái gì Bạch Vân huyền Đức, huyền hạg Đỗ nhiên đã cảm thấy Cái này sư phụ thật sự thật là thú vị. Diễn Khánh chân quân mắng một thông, lúc này mới đi vào chính đề, nói ra, nhập môn hạ của ta, coi như là bị làm sư phụ quyền làm cái mèo con cầu nhi, cũng không hy vọng ngươi chỉ biết chết giả. Lần này gọi ngươi tới, chính là cho ngươi một cái cơ duyên. chương 227, Sơn Cùng Hải, Vương Sùng Cung Kính, Đại Lễ Tham Bái, nói ra, tạ ơn sư tôn. Diễn Khánh chân quân ngữ khí bình thẳng nói, Sơn Hải kinh vì bản môn đệ nhất khó tu công pháp cũng không biết ngươi vì sao chọn pháp môn này. Phương pháp này không có bất kỳ đường tắt, chỉ có thể làm từng bước, tích góp chân khí. Nếu là ngươi làm từng bước, tu thành thiên cương, chỉ sợ đều muôn chết già. Vương Sùng cũng là có chút không biết làm sao, mặc dù lấy hắn căn cơ, tu luyện sơn hải kinh đều cảnh giới rút lui, còn có thể như thế nào? Diễn Khánh chân quân không nhanh không chầm nói, nhưng có một cái biện pháp, có thể cho tích góp chân khí quá trình, gấp trăm ngàn lần ra tốc. Chỉ là cái này biện pháp nguy hiểm vô cùng.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 Diễn Khánh chân quân có ý tứ gì thời điểm? Một tòa núi cao tại trong đại trận hiện hiện, ngọn núi này nhạc có lông mày có mắt, khuôn mặt hung vạn, sinh ra ngập trời ác ý. Vương sùng trong lòng vừa nổi lên, với cái gia hỏa này hảo sinh khuôn mặt, lần trước Diễn Thiên Châu không phải liền cho ta xem cái này. Chợt nghe đến Diễn Khánh chân quân thanh âm, hư nhuyễn mịt mù phiêu đãng, chuyển tới, cái này là đại sư huynh của ngươi. Làm sư phụ đem pháp lực của hắn, tầng tầng tích phân, ngược lại bản đi tìm nguồn gốc, diễn hóa thành bảy cái hư như ta. Nếu như ngươi có thể chiến thắng một cái, có thể toàn bộ đoạt công lực của hắn. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, đã thấy ngọn núi này, nhạc tụ họp này sinh một đạo kim quang. Theo trong lòng núi nhảy ra một thiếu niên, mạch lạc thanh tú, viên cánh tay phong eo, trần chùi hai tay, nhảy lên rơi xuống. Thiếu niên này hai mắt ẩn có vệt nước mắt, quỳ trên mặt đất, thì thào tự nói, sư phụ, đa tạ lao nhân ngài nhà thành toàn. Diễn khánh chân quân thanh âm, như trước băng lãnh, nhưng nghe tại Vương Sùng trong lỗ thai, đã có một chút hòa Sư phụ cung cứu không được ngươi, cũng chỉ có thể làm được những thứ này, ngươi nguyện ý thành toàn sư đệ. Câu nói kế tiếp, vương sùng đã nghe không được, nhưng mà trong lòng của hắn bỗng nhiên hiểu ra, này cơ duyên ngã xuống đất là cái gì. Đối diện thiếu niên, mỉm cười, nói ra, thiểu sư đệ. Sư phụ nói, lại có người tu hành sơn hải kinh, ngắn ngủn 3 ngày, có thể tu thành thiên thứ nhất. Vì huynh vừa nghĩ, thay sư phụ chỉ điểm một phen. Nói đến đây, vị thiếu niên này nhẹ nhàng thở dài, hai tay nhẹ nhàng chấn động. Hùng hậu Sơn Hải Kinh pháp lực, chạy toàn thân, lúc ngực một quyền đánh tới. Vương Sùng Lông mày nữ lại, kém một điểm liền khiến cho xuất thập nhị thú hình bí quyết, hắn cũng chỉ tinh thông loại quyền pháp, nhưng đấy lòng nhưng cũng biết, quyết không thể lộ ra chân tướng. Cũng lấy Sơn Hải Kinh một đường quyền pháp ứng đối, cũng chính diện một quyền đánh ra. Sơn Hải Kinh chỉ có bắt quyền đạo pháp, nhập lại không cái gì pháp thuật, mặc kệ tu hành đến cái kia nhất trọng cảnh giới, đều chỉ có một đường quyền pháp, đường này quyền pháp cũng tên là Sơn Hải Kinh Sau người lực quyền hơi một phát, Vương Sùng đã biết rõ, bản thân tất nhiên chắc thắng, bởi vì này vị sư huynh chỉ có luyện khí cấp độ. Hai người chiêu số đều là đơn giản chất phát, đi thẳng về thẳng, quyền kinh cũng đều là chầm ngưng con đường, trói mắt liền ác đấu hơn 10 chiêu. Vương Sùng tuy rằng tu vi hơn một chút, nhưng lại cũng không vội vàng, chiến thắng, mượn nhờ vị sư huynh này, nhiều lần ma luyện bản thân Sơn Hải chân khí, cùng với quyền pháp. Diễn Khánh chân cũng nói, đem vị đại sư này huynh diễn hóa thành 7 cái hư như ta Từng cái tất nhiên đại biểu một loại cảnh giới. Luyện khí cấp độ cái này là hắn duy nhất chiếm ưu hư thế lớn nhất đối thủ, nếu không thể mượn thử quen thuộc một thân sơn hải chân khí, cùng với sơn hải kinh pháp môn, đợi đến cái thứ nhất hư như ta, dùng có thai nguyên cảnh pháp lực, ở đâu còn có hắn dễ rựa chỗ trống. Vương Sùng xuất liên tục mấy chiêu, Đông nhiên mi tâm mắt lạnh, Diễn Thiên Châu rõ ràng đưa ra một đạo cảm giác mát, lúc này đây Diễn Thiên Châu tống xuất cảm giác mát, biến thành hơn 10 cái hình ảnh, tất cả đều là đối diện thiếu niên Vương Sùng đầu hơi hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, những thứ này hình ảnh liền vào hết đáy lòng, đem thiếu niên này chân khí vận chuyển, quyền pháp chiêu số, từng cái phân mở ra, làm cho hắn thăm dò không có bỏ sót. Diễn Thiên Châu rõ ràng còn có như vậy công hiệu. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng có gặp tại tâm, mượn Diễn Thiên Châu, hắn nhanh chóng tiêu hóa đại sư hình, lấy thân tất pháp, biểu thị sơn hải kinh nhiều loại tinh diệu chỗ. Lại phục các đấu hơn 10 triệu, Vương Sùng dần dần giảm thấp xuống công lực, cũng chỉ dùng luyện khí cấp độ công lực cùng đối phương đánh nhau. Song phương công lực tương đương, vương sủng thì như thế nào so ra mà vượn, đối thủ tu hành nghìn nằm kinh nghiệm ánh mắt. Hắn cũng là xảo trá, mỗi lần muốn chịu thiệt, liền thúc dục tầng cao hơn dưới công lực, hòa nhau bại cục, cứ tiếp tục gáp chế công lực. Cuộc chiến đấu này, chốc lát đã vượt qua mấy trăm chiêu. Vô tận vân chỉ xem bên trong. Diễn khánh chân quân vẫn luôn tại nhìn xem cuộc chiến đấu này, đột nhiên một thanh âm vang lên, đúng là Kim Mẫu Nguyên quân, Tôn Nhu nói, "Sư huynh, Người rốt cuộc thả khúc mắc sao? Diễn Khánh Chân Quân hừ lạnh một tiếng, nhập lại chưa trả lời, qua thật lâu, mới nhàn nhạt nói một câu, "Yêu Nguyệt thật là có số mệnh, đã liền loại này ngút trời kỳ tài, nàng cũng rõ ràng gặp đạt được, gặp được cũng thì thôi, rõ ràng còn có thể vừa gặp đã thương." Kim Mẫu Nguyên Quân đống nhiên dịu dàng cười cười, thanh âm trở nên thanh thúy thêm vài phần. Diễn Khánh Chân Quân chợt nhớ tới, vị tiểu sư muội này, khi còn bé xinh đẹp bộ dáng, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một phất ống tay áo, đánh tan Kim Ngẫu Nguyên quân thần nhiệm. Chúng ta cũng không phải từ nhỏ cao lớn sư huynh muội. Kim mẫu Nguyên quân thanh âm cũng không có tiếp tục vang lên, nàng muốn làm đấy, cũng không phải là cùng Diễn Khánh chân quân ôn chuyện, dù sao bọn hắn sư huynh muội kém hơn 1000 tuổi, nàng nhập đạo thời điểm, Diễn Khánh chân quân đã tên đầy rất khó khăn xuống, là đạo môn cự phách rồi. Nàng âm u thở dài thở ra một hơi, nhìn phía vị kia trưởng giáo sư huynh bóng lưng, cũng chỉ có đồng dạng thân là thôn hải huyền tông đạo quân tôn sư, mới sẽ biết Nếu là có người nhìn về phía vị này thôn hải huyền tông trưởng giáo, mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào, đều chỉ có thể nhìn đến một cái bóng lưng. Không có ai biết, diễn khánh chân quân trên thân xảy ra chuyện gì. Kim mẫu nguyên quân cũng không muốn biết, vị sư huynh này cuối cùng có gì biến hóa, nàng tự nhủ yêu nguyệt đổ nhi. Làm sư phụ đã làm nên làm, còn lại muốn nhìn ngươi vị kia tiểu tình nhân, có thể hay không thừa nhận ngươi diễn khánh sư bá nghịch thiên đổi vận thuật. Vương Sùng cùng diễn khánh chân quân đại đệ tử một trận chiến này thực sự không phải là tuyệt đối công bằng, Diễn Khánh chân quân nhưng có biện pháp, quá nhiều chiến cuộc, chỉ là hắn đại đồ nhi thắng, cũng không thể có bất luận cái gì cải biến, chỉ là như cũ bảo trì nửa người nửa yêu, đạo hóa quái vật kết cục. Vương Sùng Như thắng, có thể đánh cắp một bộ phận đối phương công lực, nhưng sẽ để cho Diễn Khánh đại đệ tử không tiếp tục trở mình khả năng. Kim Mẫu Nguyên quân vừa rồi cử động, chính là hy vọng Diễn Khánh chân quân có thể không thiên vị đại đồ đệ của mình. Diễn Khánh chân quân nhìn qua phía dưới, Chính đang không ngừng tranh đấu số lượng thiếu niên, dâu tóc tung bay, như cũ cấp cho người vô tình không tính cảm giác. chương 228, Sơn Cùng Hải, 2. Vương Sùng song quyền ngang ngăn đón, cùng thiếu niên liều mạng một cái, đối với ngược lại bỗng nhiên cười cười, hỏi, tiểu sư đệ. Nhưng là phải phân ra thắng bại. Vương Sùng nhẹ gật đầu, đắc, đúng vậy. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, người xác định, không tu ma luyện đạo pháp. Vương Sùng lãng tiếng cười dài, quá không cần phải. Vương Sùng quyền kinh trối xuống, Sơn Hải chân khí tầng tầng trông lên, thiếu niên cũng không ngừng nhắc đến lên cao chân khí, nhưng lúc Vương Sùng đột phá cái nào đó giới hạn, hắn không cách nào đối kịp, theo một cái ẩn chứa hùng hồn vô cùng, Sơn Hải chân khí năm đấm rơi xuống. Thiếu niên lập tức bị oanh đã thành một đoàn đậm đặc thiên địa nguyên khí. Này đoàn thiên địa nguyên khí, cùng Vương Sùng trong cơ thể Sơn Hải chân khí, có ngàn vạn lần, vô số khí cơ dây dưa. Vương Sùng hầu như không cần bất luận cái gì luyện hóa quá trình, gào to một tiếng, Tuy ý này đoàn thiên địa nguyên khí, hòa nhập vào bản thân một thân chân khí, tại Thúy Vi Linh Sơn bên ngoài, nương tụ mặt khắc nhất sơn hình ảnh, đúng là Sơn Hải Kinh Tâm Pháp Sơn ngoại hữu sơn. Này nhất sơn hình ảnh chính là Tiểu Trọng Sơn. Đồng thời cũng ở đây Tam Đàm Ấn Hải bên ngoài, lại phục huyết chương ra một chút cũng không có toàn bộ Đại Dương Minh Ngung. Đúng là Sơn Hải Kinh Tâm Pháp Hải ngoại có hải, mới khuyết trương nguyên khí chi hải, đúng là cùng Tiểu Trọng Sơn đối ứng, như nguyên hải. Vương đột phá Sơn Hải Kinh Thần thứ 2 tầng pháp Tu thành Tiểu Trọng Sơn cùng như Nguyệt Hải, Chân khí Minh Ông, tựa như Đại Dương Minh Ông, thậm chí so với hắn lấy Thiên phụ Thư, Đạo nhập Thiên Cương, còn có lại thêm hùng hậu gấp mấy lần. Trong đại trận núi cao, đột nhiên giạn nước, đi ra một người tuổi còn trẻ, so với vừa rồi thiếu niên lớn hơn vài tuổi, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, hai người ít nhất cửu thành, cửu tương tự, giống như là lớn thêm vài tuổi thiếu niên. Vương Sùng càng là lòng dạ biết rõ, cái này là vừa rồi vị kia đại sư huynh, chỉ là này một vị công lực càng tốt hơn. Người trẻ tuổi này cười nhẹ một tiếng, hỏi, tiểu sư đệ. Người cũng chuẩn bị kỹ càng Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, đột nhiên một quyền oanh ra, sơn hải đại lực, như nước thủy chiều sụp đổ, như núi sở, một quyền thế thì vị trẻ tuổi này mặt. Cùng thiếu niên khổ luyện đấu hơn 1.000 chiêu lại có diện thiên châu giúp hắn ăn ràn, suy diện thiếu niên công pháp, quyền pháp, Vương Sùng đã sớm quy xuất, vị sư huynh này công pháp bên trong, lại có lao đại kẽ hở. Hắn vừa rồi đánh chết thiếu niên. Chỉ là dựa vào càng tốt hơn thai nguyên cảnh công lực, nhưng lúc này đây, hắn rồi lại không có ý định như thế, muốn tốc chiến tốc thắng. Theo vị trẻ tuổi này tán loạn là thiên địa nguyên khí, lại có một vị hơi lớn tuổi, hai hàng lông mày bay xéo, nguyện khí càng hơn, một thân áo trắng, tiêu sái xuất trần trẻ tuổi đạo sĩ, theo trong núi đi ra. Hắn một mặt cười, một mặt nói ra, sư đệ, làm sao ngươi biết, vi huynh đạo Pháp giống như thử cái hở. Vị này trẻ tuổi đạo sĩ, một thân công lực, là thiên cương cảnh viên mãn. Vương Sùng coi như là đánh chết người trẻ tuổi, nuốt nạp kia tản ra giật, ẩn thiên địa nguyên khí là dùng, công lực trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể tăng lên tới thai nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà hắn rồi lại vui mừng không sợ, quát khe nói, đại sư Minh, tên của ngươi, có hay không gọi là, quý quan ương. Trẻ tuổi đạo sĩ khẽ bước cảm, nói ra, không sai, ta chính là quý quan ương. Bất quá. Hắn thở thật dài, nói ra, trên đời biết rõ cái tên này người, cũng cũng chỉ có sư phụ rồi. Hôm nay nhiều hơn nữa ngươi một cái." Vương Sùng hơi sững sở, trẻ tuổi đạo sĩ biết rõ hắn có chút nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, "Ta tu luyện sơn hải kinh, tăng lên đạo hạnh thực sự quá dài rằng, dạ, là ở sư phụ che chở xuống, chọn vẹn khổ tu nghìn năm mới xuất thế. Người khác đều cho rằng, sư huynh là sư phụ mới thu đồ nhi, đã liền kim mẫu nguyên quân sư thúc, cũng không biết việc này." Hắn vừa cười cười, có chút trêu tức nói, "Bằng không, thiên hạ đạo môn như thế nào cho ta một cái tên hiệu, gọi là Tiểu thần tiên?" con cùng Nga Mi Âu Dương Đồ đặt song song. Vương Sùng trong lòng lộn xộn, vị sư huynh này lai lịch, tựa hồ so với hắn lường trước còn muốn phức tạp. Diễn Khánh Chân Quân nói, "Này vị đệ tử nhập môn đã vượt qua 1700 năm, nhưng đã liền Kim Mẫu Nguyên Quân đều cho là hắn là Diễn Khánh Chân Quân, mới thu đồ đệ, đạo ra cấp phái, còn đem hắn cùng nhập đạo 7800 năm Âu Dương Đồ đặt song song, cho rằng là đồng nhất niên đại nhân vật." Vương Sùng cưỡng ép đè xuống trong lòng suy nghĩ, mạnh liệt quát to một tiếng, đoạt xuất thủ trước. Trẻ tuổi đạo sĩ sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói ra: "Ngươi cho rằng thai nguyên cảnh có thể vượt cảnh đánh chết thiên Cương sao?" Hắn thân không, tay chân không dơ lên, Tiên thiên Cương khí hóa thành sơn hải, đơn thuần bằng khí tước, sẽ đem Vương Sùng áp chế tay chân không. Vương Sùng cũng nhếch miệng mỉm cười, nhập lại không hoảng loạn, Sơn Hải chân khí lấy một loại kỳ dị tần suất, đột nhiên chấn động đi ra ngoài, vị này lai lịch thần bí trẻ tuổi đạo nhân, đột nhiên thân thể cứng đờ, "Quá, ngươi như thế nào nắm giữ ta đạo pháp cái này cái hở?" Vương Sùng trưởng chụp được, trẻ tuổi đạo sĩ cũng hóa thành tinh thuần thiên địa nguyên khí. Đánh chết lần thứ ba xuất hiện vị sư huynh này, Vương Sùng đề khí quát, mời sư tôn cởi bỏ đại trận. Vương Sùng biết rõ, bản thân tuyệt không nửa phần khả năng, đánh chết vị sư huynh này lần thứ tư. Hán câu nói này ra miệng, trong đại trận núi cao liền biến mất không thấy gì nữa, vân dòng ánh sáng tẩu, đại trận cũng tự tàn đi, diễn khánh chân quân như cũ đứng ở vân trên ánh sáng, ngự khí bình thản, không hề phập nói Ngươi ngay tại ngã đích thiên quang vân ảnh trong lầu khổ tu, đợi đến thiên cương cảnh đại thành, ta có việc gọi ngươi đi làm." Vương Sùng không ngời quỷ gối, đáp: "Đồ nhi quy khoản lưng, cẩn thận tuân sư mệnh." Diễn Khánh chân quân lập tức biến mất không thấy gì nữa, Vương Sùng trong đầu, chậm nhiều hơn một bước lâu đổ. Lúc trước hắn tại thiên nham tú các lên, thấy mốt trời vân quang, chính là Diễn Khánh chân quân tiềm tu thiên quang vân hành lâu, thử lâu thuần túy tử vân khí cấu thành, có một cái một cái vân đường, thiên chết bạch hồi, bản thân cũng vô thượng đại trợ. Với tư cách diễn khánh chân quân 29 tên Đồ Nhi, vị này thôn Hải Huyền tông trưởng giáo, tại Thiên Quang Vân Ảnh lâu ở chỗ sâu trồng, cho hắn chỉ định một chỗ chỗ ở. Vương Sùng chân đạp vân quang, tại đây tỏa kỳ dị vô song Thiên Quang Vân Ảnh trong lầu, chỉ cần được diễn khánh chân quân nhận thức, có thể bước trên mây mà đi, không, câu nội tu vi cao thấp, rất nhanh đã tìm được một cái vân đường. Nay vân đường mang theo Vương Sùng, xoay quanh nghiêng lực quanh, rất nhanh liền bay vào một đoàn vân quang. Xuyên qua vân quang, Vương Sùng hai mắt tỏa sáng, Đã thấy một cái cung trang mỹ nhân, dẫn theo hơn 10 nô buộc, cung kính bái phục trên mặt đất. Cung trang mỹ nhân kêu một tiếng, công tử. Mỉm cười giải thích nói, thiếp thân cùng chỗ này vân lâu, đều là chân quân chỉ định cho công tử đi hướng về. Sau này công tử có bất cứ phân phó nào, cũng có thể làm cho thiếp thân đi làm. Vương sùng đây là lần đầu thấy được bực này tình hình. Nga mi đệ tử quá ít, đập không nổi lớn tình cảnh. Độc long tử thì càng kém một bước, còn này không có thôn hải huyền tông bực này phô trương. Hắn khoát tay háo. Nói ra, mang ta đi tính thất, ta muốn bê quan, không có việc gì nhỏ, không nên quấy rời. Ngưng lại một chút, Vương Sùng lại phục dặn dò, nếu là ta mời Nguyệt Tỷ Tỷ tới đây, lập tức xin mời tiền đến, không cần phải thông cầm. Run lên ống tay áo, Vương Sùng thẳng đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn những người này. chương 229, ra tay ác độc tiền lương. Một cái dung mạo thanh lệ nữ tử, dựa bàn viết nhanh, nàng thực sự không phải là thân ở khuê phòng, mà là ngồi ngay ngắn ở một chỗ kim đỉnh lưu tô giáng mây lượn lờ trong đại trướng. Trong trướng còn có vài chục người, ngoại trừ một cái có chút bại lại thiếu niên, đám người còn lại tất cả đều thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Bại lại thiếu niên thấy nữ tử, chỉ lo đắc thủ trong văn thư, nhịn không được kêu lên, "Thập nhị tỷ, ngươi không thể trước quản quản ta bên này chuyện này." Thanh lệ nữ tử khẽ ngẩng đầu, cười lạnh nói, "Ngươi lại có chuyện gì vậy?" Bại lại thiếu niên cười hì hì nói, "Ta nghĩ muốn đại sư huynh thanh vân lâu." Tiểu 29 rưỡi vào cái gì? Cùng ta cái này sư huynh tranh giành. Tùy tiện cho hắn một chỗ Vân lâu là được, đại sư huynh cái kia chỗ Vân lâu, ta thế nhưng là đã sớm buông lời, chỉ cần sư phụ nhả ra, ta Trương Tâu Ngọc liền nhất định phải. Thanh lệ nữ tử nhìn chằm chằm hắn, bại lại thiếu niên sắc mặt có chút lúng túng, lại phục cười mỉa nói, "Thập nhị tỷ, Người đã giúp ta lúc này đây, liền lúc này đây được không nào?" Thanh lệ nữ tử nhàn nhạt nói ra, "Sư phụ chỉ cho tiểu sư đệ, ai cũng không cải biến được, trừ phi tiểu sư đệ không thích Thanh Vân lâu." đều muốn đổi một nơi. Bại lại thiếu niên lập tức vui mừng cái gì cũng giống như kêu lên, đã biết do thập nhị tỷ hiểu rõ ta nhất. Tiểu 29 nếu là thông minh đấy, tất nhiên sẽ đem Thanh Vân lâu nhường cho ta cái này sư huynh. Thanh lệ nữ tử không để ý đến hắn, như cũ chuyên tâm phê duyệt văn thư, nàng chính là diễn khánh chân quân thứ 12 tên Đỗ Nhi. Diễn khánh chân quân trọng yếu mặc kệ trong môn chuyện này, hôm nay hắn tỏa hạ Đỗ Nhi, lớn tuổi mấy vị, không phải đi ra ngoài du lịch, chính là thường xuyên bế quan. Chỉ có vị này mời nhị đệ tử, nhận này sinh tới quản lý tông môn trách nhiệm. Ôn mị mặc dù là nữ tử, nhưng ở thôn Hải huyền tông nhất ngôn cửu đỉnh, mở miệng thành phép. Bại lại thiếu niên là diễn Khánh chân quân 27 đệ tử, xuất thân tiên đạo thế gia, tổ phụ cùng tiền triều đáp đạo, cũng là chứ danh tán tu. Phụ thân đồng lứa có 7-8 tên huynh đệ, tất cả đều tinh thông đạo pháp, đến hắn này đồng lứa, càng là có 670 70 cho anh em bà con, đều nhanh bắt kịp bình thường tiểu môn hộ rồi. Ôn Mỹ tổ phụ vừa đúng cùng bại lại thiếu niên tổ phụ có giao tình, chỉ bằng mượn tầng này quan hệ, gián tiếp đưa vào thôn Hải Huyền tông, bái nhập Diễn Khánh chân quân môn hạ. Thiếu niên này tên là Chu Hàn, tu đạo cũng sắp có 20 năm, tự giác thiên phú kỳ cao, bối phận lại con, liền hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà hắn xuất thân đại gia tộc, cũng cực gặp giao bằng hưu gọi đệ tử, thói quen gặp nịnh nọt chứ vị sư huynh sư tỷ, ngược lại là rất được mấy vị sư huynh sư tỷ sủng ái. Nhất là ôn mị, bởi vì bạn là thế giao Đối với hắn cũng tận lực chiếu cố. Chu Hàn được ôn mị nhận lời, nhưng cũng không nóng nảy tẩu, ngược lại trơ mặt ra, ở một bên xem ôn mị phê duyệt văn thư. Ôn mị phê duyệt mấy sách văn thư, gặp hắn vẫn còn, nhịn không được khẽ như mày, quắc, ngươi không đi giúp công việc mình làm, ở chỗ này của ta cùng mày làm chi. Ta sẽ không đi thay ngươi ước hiếp tiểu sư đệ đấy. Chu Hàn hì hì cười cười, nói ra, tự nhiên có ta thân đi, lượng tiểu sư đệ nhập môn mới mấy ngày, cũng sẽ không không tôn kính ta đây cái sư hình. Ở đâu dùng đạt được thập nhị tỷ ra mặt Ta chính là hiếu kỷ Nghe nói Tiểu 29 là kim mẫu nguyên quân sư thuốc môn hạ Yêu nguyệt sư tỷ tư sinh hải nhi Ôn mị mắng Bực này vô sỉ ngôn luận Là ai người chuyển ra Chu Hàn cười hì hì nói Trong môn đã sớm chuyển khắp Bực này chuyện xấu Lại có thể giấu giếm được người nào Ôn mị ngừng ống mút Ánh mắt rất lạnh Chăm chú vào Chu Hàn trên mặt Từng chữ từng câu nói Người là nghe xong ai nói Chu Hàn cười đùa nói sư đệ cũng không phải mật báo người Thập nhị tỷ chớ có bức bác. Ôn Mị trầm giọng nói ra, "Bực này vu oan buồn môn thế hệ, không câu nệ là ai, đều muốn lấy môn quy xử phạt. Nếu là ngươi không nói ra, đến tột cùng là người nào, nói cho ngươi xuất bực này, nói năng vô sỉ, sư tỷ cũng chỉ có thể dựa theo, là ngươi tạo ra bực này lời đồn, để làm pháp phán. 27 sư đệ, ngươi cần phải biết, cái này tội danh, kết quả tốt nhất, cũng là phế bỏ công lực, đuổi ra sư môn." Chu Hàn hơi sững sở, còn không chịu tin, chống chế nói: Chưa đến tại như thế A Việc này ngươi biết ta biết Sư tỷ hà tất gây chuyện ta Ôn mị sắc mặt ngưng tụ hàn Theo răng trong hàm răng bật xuất một câu chu sư đệ Ngươi bái nhập bổn môn Còn chưa có từng thấy sư phụ Là ta một mình gánh chịu Nếu là như vậy không biết sống chết Sư tỷ cũng không dám tha cho ngươi Chú hàn lúc này mới luôn cuống Têu lên Sư tỷ chớ có làm ta sợ Ôn mị ý nghĩa lời nói rét lạnh nói Mười hơi thở ở trong Nói không nên lời ai truyền thử lời đồn Sư tỉ liền tự tay phế ngươi công lực. Chu hẳn còn muốn nói xạo, ôn mị đã ruôi ra 10 ngón tay, tiến lặng khuất nảy sinh một cây, sau đó khuất nảy sinh đệ nhị tây. Chu hẳn cái chán chảy dòng dòng đổ mồ hôi, tại ôn mị khuất nảy sinh đệ bát cây ngón tay thời điểm, kêu lên, không có người loạn chuyển, là ta mang đến người hầu cảm thấy bởi vậy khả năng, nói cho ta nghe. Lại cũng không phải ngoại nhân, ta để cho bọn họ không nên chuyển ra bên ngoài là được. Ôn mị nhìn thật sâu hắn liếc, Đối với phía dưới một loại người nói ra, đi báo cáo chấp pháp đường, đem 27 sư đệ theo trong nhà mang ra người tới, toàn bộ chu xác một tên cũng không để lại. Chu hàn hàm răng cắn băng băng loạn hưởng, nhưng cũng không dám cho người hầu xin tha, hắn vốn cùng ôn mị quan hệ không tệ, lại không nghĩ rằng, chính là điểm này chuyện nhỏ, ôn mị rõ ràng sẽ không chịu mở một mặt lưới. Ôn mị tọa hạ bị điểm tên người, lạng yên rời đi, sau nửa canh giờ, thì có một đội thanh y gì đệ tử, dùng chậu đồng đường hàng chục cá nhân đầu đưa vào trong đại trướng. Chu Hàn hai mắt nhắm nghiền, hắn mượn nhờ tổ phụ cùng Ôn Mị tổ phụ giao tình, bái sư đã đến thôn Hải Huyền tông, vẫn luôn cảm thấy Ôn Mị chính là mình chỗ dựa. Mặc kệ làm cái gì, có Ôn Mị hỗ trợ, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Nhất là hắn tự kiềm chế cũng coi như thiên tài tới sĩ, tông môn tất nhiên bảo vệ, lại chọn thông mặt mày, cùng sư huynh sư tỷ quan hệ cũng không tệ, coi như là hắn đều muốn diễn Khánh chân quân ban cho Vương Sùng thành văn lâu, Ôn Mị đều cố ý rộng rãi. Cho phép hắn đi cùng vương sùng đòi hỏi. Lại không nghĩ rằng, đơn giản là vài câu nhàn thoại chuyện này, Ôn Mị liền giết dưới tay hắn tất cả tôi tớ. Những thứ này tôi tớ là hắn theo trong nhà mang đến, thật nhiều đều là từ nhỏ nhìn xem hắn cao lớn, quan hệ cực kỳ thân cận, ở đâu ngờ tới Ôn Mị nói giết, liền thật sự một tên cũng không để lại, thậm chí cũng chẳng phân biệt được phân biệt một tiếng, hay không còn có người vô tội. Chu Hàn nắm chặt song quyền, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, giọng hỏi, cũng chỉ có một người Đã nói với ta việc này, sư tỷ vì sao liền một tên cũng không để lại. Ôn mị kinh ngạc nhìn hắn một cái, chú hẳn cũng tuyệt không nhượng bộ, cùng vị sư tỷ này nhìn thẳng, hắn thực cảm thấy, coi như là dưới tay tôi tớ tiến vào lời đồn, cũng không đến mức chết. Mình cũng liền cứ là theo ôn mị đã từng nói qua, cũng không phải là sở hữu dưới tay, cũng biết cái này lời đồn, vì cái gì ôn mị giống như thử ra tay hác độc Ôn mị gặp hắn còn không nghĩ ra, thở dài, nhạt nhạt nói ra, hôm nay bọn hắn có thể nói yêu nguyệt. Ngày mai có thể nói ta, ta tu đạo mấy trăm năm, tung hoành thiên hạ, cái nào nhất phái đệ tử, không nhìn thấy như trên trời tiên tử. Yêu nguyện sư muội chẳng lẽ cũng không phải là, nên bị những thứ này phảm tục coi như thiên tiên hóa người, không dám không tôn trọng. Ở đâu liền đến phiên vài thứ phàm nhân, ngài nát cái lưới. Chu hàn sắc mặt bộ biến, hung hắn nói, sư tỷ quả nhiên không hổ là người xương ra tay ác độc tiên lương. Sư đệ ta lĩnh giáo. chương 230, tiên nhất hải nhất trọng cảnh. Tiên nhất hại nhất thần thông hắn hầm hầm xoay người rời đi Lan lộn không còn vừa rồi bại lại còn có phục thấp làm thiếp cảm giác. Ôn mị thở dài một tiếng thấp giọng nói ra nếu không có ra ra không nên ta làm thành việc này còn lấy tử tướng bước ta thật không muốn mang người nhập môn ôn mị do dự một chút đỗng nhiên đối với bên người một người nói người đi chuyển tình quý quan ương sư đệ một tiếng làm cho hắn không cần dung làm cho người nọ ôm cổ tay thi lễ phiêu nhiên đi thật lâu mới vừa về bẩg báo nói quý tiên sư đã bế quan Ta đã đem chủ thượng mà nói, chuyển cho dưới tay hắn nữ quan. Ôn mị vung vung tay lên, tên kia dưới tay như cũ ngồi xuống, qua thật lâu, nàng mới thì thảo lầm bẩm sư phụ cũng là kỳ quái, vì sao bỗng nhiên gặp thu này thì một cái tiểu sư đệ. Nói đến, ta còn không có từng thấy vị này tiểu sư đệ, chờ hắn sau khi xuất quan, ta lúc đi gặp một lần. Vương Sùng cũng không biết, trong sư môn còn có một trận, về hắn tiểu phong ba nhỏ. Hắn ngày đó ủi vào diễn thiên châu dòm phá đại sư huynh đạo pháp trong cái hở. Tháng liên tiếp tăng trận thu hoạch chỗ tốt khó có thể đánh giá vị đại sư này mìnhnh bị thiên đạo biến thành đã trở thành nửa người nửa yêu quái vật chân khí pháp lực cũng sẽ sinh ra kỳ dị biến hóa diễn Khánh chân quân mặc dù có thông thiên triệt điệu thần thông nhưng lại không thể thay đổi đạo hóa cho nên vị đại sư này Huynh hư như thân chân khí vận chuyển cũng có chút không hài hóa chỗ Vương sùng lấy diễn thiên Châu suy diễn bi pháp một lần hành động thành công đánh bại thai nguyên cảnh cùng thiên cương cảnh hư như thân hàng cũng biết bậc này tiểu thuật, tối đa cũng chỉ dùng một chút dưới, tuyệt không khả năng làm cho hắn khiêu chiến đại diễn cảnh hư như thân, cho nên liền biết khó mà lui. Dù là như thế, tháng liên tiếp 3 trận, đánh bại 3 bộ hư như thân, hắn cũng có đầy đủ tích gót, đi lần nữa pha tan thiên cương cảnh giới. Này khép lại quan hệ, chính là 1 năm 03 tháng lâu. Vương Sùng hơi chớp mắt, hai mắt sinh ra kỳ quàng, toàn thân sơn hải chân khí, như nước thủy triều tịch trúng lay động, như núi nguy nga. Vương Sùng bế quan bất quá mấy câu, liền liền một mạch Một lần nữa luyện mở một đạo cương mạch, tái nhập thiên cương. Bế quan một năm có hơn, đã đã luyện thành Sơn Hải Kinh đệ Tam Thiên, đúc thành rồi âm ú huyền âm Sơn, mở ra hoàng tuyển ngục hải. Sơn Hải Kinh được xưng một Sơn một hải một trọng cảnh giới, nhưng trừ phi là tu hành phương pháp này thôn hải huyền tông đệ tử, nhập lại không người nào biết, Sơn Hải Kinh còn có một Sơn một hải một loại thần thông lời nói. Sơn Hải Kinh xuất xứ từ thượng cổ thần Pháp, vì vậy tu tập phương pháp này, tự nhiên mà thành pháp thuật, thêm gần thiên phu yêu thuật Thủy Vi Linh Sơn, Tam Đàm Vân Hải, tu xuất pháp thuật, tên là Sơn Nam Hải Bắc. Sơn Nam Hải Bắc, nhập lại không cái gì thần kỳ chỗ, liền cứ là chân khí tích góp có thể so với cự yêu chi thân, hơn xa người bình thường tộc tu sĩ, so với được sừng chân khí hùng hồn, vượt qua bình thường tầm pháp gấp mấy lần bảy nhị luyện hình thuật, tu luyện chân khí còn muốn càng thắng. Nay một sơn một hải tích góp chân khí, phân tàu âm dương, luyện thành sau đó, đâm xuống căn cơ, cùng cố vô cùng. Vương Sùng cũng cảm thấy được Sơn Hải Kinh tuy rằng tu thành chân khí mạnh mẽ, nhưng ở rèn luyện thân thể lên, nhưng không có bảy nhị luyện hình thuật về diệu. Nếu không phải hắn tu luyện qua bảy nhị luyện hình thuật, thân thể quyết định thừa nhận không là như thế hùng hậu chân khí. Tiểu trọng Sơn, như Nguyệt Hải. Tầng này tu thành pháp thuật, tên là như Sơn Tử Hải. Bình thường tu hành tới sĩ, trong cơ thể tích góp chân khí, tương đương với 100, nhưng mỗi nhất kích có thể dẫn động chân khí, cũng không quá đáng chỉ có một, thậm chí đại đa số công pháp, còn làm không được một. Tiểu trọng sơn có thể trồng lên chân khí, như Nguyệt Hải có thể làm cho tu sĩ vượt qua hạn mức cao nhất, dẫn động chân khí, mỗi nhất kích có thể phát ra 5, thậm chí 6 chân khí, thông qua chân khí trồng lên, có thể triển khai đến 10 trở lên uy lực, thậm chí nhất kích đạt tới 20 trở lên. Nói một cách khác, cảnh giới giống nhau, không thể lúc như sơn tự hải một kích dốc toàn lực. Vương Sùng có thể quấy nhiếu đại sư huynh hư nhuật thân chân khí vận chuyển, nhưng nếu không như sơn tự hải bằng thiên nhất kích, cũng kích giết không được thứ ba bộ hư nhuật thân Am Owen Sơn, Hoàng Tuyền Ngục hải. Cái này Sơn Hải Kinh tu thành pháp thuật, tên là Sơn Hành Hải Tốc. Thiên Cương cảnh giới, có thể ngự khí bay vút, nhưng Thiên Cương cảnh giới còn có thể họa phù chỉ chú, sử dụng độ pháp. Chính đạo đệ tử xuống núi hành đạo, cực ít sử dụng ngự khí chi thuật chạy đi, bởi vì ngự khí chi thuật tiêu hao quá lớn, cũng không có thể bền bỉ, hơn phân nửa đều là sử dụng độ thuật. Ví dụ như thường thấy nhất đúng là Sấn Cước Phong, Giáp Mã thuật, Thần Hành thuật, Ngũ Hành độn thuật liền tương đối cao bổng. Sơn hành hải tốc liền là một loại độ thuật. Tu luyện thành âm vũ huyền âm sơn, hoàng truyền ngục hải, có thể tại thiên địa nguyên khí triều tịch bên trong, lịch chuyển thiên địa nguyên khí, cấu tạo độc thuộc về tu hành phương pháp này người thông đạo, có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí triều tịch di động. Sơn hành hải tốc sử dùng đến, chính là thấy sơn qua sơn, thấy hải qua hải, núi cao vạn trượng không có thể ngăn cản, vạn dặm hải ba, như giống trên đất bằng. Đấu pháp thời điểm, thân pháp tùy ý dịch chuyển, cũng lớn chiếm tiện nghi. Một người duy nhất thiếu hụt chính là phương pháp này, mượn nhờ thiên địa nguyên khí chiêu thịt, mỗi một thi triển, động tính đều thật lớn, rất dễ bị người phát giác. Vương Sùng thoáng quen thuộc, một thân mênh ngông sơn hải kinh pháp lực, sơn hành hải tốt sử dụng ra, liền tự chui ra khỏi tinh thất, thấy thiên quang, hắn nhịn không được cảm ý thét dài, như dòng ngâm hổ gầm, như núi hải ba sóng to, lập tức chấn động thanh vân trong lầu hết thảy mọi người. Chịu trách nhiệm quản lý thanh vân lâu nữ quán, cũng chính là lúc trước nên đón Vương Sùng cùng trang mỹ nhân, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng quát nói: Nhanh đi với ta, tiếp chủ nhân xuất quang. Lúc này bên người nàng chỉ có hơn 10 cái nô buộc, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, gấp vội vàng đi theo nàng, đi vương sùng tinh thất. Vương sùng gia nhập thôn Hải Huyền Tông, liền liên tiếp nhìn thấy đã đến kim mẫu nguyên quân cùng diễn Khánh chân Quân, vô số đại sự, thậm chí theo yêu nguyệt phu nhân lăng hư trong hồ lô đi ra, đã bị diễn Khánh chân Quân thi triển pháp lực kế đó, tiếp đến thiên quang vân ảnh lâu, lại sau đó chính là bế quan, lại không có bất kỳ cơ hội, tiếp xúc thôn Hải Huyền Tông sự vật cùng nhân vật Vì vậy hắn ra tính thất, nhập lại không cái gì cảm giác, nếu là thay đổi bất kỳ một cái nào thôn hải huyền tông đệ tử chính thức, đều sẽ sinh ra tức giận, bởi vì bên ngoài rõ ràng không có bất kỳ người nào xin lợi. Bực này không hợp quy củ chuyện này, đủ để cho một cái thôn hải huyền tông đệ tử, phẫn nộ phát lôi đình, đem lười biếng tôi tớ sử tử. Vương sùng khẩu chân khí, xa xưa vô tận, thẳng đến nữ quan dẫn theo hơn 10 người chạy đến, như cũ không có dừng lại nghỉ, chân khí kích động, chấn nhiếp những người này sắc mặt m Lung lay sắp đổ, trọng yếu dựa vào không gần tiến đến. Qua thật lâu, vương sùng này một cái chất khí, dẫn phát tiếng kêu gạo, mới cuối cùng đến biến mất không. Hắn liếc mắt nhìn, vội vàng chạy tới những người này, thấy cầm đầu nữ quan cũng được, đi theo tới tôi tớ cũng được, đều sắc mặt trắng bệnh, cũng không có hướng đáy lòng đi, chỉ là hỏi một tiếng, "Ta yêu nguyệt tỷ tỷ, một năm qua này cũng có tin tức?" Nữ quan lắp bắp, không người quỷ gối, run dày đáp, "Yêu nguyệt." Yêu nguyệt tiên sư chỉ bảy tám lần. Nghe nói chủ nhân đang bế quan, không có để cho chúng ta kinh động Vương Sùng phất ống tay háo, quắc, vậy không có chuyện rồi, ta đây liền đi bái vọng yêu nguyệt tỷ tỷ, các ngươi giải tán đi. Vương Sùng vừa muốn thi triển sơn hành hải túc, ly khai thiên quang ánh trăng lâu, chợt nghe đến một cái cởi mở thanh âm, xa xa quắc to, sư đệ. Xin dừng bước. chương 231, sư huynh, ngươi còn phải nhiều luyện một chút. Vương Sùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến một cái cử chỉ tiêu sái. Có phần có vài phần bại lại chi khí thiếu niên, lưng đeo trường kiếm, hô bằng hưu gọi đệ tử, hơn 10 người cùng một chỗ vây quanh đi tới, sau lưng còn có vài chục cái nô buộc, chăm chú đi theo. Những thứ này nô buộc biểu lộ khác nhau, có chút không dám ngẩng đầu, thần sắc khẩn trường, có chút trên mặt hơi có lung túng, có chút rồi lại vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn có chút hướng về phía thiếu niên vẻ mặt bình ổn, trọng yếu đối với Vương Sùng chẳng thèm ngó tới. Vương Sùng lại cũng không thẳng thắn thế hệ, huống chi coi như là lại thẳng thắn thế hệ lúc này cũng có chút cảm giác được không được bình thường. Này xuất địa phương, là diễn khánh chân quân chỉ cho hắn tính tu dùng, nơi đây người hầu tư đều một phần của hắn tiền tài hàng. Làm sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện một cái sư huynh, dưới tay hắn tôi tớ, cũng không tới bài kiến, ngược lại đem vị sư huynh này lúc làm chủ nhân. huống chi, vương sùng cùng vị sư huynh này vốn không quen biết, đối phương rõ ràng thẳng vào phòng, loại hành vi này, sao là một cái ngang ngược càng rỡ, có thể hình dung. Vương sùng ngược có lòng dạ cười một tiếng Nói ra, không biết vị nào sư huynh ở trước mặt. Tiểu đệ bái sư sau đó, còn chưa có từng thấy chư vị sư huynh sư tỷ xin thứ cho ta mắt vụ vệ. Chu Hàn hạc hạc cười cười, cũng lơ đếm, nói ra, ta là người nhị thập thất sư huynh, đã cổ lĩnh chu gia trưởng tôn, mấy vị này đều là bạn tốt, biết rõ sư tôn mới thu tiểu sư đệ, cũng cùng một chỗ tới đây tham gia náo nhiệt. Chu Hàn huy sái tự nhiên, đem người đứng phía sau từng cái cho vương sùng giới thiệu, cái gì tam tiên phái tiêu giao tam thanh. Ba nguyện động chủ đệ tử thân truyền, Bắc Cố Sơn yêu tu đồng là tiên tử, thậm chí còn giới thiệu xuất tới một cái vương sùng người quen sau đó, Thanh Nghê Sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích Hải Nhi, năm cái đường huynh đệ, ngay ngắn hướng trọn vẹn. Vương Sùng cũng nhịn không được lau một đem mặt mình, hắn vì che lấp thân phận, lại phục lớn thêm vài tuổi, dung mạo cũng hơi chút cải biến. Hắn nguyên lai dung mạo cũng có thi thư phòng lưu, về sau hơi chút cải biến, liền nhiều hơn vài phần anh sắc nhọn chi khí, lúc này đây Hắn lấy mặt na thức một lần nữa dậy thì cao lớn, ngược lại che giấu nhiều loại xuất xác suất chi ý, trở nên nôn hậu trung thực, một chút bình thường. Mặc dù thanh nghe sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ lúc này, cũng không nhận ra được Vương Sùng chính là đoạt bọn hắn một lưỡi phi kiếm khổ chủ, mấy hài từ kia, đương nhiên lại thêm nhận không ra. Vương Sùng nghe được chung quanh sư huynh một phen giới thiệu, đáy lòng hơi có kinh ngạc, hắn theo độc lòng tự rời núi du lịch, kết giao nhân vật, cũng có cao thấp, thấp cũng đều là thượng văn lễ hòa thượng Hơi chút đến hắn nhìn đập vào mắt đấy, đều là Kiền Âm Tông, Lữ Công Sơn, thậm chí Diêu Liên Chu, Chu Hồng Tụ Thế Hệ. Vị sư huynh này cũng là thôn hải huyền tông đệ tử, đây là trưởng giáo diễn Khánh chân Quân Môn Hạ, kết giao những thứ này khó coi tạc vụ, Vương Sùng Liền có vài phần khó hiểu, bất quá hắn cùng Chu Hàn cũng không giao tình, cũng không đăng có nên nói hay không những thứ này. Hắn chắp tay, đối với Chu Hàn giới thiệu những người này, cũng không hứng thú đi từng cái hoàn lễ, qua loa vẻ, nhưng là ai cũng nhìn ra được. Lê ra mấy người hài tử, thấy Vương sùng như thế ngạ mạn, đều sì sào bản tán dâng lên, một cái nhỏ tuổi nhất đấy, nhìn không được thấp giọng cùng vài thứ ca ca nói ra, Chu ca ca sư đệ, giống như xem thường chúng ta, đợi ta cho hắn một cái mắt ngủ, làm cho hắn không nên như vậy bới móc thiếu sót góc xem người. Một cái khác lão luyện thành thục, mới khuyên nói một câu, hắn cuối cùng là chân quân đệ tử, tiểu đệ không thể lỗ mãng. Nhiên Kỳ ít nhất lê ra thiếu niên, liền ha ha cười cười, đáp, có Chu ca ca tại chúng ta còn có thể chịu thiệt. Nghe nói hắn nhập môn mới một năm, đều chưa thấy qua diễn Khánh chân Quân, có thể có bao nhiêu bồn sự. Tốt xấu, ta cũng sắp thai nguyên rồi. Cái này lê ra thiếu niên không để ý khuyên can, nhảy lên tiến lên, chỉ vào Vương Sùng cái mũi nói ra, ngươi là xem thường chúng ta sao. Cũng không giống nhau tất cả đáp, chỉ là như thế qua loa. Vương Sùng hơi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Diễn Khánh chân Quân là địa vị gì? Là cái gì đạo hạnh? Bọn này người trẻ tuổi tổ tông, cũng không đủ tư cách gặp một lần diễn Khánh chân Quân, bản thân thân là chân Quân đệ tử, bọn họ tiền bối thấy đều muốn túi đầu phúc nhỏ, này đám hài tử tại sao có thể có như vậy không biết cao thấp ý tưởng. Chu Hàn người bên cạnh, có ít người ý tứ, biết rõ Vương Sùng chỉ là diễn Khánh chân Quân đệ tử cái thân phận này, lại không thể khinh đủ, cũng có chút người là thật không có mở khai nhãn, còn cười mỉm muốn xem náo nhiệt. Chu Hàn giả ý khuyên, lê ra tiểu đệ, người tất nhiên là hiểu lầm ta sư đệ làm như thế nào nghĩ như vậy pháp. Vương Sùng lúc này, mới xem như kịp phản ứng, vị sư huynh này sợ là cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, sư huynh nói kém, chúng ta là sư tôn đệ tử, coi như là hơi kém một chút muốn phái, trưởng giáo trưởng lão thấy chúng ta đều muốn cung kính. Loại đồ chơi này, như thế nào phối theo chúng ta sư huynh gọi đệ. Nếu không có xem tại sư huynh trên mặt mũi, bọn hắn cũng có tư cách bước vào của ta thanh vân lâu. Cho dù có sư huynh mặt mũi Hắn cũng dám chỉ ta nói chuyện. Vương Sùng thân thể không, tay chân không rơ lên, một đạo hùng hồn cương khí rơi xuống, lập tức sẽ đem lê ra thiếu niên đánh thành một cục thịt bánh. Hắn đi ra ngoài ma môn, ở đâu sợ qua thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh. Vương Sùng thuộc hạ, kim đan đại yêu mệnh đều có vài ngày, coi như là lê đông sơn, lê tây bích lúc này, cũng không quá đáng một đầu ngón tay về chết rồi. Thiếu niên này như thế không biết trời cao đất rộng, Vương Sùng cũng lời rào hấn, trực tiếp làm cho Diêm vương ra thay hắn nấu lại n Chu Hàn khí toàn thân phát run, hắn người bên cạnh thần sắc biểu lộ khác nhau, thậm chí nghĩ nhìn xem cái này sư huynh đệ như thế nào xung đột. Chu Hàn sắc mặt tâm trầm chậm, quát: "Sư đệ, ngươi chính là như vậy đối với sư huynh bằng hữu sao?" Động đánh giết. Vương Sùng sắc mặt quái dị hỏi ngược lại: "Lúc nào, bọn hắn loại hàng này sắc cũng xứng theo chúng ta thôn Hải Huyền tông, trưởng giáo môn hạ đệ tử làm bằng hữu? Sư huynh ngươi là bất tỉnh cái gì đầu?" Chu Hàn khí hết cách phát tiết, quát to: Sư huynh hôm nay kêu dạy người làm như thế nào người. Hai tay của hắn bót một cái, liền có một đạo khí nhận hiện hiện, đúng là thôn Hải huyền tông sau cùng chiêu bài công pháp, ngự thiên binh pháp. Năm đó Diêu Liên Chu, Yêu Nguyệt Phu Nhân, đều tinh thông môn công pháp này, thôn Hải huyền tông môn hạ, chí ít có cựu thành đệ tử, lựa chọn này bộ đạo bí quyết, bởi vì đấu pháp thời điểm, thực sự quá sáng lạ, quá mức thuận tiện, nhấc tay dơ lên trừng, chính là ngàn vạn khí thế binh hiện hiện, đơn giản là có thể đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy Đại diễn cảnh Vương Sùng hơi kinh ngạc, Chu Hàn giữ tợn cười một tiếng, quá sư đệ ngươi nhập môn mới một năm, có thể đạo nhập thiên cương, đã được coi là bất phạm, sư huynh hay dùng ba thành công lực, cũng không khi dễ ngươi. Chu Hàn những lời này, nói được rồi lại có vài phần giả quyết hắn coi như là ba thành công lực, cũng là đại diễn cảnh ba thành công lực, đủ để nghiên ép thiên hạ vô số thiên cương cảnh tu sĩ. Vương Sùng lại thêm không đáp lời, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, so với Chu Hàn phong phú nghìn lần còn không dừng lại. Nơi nào sẽ nói nhảm? Quyền kinh chống lay động, chính là trước mặt một quyền đánh ra, sử dụng ra như sơn tự hải pháp thuật. Chu hàn khí thế binh quét ngang, đang muốn thầm mắng một tiếng, tiểu đồ khốn ra tay tốt kẻ trộm, rõ ràng không dặn dò liền cảm ứng được khí thế binh vỡ vụt, vậy mà không có ngăn trở một quyền này. Hắn đều muốn lại thêm thúc công lực, cũng đã không kịp, bị vương sùng quyền đánh trúng mặt, toàn bộ người đều đánh bay ra ngoài. Vương sùng nhìn coi nắm đấm của mình, quan sát bị đánh bay chu hàn, vẽ mặt trung thực bộ dáng, nói ra Sư Minh, ngươi cũng không được a. Sư môn công pháp còn phải nhiều luyện một chút. Vừa mới bị một quyền hoành bay, dãy rùa đứng dậy Chu Hàn, vốn đè xuống một cỗ nhiệt huyết, rút cuộc đè nén không được, bị những lời này kích đến điên cuồng phun tới. Chương 232, Bộ Thiên Minh. Vương Sùng đưa mắt nhìn Chu Hàn mang theo cả đám đi xa, bỗng nhiên cười mỉm nhìn những cái kia bị ném bỏ tôi tớ, những thứ này tôi tớ bỗng nhiên liền đáy lòng phát lạnh. Có người thông minh, lặng lẽ chạy tới Vương Sùng sau lưng. Có người nổi lên đầu. Dĩ nhiên là có người học bước, rất nhanh Vương Sùng bên người, thì có một đám tiền hô hậu ủng người hầu. Vương Sùng trọng yếu sẽ không theo đám người kia tức giận, hắn chỉ là chỉ một ngón tay nữ quan, nói ra, đi muốn chút ít người mới, đem những cái kia khó coi đều đổi đi, lần sau như còn có đối với loại chuyện này, vừa rồi cái kia bánh thịt, chính là bọn ngươi kết cục. Một đám nô buộc liếc mắt nhìn, bị Vương Sùng cương khí đập dẹp lê ra thiếu niên, đều nhịn không được đáy lòng phát lạnh, bọn hắn cơ hội là thôn Hải Huyền Tông ra sinh tử. Đời đời đều hầu hạ trong môn tiên nhân, nhập lại chưa từng gặp qua như vậy hung tàn tình cảnh. Vương sùng tay háo vung lên, quá ta cũng không quen dưỡng chút ít ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Hắn còn muốn lấy đi gặp yêu nguyện, ở đâu có tâm tư cùng những người này chậm trễ công phu, chân đạp vân quang, như vậy đã đi xa. Cầm đầu nữ quan lạnh lùng liếc mắt nhìn, những cái kia đi theo chu hàn bên người người hầu, những người này đều sinh ra tuyệt vọng. Vị này nữ quan đã quyết định được chủ ý, muốn đem chuyện này làm tốt. Nếu không Vương Sùng tuyệt không tha cho nàng. liền vào lúc này, nữ quan chợt nhớ tới, ôn mị trước kia đưa tới lời nhắn, làm cho Vương Sùng xuất quan liền đi thấy nàng, bản thân rõ ràng đã quên nhắc nhở, không khỏi trong lòng lo sợ không yên. Vương Sùng ra thiên quang vân ảnh lâu, đã mất đi chỗ này kỳ lâu trận pháp lực lượng, sẽ thấy cũng không chế không được vân quang, liền sửa lại dùng sơn hành hải túc chi thuật, mượn nhờ sơn xuyên đại địa chi khí, phiêu phiêu đắng đắng, càng giống như cưới gió, kỳ thật nhưng là độn thổ chi thuật Vương Sùng đã đến thiên nhàm Tú Các bên ngoài, hắn biết rõ tòa lầu này các, chính là kim mẫu nguyên quân đạo tràng, nhất cử nhất động của mình, nguyên quân đều có thể chứng kiến, cùng kính thi lễ một cái, lúc này mới rút lui luật pháp, thập dài mà lên. Hắn đã đến yêu nguyệt chỗ Tú Các, liền có vài chục tên thiếu niên nam nữ cùng một chỗ ra đón, miệng nói sư thúc, đem hắn mời đi bên trong. Cũng không biết những người này như thế nào thông tri yêu nguyệt, mời hơi thở sau đó, một đạo quang hoa rơi xuống đất, yêu nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Trong miệng rồi lại hoảng trách nói, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ đến xem tỷ tỷ. Vương Sùng Bốn là đại lễ tham bái, sau đó mới vui dạo dư nói, đệ đệ hôm nay cũng luyện mở 17 đầu thiên cương mạch, may được sư tôn chỉ điểm, nhiều loại đạo thuật rất có tiến cảnh. Đặc biệt tới cùng tỷ tỷ báo tin vui. Yêu Nguyệt thỏ tay nhấn một cái, một cỗ chân khí đưa vào đi, sắc mặt biến ảo bất định, qua thật lâu mới lên tiếng, sơn hải kinh khó khăn nhất tu luyện, ta ngày đó cũng chưa kịp ngăn cả ngươi, bằng không thì chắc chắn cho ngươi khác chọn đạo pháp. Tuy rằng ngươi có chút tiến cảnh, nhưng ta nghe sư phụ nói, diễn Khánh sư bá cái kia biện pháp chỉ có thể dùng một lần, nếu là lại dùng, đầu không sợ sẽ là đại sư huynh đem ngươi hóa. Vương Sùng tuy rằng cũng không nghĩ tới, còn có tẩu một lần cái này đường tắt, cũng nghe được trong lòng run sợ, kêu lên, lúc ấy tinh thần hồ đồ như thế, không có suy nghĩ nhiều, như là đã chọn sơn hải kinh, tỷ tỷ cũng không cần quá mức thay ta lo lắng, như thế nào đều có biện pháp. Hai người thoáng chuyện phiếm trong chốc lát, chợt nghe đến có người đến báo. Diễn Khánh nhất mạch mời nhị đệ tử, chấp trưởng trong môn tất cả sự vụ ôn mị rõ ràng tới chơi.